Ở đây đồng thời, Asgard thân vực, về đến nhà vườn số lại dầu dĩ không vui uống rượu, tuy nhiên từ trở lại Asgard đã hơn mấy tháng, nhưng số lại một mực đang phiền não, mà gần nhất, hắn phiền não đến đỉnh phong. Cái phiền não này, liền là tới từ đệ đệ mình, tại xô về trước khi đến, thức tỉnh Odin liền bước đầu tiên đem Lộ Kỳ cầm tù, rồi sau khi trở về, nhìn thấy cũng là Odin, cái sau biểu thị đối với hắn ở địa cầu biểu hiện rất hài lòng, nhưng là sau đó lại nói cho hắn biết, Lộ Kỳ bị vĩnh cửu cầm tù. Đối với Lộ Kỳ muốn hại chết việc của mình, Tô vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng muốn đem Lộ Kỳ vĩnh cửu cầm tù lời nói, làm đệ khống xô lại không nguyện ý, nhưng Lộ Kỳ lại xác thực phạm sai lầm lớn, dù là hắn muốn giúp Lộ Kỳ cầu tình đều không được, chỉ có thể xoắn suýt. So với xoắn suýt sô, Tô Đình tuy nhiên bởi vì Lộ Kỳ đồng hồ hiện có chút thất vọng, nhưng cái này vốn là hắn đào hầm, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là nhìn vắng được. So với Lộ Kỳ đứa con bất hiếu này, để Ô là Nữ nhi của hắn trở về Đúng, cũng là đi theo sầu cùng một chối trở lại Asgard Lấy người đi theo thân thể buông xuống tại thế bở gì nhỉ Đối mặt cái này bởi vì nguyên rùa mà chiến tử nữ nhi Ô đình một mực là lòng mang ấy nấy Đã trở về, hắn tự nhiên nghĩ kỹ tốt đền bù tổn thất một phen Hắn tin tưởng nàng thê tử Phật dựng cũng nghĩ như vậy Chỉ là so với hòa gia người đoàn tụ Bờ gì như câu nói đầu tiên Lại là tức giận đến ô đình kem chút nói không ra lời Phụ vương, xin hỏi Ngươi biết Sì Gột ở đâu sao? Hắn cũng giống như ta, trở thành anh linh sao. Ơn, Sì Gột cũng là bờ dì nhịu chố người yêu, yêu rất nhiều chịm, nhưng bởi vì nguyện rủa quan hệ, bờ dì nhịu sẽ đối với chố người yêu sinh ra mãnh liệt sắc ý, có bao nhiêu yêu, sắc ý liền lớn bấy nhiêu, có thể nói bệnh tiểu điển hình. Hết lần này tới lần khác Sì Gột là một phạm nhân, một cái nhân loại, mặc dù là cái cường đại đến khiến tiên cung thần minh đều tôn kính đại anh hùng, nhưng dù sao là cái nhân loại, thọ mệnh là ngắn ngủi mà Asgard người thọ mệnh thì là giải đến nổ tung. Lúc trước trên địa cầu cùng băng xương cự nhân lúc chiến đấu, ố đín liền mang theo bờ gì như qua địa cầu chiến đấu, đồng thời ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng rất nhiều địa cầu dung sĩ, thời đại kia người địa cầu là rất cường đại, bên trong liền lấy Sigurd là nhất. Thuận đường nhắc lên, ở cái này dung hợp vũ trụ, Sigurd còn có cái tên, gọi tê cách phi, đúng, cũng là FH chủ bài thế giới bên trong vị kia chứ danh đổ Long anh hùng có lỗi với tiên sinh phi ca. Mở miệng ngập miệng liền ưa thích nói xin lỗi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại FH chủ bài thế giới, Sigurd cùng Tể Cách Phi trên thực tế là giống nhau hai người, nhưng ở cái thế giới này, tại dung hợp khái niệm tu chỉnh lực dưới, loại này mơ hồ không rõ truyền thuyết, liền hoàn toàn dung hợp thành một người, Sigurd cũng là Tể Cách Phi Asgard sư hô, Tể Cách Phi mới là tên thật. Tuy nhiên Tể Cách Phi là đồ long anh hùng, nhưng thủy chung là nhân loại, mặc dù cường đại, nhưng thọ mệnh không ngang nhau tình huống dưới. Ô Đỉnh tự nhiên là phản đối bở gì như cùng với Tê Cách Phi, mà vợ hắn Phật cũng là cùng một loại thái độ, làm người từng trải bọn họ không bình thường rõ ràng trường sinh loại cùng ngắn sinh loại kết hợp thống khổ. Nhưng bở gì nhịp vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm, biểu thị chính là muốn cùng với Tê Cách Phi, mà Ô Đỉnh tuy nhiên phiền muộn, nhưng không có cương ép ngăn cản, lúc ấy hắn anh dũng mà khai mình tiến bộ, dù là biết do không đúng, cũng sẽ không đem chính mình ý chí áp đặt tại nữ nhi của mình trên thân, so sánh hiện tại liền con ruột đều tính kế lao hồ ly. M mở mở mở mở M, nên nói Tuế Nguyệt không hổ là một thanh sát chứ đâu sao. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 474, Hắc chứng mật, ta cần hạ vẫn chờ. Bởi vì ổ đình năm đó không có phản đối, vợ dì nhụy liền nghĩa vô phản cố theo đuổi chính mình hạnh phúc, cũng cùng tể cách phi yêu nhau. Chỉ là về sau bởi vì bị người lừa gạt quan hệ, vợ dì như coi là tể cách phi vứt bỏ nàng, vì yêu sinh hận ở dưới Dùng chính mình thần thương giết chết tề cách phi Trên thực tế, lúc ấy tề cách phi Là một mặt một bước, nhưng bởi vì Là mình trô yêu người muốn giết mình Cho nên hắn trầm mặt tiếp nhận Các loại giết chết tề cách phi về sau Bở gì nhịu mới hiểu được trần tướng Biết mình bị lừa gạt, tại thống khổ Cùng trong tuyệt vọng lựa chọn tự sát Cùng tề cách phi thành bỏ mạng nguyên ương Mà bởi vì cái này nguyên nhân Sau khi chết bở gì nhịu mới có thể bị bóc méo Lấy người đi theo thân thể buông xuống nàng Liền có càng để ý một người càng yêu một người liền sẽ cẳng nghĩ đem chi giết chết người rửa. Đối mặt loại tình huống này, Odin một nhà đều không bình thường tương tâm, có lẽ cũng là bởi vì cái này, mới để bọn hắn về sau tập trung tinh thần hoàn toàn kháng, cự Asgard người cùng ngắn sinh loại kết hợp. Cho nên, đối với cái này con gái lớn không dùng được, dù là chết đều muốn hài nữ, Odin là phiền muộn, cũng là xoắn xuýt. Đúng lúc gặp lúc này, bị cầm tù Lỗ Kỳ từ trong ngục giam đi đường, tựa hồ là có người hỗ trợ, dù sao Lỗ Kỳ là đi đường Đồng thời trực tiếp rời đi Asgard, tựa hồ cùng Asgard đại địch, vũ trụ bá chủ một trong thạ nổ đáp lên quan hệ, cũng chuẩn bị nghe theo thạ nổ an bài, tiến về địa cầu gây sự. Tại trong lúc này, thạ nổ thủ hạ rất nhiều phụ thuộc thế lực một trong, chờ gì tháp người cũng triệu tập vũ trụ bộ đội, hướng về địa cầu chỗ phương hướng mà đi, hiển nhiên là nghe theo thạ nổ an bài, chuẩn bị phối hợp lộ kỳ gây sự. Đối mặt loại tình huống này, Odin là tức giận, nhưng lại không có biện pháp, trước kia lời nói, Thải Hồng Kiều vẫn còn Asgard quân đội có thể tiến về vũ trụ bất kỳ địa phương nào, nhưng lần trước Loki gây sự thời điểm, đem băng xương cự nhân để thoát khỏi đến Asgard. Lúc đầu Loki là muốn hố một đợt băng xương cự nhân, một hơi đem băng xương cự nhân một mẻ hút gọn, nhưng mà bởi vì sớm bị Odin cầm tù, hắn kế hoạch không thể áp dụng, nhưng băng xương cự nhân vẫn là đến, tại băng xương cự nhân chi chủ lộ phỉ chỉ huy giới, một đống băng xương cự nhân bên trong siêu cấp cao thủ, cùng Odin. Asgard tinh nhuệ cùng trở về xôi bọn người ở tại Thải Hồng Tiểu bên trên đại chiến. Tuy nhiên sau cùng đánh bại băng xương cự nhân, nhưng đại chiến cũng phá hủy Thải Hồng Tiểu, khiến cho Asgard mất đi vũ trụ cấp chiến lược binh khí cùng truyền thống năng lực, đến mức vô pháp tại che chở bảo vệ bọn họ bảo vệ thế lực. Thà Nô sau khi biết, liền quả quyết ra tay với địa cầu, nói rõ một bộ ta liền thích xem ngươi đối ta khó chịu, nhưng lại bắt ta không thể làm gì bộ ráng. Bất quá, Odin dù sao cũng là kiểu giới chi chủ, tự phong chúng thần chi Vương Địa cầu là hắn che chở địa phương, mặc dù bây giờ thực lực thâm bất khả chắc vũ thần trở về, nhưng ở trong vũ trụ, vương hạo danh tiếng cơ hồ có thể không cần tính, các đại thế lực nhìn đều là Asgard. Odin biết, mình không thể không hề làm gì, nếu không Asgard uy vọng đem bị đà kích lớn, mà lại, trên địa cầu cũng có có thể chữa trị thải hồng kiểu thần khí, tuy nhiên món kia thần khí rất nguy hiểm. Odin lúc trước chính là vì tránh cho món kia thần khí cho Asgard mang đến tai nạn, mới thả trên địa cầu, cũng đặt tên là Lòng Chi Bảo Ngọc. Mà bây giờ lời nói, lại là không thể không đem món kia thần khí mang về Asgard. Muốn đến nơi này, Odin liền gọi tới Tso, biểu thị lộ đã qua trên địa cầu gây sự, Tso làm Asgard người thừa kế, lộ kỳ caca, có nghĩa vụ đem lộ kỳ mang về. Mặt khác, Asgard cũng cần lưu trên địa cầu Long chi bảo ngọc, sở dĩ phải vận dụng một số bài thủ đoạn, đem Tso đưa tới địa cầu đi lên. Tso sau khi biết, không chút do dự đồng ý, mà Long chi bảo ngọc hắn cũng biết, tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng hắn lại biết. Trên địa cầu Phàm người đã đem giấu đi Long Chi Bảo Ngọc cho lấy ra đồng thời tựa hồ còn tại làm lấy một loại nào đó thí nghiệm đem Long Chi Bảo Ngọc lực lượng kích hoạt Long Chi Bảo Ngọc một cái tên khác cũng là vũ trụ Ma Phương cũng tức là nhìn phải tỷ sờ tôn nở trống rông ở giữa bảo thạch vật chứa mà kích hoạt vũ trụ Ma Phương liền đại biểu địa cầu tại hướng toàn vũ trụ tuyên bố tín hiệu biểu thị bọn họ đã làm tốt chiến tranh vũ trụ chuẩn bị đối với cái này địa cầu phương diện chính mình thậm chí hồn nhiên không biết chỉ có thể nói Người địa cầu thật rất biết tìm đường chết. Tha nổ sở dĩ dám phái trở dì tháp người cùng lộ kỳ qua địa cầu gây sự, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dù sao cũng là người địa cầu trước tìm đường chết, cho dù vũ trụ các đại thế lực biết được, cũng chỉ sẽ cảm thấy địa cầu tại tìm đường chết. Về sau, tại ô đình chủ trì dưới, Asgard sau cùng chuyển tống lực lượng dùng tại sổ trên thân, đem sổ truyền tống tới địa cầu bên trên. Không phải ô đình không muốn phái thêm một số người quá khứ, mà chính là không có cách. Loại này chuyển tông đối với hắn tiêu hao đều là tương đối lớn. Cũng may bở gì nhịu làm số người đi theo, là đặc thù tồn tại, hóa thành linh thể tư thái về sau, liền có thể bám vào sổ trên thân, theo sổ cùng một chỗ tiến về địa cầu. Vừa vặn bờ gì nhịu cũng muốn về tới địa cầu qua tìm chính mình vậy khẳng định thành anh linh trượng phu tề cách phi, ồ đình cũng liền đến cái mắt không thấy tâm không phiền, tránh khỏi bờ gì nhịu ngày ngày ưu hán chạy đến trước mặt hắn biểu thị muốn trở lại địa cầu tìm người yêu. cùng lúc đó trên địa cầu Loki cũng xác thực hoàn thành đợt thứ nhất gây sự. Chính như Asgard biết được một dạng người địa cầu, hoặc là nói đến đến vũ trụ ma phương, cũng lặng lẽ tiến hành các loại thí nghiệm SHIELD xảy ra chuyện, nghiên cứu vũ trụ ma phương bí mật cơ địa bị lộ kỳ tập kích, trong cả trụ S đặc công đoàn diện, chỉ có một cái hát chứng mặn bởi vì vận khí cho phép trốn tới, mà Loki làm theo mang theo vũ trụ ma phương đi đường. Đối mặt loại tình huống này, hát chứng mặn nhảy cảm trực giác trong nháy mắt để hắn hiểu được, một trận cự đại nguy cơ đến mà Loki loại này cấp bậc cường đại tồn tại, không phải dựa vào SHIELG có thể giải quyết. Riêng là Loki trước khi đi biểu thị địa cầu lực lượng để kháng chẳng mấy chốc sẽ tại hắn quân đội trước mặt hôi phi yên diệt, toàn bộ địa cầu đều sẽ thần phục tại dưới chân hắn thời điểm. Hác chứng mặt liên biết, kỳ rất có thể là cái ngoại tinh nhân, chính như trước kia ai nhĩ mộng kỳ từng nói với hắn một dạng, ngoại tinh nhân một mực đang đối với địa cầu nhìn chằm chằm, chỉ là bị Asgard che trở lấy. Liên tưởng đến Asgard gần nhất xảy ra chuyện Tuy nhiên không biết kết quả, nhưng khẳng định không thật là tốt, như vậy rất có thể làm vũ trụ siêu cấp thế lực gạt gạt không rảnh bận tâm địa cầu, chí ít tại hán ngoại tinh thế lực trong mắt là dạng này, cho nên liền có ngoại tinh thế lực ở địa cầu gây sự. Mà lại, gần nhất địa cầu các nơi cũng đang bị mê chi quái vật tiến công, tuy nhiên không biết những là đó cái gì, nhưng rõ ràng không là địa cầu bên trên, người bình thường không biết, nhưng làm thế giới đỉnh cấp đặc công tổ chức SHIELZ lại rất rõ ràng. cho nên Hác chứng mặn lúc này nghĩ đến sở ta hột kiểu đoạn, cũng tùy theo khởi động tối cao khẩn cấp dự án, hướng thế giới hội đồng bảo an cho thấy địa cầu có 8 thành có thể muốn đứng trước một trận ngoại tinh nhân xâm lấn sự kiện, hơn nữa là đại quy mô xâm lấn, cho nên muốn khởi động the ạ vẹn chờ kế hoạch. Đối với cái này, đã chứng kiến qua ngoại tinh nhân lực lượng cường đại, cũng chính là Asgard kẻ hủy diệt lực lượng thế giới hội đồng bảo an không chút do dự thông qua kế hoạch, để hát trứng mặn buông tay đi làm, phải tất yếu đem địch nhân tìm ra cũng đánh bại tự đ Thế giới hội đồng bảo an cũng làm tốt SHIELZ cùng kia cái gì the ạ vẹn trở không đáng tin tậy, liền quả quyết ném đạn hạt nhân chuẩn bị. Tuy nhiên lần trước nổ một cái kẻ hủy diệt đều thất bại, nhưng thế giới hội đồng bảo an vẫn là không muốn chính mình vận mệnh bị người khác nắm chắc, đồng thời cũng cảm thấy nổ không tử địch người là bởi vì đương lượng không đủ lớn, lần này không ném tiểu đương lượng, trực tiếp ném cái chung đẳng đương lượng là được. Tóm lại, đánh không chết địch nhân, khẳng định là bởi vì đương lượng không đủ, vậy liền tăng lớn đương lượng là đủ. Đạt được thế giới hội đồng bảo an đồng ý hát chứng mặn, không chút do dự hướng bọn thủ hạ ra lệnh, qua đem the ạ vẹn trở trong danh sách người toàn bộ đi tìm tới. Khoan hay nói, hát chứng mặn thẳng sâu, tìm người trừ điện ảnh the ạ vẹn trở những thành viên đó bên ngoài, liền chính nghĩa liên minh một số người đều tìm đến mấy cái, theo thứ tự là siêu phạm, bạc the flash cùng g-zin Về phần còn lại, bởi vì dưới mắt không phải không xuất đạo, cũng là ẩn lui mấy chục năm, cho nên mới không tìm được. bất quá dù vậy Phần này lực lượng, cũng so điện ảnh the ạ vẹn trở bên trong the ạ vẹn trở cường đại hơn nhiều, nên nói không hổ là một cái dung hợp đại vũ trụ sao. Thực lực thật đúng là đủ mạnh. Trừ cái đó ra, hắc trứng mặn còn ý đồ liên hệ A Nhĩ Mộng Kỳ, hán thấy, A Nhĩ Mộng Kỳ loại này trật tự thiện trận doanh nữ thần đại nhân, mới là đáng giá tín nhiệm nhất cường đại chiến lược. Nhưng mà, để hát trứng mặn ngoài ý muốn là, điện thoại đánh tới lâm trung tiểu ốc cửa hàng, nghe lại không phải A Nhĩ Mộng Kỳ. Mà chính là vương hạo một nhà ba người sau khi đi Làm cửa hàng tổng giám đốc bên trên viên chắc kỵ sĩ đoàn ai quy đảm đường ạ gờ quy đồng Bởi vì hiểu biết ai nhĩ mộng kỳ nữ thần bản chất Hát chứng mặn cũng sợ hãi làm tức giận thần mình Cho nên đem giám thị lầm trung tiểu ốc cửa hàng SHIELD đặc công toàn bộ rút lui Tuy nhiên ai nhĩ mộng kỳ chưa nói qua cái gì Nhưng làm nhân tinh hát chứng mặn là biết có một số việc được từ cảm giác Nếu không liền chờ nói ra liền sẽ hết sức khó xử Kết quả Hát chứng mặn liền hoàn toàn không rõ ràng lâm trung tiểu ốc cửa hàng biến hóa, càng không biết hiện có kỵ sĩ bản tròn nhóm đã bị A Nhĩ mộng Kỳ thu sạch ghi chép. Hát chứng mặn gọi điện thoại, là SHIELZ lưu lại khẩn cấp liên lạc điện thoại, A Nhĩ mộng Kỳ trước khi đi cho kỵ sĩ bản tròn nhóm nói qua, cú điện thoại này đánh tới lời nói, không cần giấu giếm thân phận, cho nên khi hát chứng mặn hỏi đến thân phận thời điểm, A G Quy Đồng cũng không có dấu giếm, nói thẳng. Đã đối kinh hạ sủa cùng viên chắc kỵ sĩ đoàn sự tỉnh tiến hành quá nặng điểm nghiên cứu hát tr chứngng tự nhiên là trước tiên liền nghĩ đến ạ gở quy xăm mình phần sau đó không khỏi kinh hãi ngươi là viên viênắc kỵ sĩ đoàn vị kia ạờ quy đồng chính là ta không chỉ có là ta hắn hiện có kỵ sĩ bản cho nhóm đều đã trở về Ngô Vương giới chướng trước mắt tại thay thế Ngô Vương chiếu Khán Lâm Trung tiểu ốc cửa hàng A gở quy đồng cẩn thận tỉ mỉ cho ra trả lời dù là cách điện thoại hắn cũng một bộ giải quyết việc chung giọng điệu Hát chứng mặn sau khi nghe xong, trong lòng trở nên kích động, viên chắc kỵ sĩ đoàn toàn bộ tập hợp, dựa theo A Nhĩ mộng Kỳ tính cách, khẳng định hội mang theo viên chắc kỵ sĩ đoàn đi ra chiến, đến lúc đó lại là một cô cự đại chiến lược. Muốn đến nơi này, hát chứng mặn lúc này hỏi thăm dưới A Nhĩ mộng Kỳ tình huống, đợi đến biết do A Nhĩ mộng Kỳ mang theo nữ nhi của mình cùng trượng phu cùng một chỗ toàn cầu lữ hành, cũng thu về anh Linh Linh cơ thời điểm, hắn càng kích động. Cái này chẳng phải đại biểu càng thêm như bước đến không có bằng hưu vũ thần vương hạo cũng có ở đây không. Cái này sóng vững vàng. Hát trứng mạn cả người đều yên tâm lại, đáng tiếc, rất nhanh phần này yên tâm liền biến thành phiền muộn, bởi vì ạ gỡ quy đồng không chút do dự nói cho hát trứng mặn, bọn họ cũng không có cách nào liên hệ với ai nhĩ mộng kỳ, chỉ có thể chờ đợi ai nhĩ mộng kỳ chủ động liên hệ bọn họ, mà đang toàn cầu lữ hành một nhà ba người chán ghét có người quấy dày, trong lúc chủ động đoạn cùng liên lạc với bên ngoài Đến mức muốn tìm người cũng không tìm tới. Trong nháy mắt, hát Trứng Mạn cả người cũng không tốt, hắn thực sự không biết nên đậu đen rau muông cái gì mới tốt, loại này địa cầu sắp đứng trước ngoại tinh nhân xâm lấn hiện tại, ai nhĩ mộng kỳ thế mà chơi mất tích bí ẩn, quả thực là hố đến không muốn không muốn. Nhưng không có cách, liên viên Trác kỵ sĩ đoàn đều liên lạc không được, hát Trứng Mạn liền càng không được, hắn chỉ có thể lui mà cầu lần, hướng Hạ Gở Quy Đồng xin giúp đỡ. Lần này, Hạ Gở Quy Đồng không để cho Hắc Trứng Mạn thất vọng, lúc này biểu thị Việc này Ngô Vương đã nói với ta đợi qua, như thế giới gặp nguy hiểm, cần ta các loại trợ giúp lời nói, ta đợi viên chắc kỵ sĩ đoàn nghĩa bất dung tử. Ở đây, hát chứng mặn biểu thị tâm tính tốt, mà cúp máy liên hệ về sau, A.G. Quy Đồng cũng đem việc này nói cho lưu thủ kỵ sĩ bản cho nhóm, mọi người lúc này biểu thị đồng ý, cũng cùng lúc xuất phát, chứ A.G. Quy Đồng. Ấn, A.G. Quy văn biểu bày ra chính mình là một cái nhân viên văn phòng, thủ hạ không binh không tướng, qua cũng không có chứng dụng. Tuy nhiên liền chiến lược mà nói, đồng dạng nhận a nhĩ mộng kỳ chúc phúc, tục xương quan phương bật học hẳn có được nhất lưu người đi theo chiến đấu lực, nhưng hắn cũng là không thích động thủ, mà lại Lâm Trùng tiểu ốc cửa hàng cũng cần người lưu thủ, để phòng bọn họ vương tùy lúc liên hệ bọn họ. Thế là, chứ ạ AG quy đồng bên ngoài, còn lại 5 tên kỵ sĩ bản tròn tập thể xuất phát. Lạn Xê Luân, Chitan, Cổn Mạn, gai cùng đi ở để vì nhân viên hành động rất nhanh, không bao lâu liền có đặc công chạy tới tiếp ứng 5 người. Bởi vì anh Linh Hàng thế sự tỉnh dưới mắt đã thế nhân đều biết, mà lại rất nhiều đều đã xuất hiện tại công chúng trường hợp, lại có gỗ trò chơi làm tham khảo, cho nên phía trên đối lãn sẽ luật các loại người thân phận cũng không có dấu giếm. Bọn đặc công biết muốn tiếp người là truyền tống bên trong viên chắc kỵ sĩ đoàn về sau, đều là hết sức kích động, riêng là hai tên nữ đặc công, dù là nghiêm chỉnh huấn luyện, khi nhìn đến thuần một sắc tất cả đều là xoái ca cùng Mỹ Nam Tử. Vẹn vẹn nhan giá trị và khí chất liền có thể trở thành thần tượng thiên đoàn năm, cái kỵ sĩ bản tròn về sau đều là nhịn không được thiếu nữ tâm động không ngừng. Đương nhiên, làm chức nghiệp tố dưỡng rất cao đặc công, những này thiếu nữ tâm dập dờn nữ đặc công nhóm vẫn là nhịn xuống, đồng thời toàn bộ hành trình đều giữ vững bình tĩnh đem kỵ sĩ bản tròn nhóm đưa đến địa điểm chỉ định. Cho đến đến mục đích về sau, mấy người này mới hiện ra tự mình, nhau nhau xuất ra giấy cùng bút, hướng kỵ sĩ bản tròn nhóm mời cầu ký tên. Ân Nhân khí cao lại đẹp trai cũng là không có cách nào. Cuối cùng, tại một phen dày vò về sau, kỵ sĩ bản tròn nhóm thành công leo lên SHIELZ -E hàng không mẫu hạm, sau đó tại củn sần tiếp đại dưới, đi vào hàng không mẫu hạm bên trong. Đợi đến lúc đó, kỵ sĩ bản tròn nhóm mới phát hiện có mặt khác một đám người đã đến, chính là hát chứng mặn vì the ạ vẹn trở kế hoạch triệu tập siêu cấp anh hùng cùng những người siêu năng. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Ngọ M. Chương 475, Viện Binh Bàn Ngưu Làng Đoàn bị đối đợt thứ nhất. Nhìn thấy Viện Binh Bàn Ngưu Lang Đoàn tiền đến, toàn bộ chờ trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía cửa, một thân hát sắc tây trang, ăn mặc nhất là bựa, so với siêu cấp anh hùng càng giống là nhà tư bản Tony trước tiên mở miệng. Ho, đây là nơi nào đến thần tượng thiên đoàn sao? Thật đúng là với đẹp trai, chỉ so với Tony tiên sinh kém một chút như vậy mà thôi, liền là có chút sở mát, tóc khiến cho xanh xanh đỏ đỏ Fuji ngươi là thế nào muốn? Làm sao liền loại này thần tượng đoàn thể đều cùng một chỗ tìm đến? Ngươi cứ như vậy thiếu người sao? Đằng sau lời nói, hoàn toàn biến thành đối hát trứng mặn đầu đen rau muống. Hiện nhiên là đối hát trứng mặn tìm tới một cái xuất khí thần tượng đoàn thể biểu thị rất khó chịu. Dù sao lời như vậy, hắn danh tiếng không sẽ bị cướp đi sao? Đối với cái này, viện binh bàn như lang đoàn tất cả mọi người là sắc mặt lạnh leo. Đối Tony loại thái độ này rất bất mãn, nếu như chỉ là nhầm vào bọn họ bên trong một người lời nói Bọn họ tự nhiên không thèm để ý, nhưng đem bọn hắn toàn bộ bộ đi vào, vậy liền đại biểu là đang vũ nhục viên chắc kỵ sĩ đoàn, vũ nhục viên chắc kỵ sĩ đoàn, cũng là đang vũ nhục nô vương. Đối với những này vương chủ các kỵ sĩ tới nói, vũ nhục nô vương liền là hoàn toàn không thể tha thứ sự tình A Lập tức, 5 người đều là đối Tony trận mắt nhìn, hát chứng mặn gặp tình huống không đúng, mau tới trước một bước nói, với Tony, cái này Nam vị không phải ngươi có thể mở ác liệt cho đùa, nếu như ngươi không muốn bị toàn thể người anh. Thậm chí kinh hạt đám fan hâm mộ cho bao vây lời nói. Nghe nói như thế, Tony sướng sở, người khác cũng sướng sờ một chút, liền treo chọc một chút, về phần nhắc lên người anh thậm chí kinh hạt sao. Chờ một chút, cái này nằm cái bên trong, có bốn cái bộ dáng có chút quen thuộc, liên lụy đến kinh hạt chẳng lẽ là viên chắc kỵ sĩ đoàn. Là, chư phục trang không đúng, xác thực bộ dáng cùng trong trò chơi viên chắc kỵ sĩ đoàn nhóm giống như lúc. Trong phòng mọi người, biết viên chắc kỵ sĩ đoàn Đều sử dụng trong trò chơi phục trang so sánh một chút, phát hiện thật đúng là trong lúc này nắm cưới, chỉ là bởi vì 5 người ăn mặc âu phục lễ phục nhìn qua cùng hộp đêm Ngưu Lang không sai bịt lắm, cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra được. Tony không khỏi có chút xấu hổ, tuy nhiên internet bên trong có người treo chọc viên chắc kỵ sĩ đoàn là viện binh bản Ngưu Lang đoàn, nhưng trêu chọc là một chuyện, ngay trước người khác mặt nói là một chuyện khác, cái này khiến hắn hơi không biết làm sao. Bất quá Tony dù sao cũng là một cái miệng tiện ra mặt giày ra hỏa, mà lại rất thích tìm đường chết, cho nên hắn ngó ngó mọi người về sau, không khỏi hỏi ra một cái rất nhớ biết rõ đường vấn đề, ta nhìn gồ trong trò chơi thiết lợp, lúc trước Kim Hà Sửa là nữ giả nam trang thành là vua, như vậy vấn đề đến, các ngươi đều là mắt mù sao. Khả ái như vậy một thiếu nữ, các ngươi đến tuột cùng muốn mắt mù tới trình độ nào mới không nhận ra nàng là nữ tính. Chẳng lẽ các ngươi cùng những ma thần đó trụ một dạng, đều là mắt mù tình tế người chơi cho nên liền rộ mạn là sở làm môn sự tình đều nhận không ra. Cái này vừa nói, toàn trường đều an tính, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tony, thực sự nghĩ không ra con hàng này cư nhiên như thế tìm đường chết. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm, cái này Tony mở miệng cứ như vậy, quả thực là phát rộ. Tất cả mọi người cảm thấy Tony muốn bị đánh, một số người đã làm tốt chuẩn bị sung túc chuẩn bị. Tony cũng biết mình tại tìm đường chết, cho nên rất thích trùy pháo hắn lại nói. Thật có lỗi, ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ mà thôi, các ngươi cũng biết ta là một nhà khoa học, tràn đầy lòng hiếu kỳ, gặp được hiếu kỳ sự tình, chung quy không nhịn được nghĩ làm rõ ràng. ân chính là như vậy, không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải muốn chế rêu các ngươi. Nói tới nói lui, cái này không phải liền là cưỡng ép giải thích sao. Cả đám nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Nhưng là, dù sao cũng là giải thích, cho dù là cưỡng ép giải thích, bản tròn ngưu lang đoàn cũng phải tiếp nhận, dù sao bọn họ đi ra liền đại biểu kỵ sĩ đoàn cùng Ngô Vương thể diện cùng tổ chức, không thể mất mặt, cho nên bọn họ đình chỉ. Ân, chủ yếu là cái nào đó làm viên chắc kỵ sĩ đoàn cuồng chiến sĩ hùng hài tử không tại, nếu không khẳng định vọt thẳng Tôn Ni đối quá khứ. Cho nên, làm bàn tròn Nưu Lang đoàn quan ngoại giao thái dương kỵ sĩ cuồn mạn liền tiến lên phía trước nói, đối với ngươi vấn đề này, ta có thể trả lời, trên thực tế, chúng ta kỵ sĩ bản tròn toàn thể đều biết Ngô Vương là nữ tính, nhưng chính như vương nói, nàng tại làm là nữ tính trước đó Nàng đầu tiên là một vị vương, đối chúng ta viên chắc kỵ sĩ đoàn mà nói, hiệu chung thì là vương bản thân, cho nên, vương là nam hay là nữ, đối chúng ta mà nói cũng đừng gấp trọng yếu là, nàng là chúng ta. Nói hiệu chung vĩnh Hằng chi vương. Một phen lời từ lấy lỏng, nói đến mọi người tại đây không khỏi gật đầu, tuy nhiên loại này trung thần tại hiện đại rất nhiều người xem ra rất lợi hại ngu xuẩn, nhưng nói thật ra, cảm thấy ngu xuẩn cũng không có nghĩa là hội chẳng ghét, tương phản, bọn họ đối với cái này không bình thường kính nghệ. Dù sao từ xưa đến nay, trung thần mà có năng lực có danh tiếng người, vẫn luôn là bị người truy phủng. Nhưng mà, cái thế giới này xưa nay không thiếu tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Khi Tony chuẩn bị theo lối thoát, nói hai câu ca ngợi lời nói liền bỏ qua việc này thời điểm, lại một người nhảy ra, chính là một thân ôm vòng lục, dáng dấp theo ý vùn hủy dung nhan trước rất giống, nhưng bởi vì trên mặt cũng có lục sắc bịt mắt G-Zin lãn tờ mở miệng. tựa hồ bởi vì một thân lục, cho nên đối lục sắc rất lợi hại mẫn cảm -tờ nói thẳng cho nên đây chính là lạn sẽ lột cho kỳ hoạt sửa đội nón xanh lý do trong nháy mắt nguyên bản biến tức giận phân trong nháy mắt lạnh xuống đến trừ viên chắc kỵ sĩ đoàn người khác dùng một loại coi như chết qu ma kính để ánh mắt nhìn lấy gờzinạnng tờrót ăn hồn bên trong cũng bao quá tô nhi cho dù là to gan lớn mật như hắn cũng không dám hỏi vấn đề này cho dù hắn cũng rất tò mò vấn đề này về phần gờzin lặng tờ bản thân làm theo bình tĩnh cực kỳ hắn không phải tại chính mình địa bản Hải Tân thị Sóng cũng là nghe theo đèn xanh quân đoàn an bài, qua đèn xanh quân đoàn tổng bộ đưa tin, cũng hoàn thành đèn xanh quân đoàn nhiệm vụ. Làm trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực một trong, đèn xanh quân đoàn cũng là toàn bộ vũ trụ vũ trụ cảnh sát, để bảo toàn vũ trụ hòa bình. Đương nhiên, cái này giới hạn tại đối mặt đồng dạng vũ trụ thế lực, đối những đồng cấp đó khác thậm chí càng mạnh đỉnh cấp thế lực, đèn xanh quân đoàn từ trước đến nay là không có biện pháp. Chỉ bất quá những sự tình này còn không biết Mới trở thành G-Zin lãn không bao lâu liền tham gia đèn xanh quân đoàn nhiều lần hành động, cũng biết lục thuẫn quân đoàn là vũ trụ đỉnh cấp thế lực về sau, hắn liền không thể tránh nẽ tự đại. Nói đơn giản, G-Zin lãn cảm thấy mình rất ưu bức, cho nên xem thường trên địa cầu siêu cấp anh hùng nhóm, tuy nhiên phần này ngạo mạn sẽ không vinh váo tự đắc biểu hiện ra ngoài, nhưng thiết thiết thực thực có, chủ yếu biểu hiện là các loại mê chi cảm giác ưu việt, cảm thấy mình thực lực mới là mạnh nhất, đèn xanh giới chỉ mạnh vô địch Trên địa cầu anh linh cùng siêu cấp anh hùng nhóm cũng liền như thế, dù là lực phá hoại lớn, cũng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Người không biết không sợ, nói cũng là G-Zin Lan Tờ, tham gia qua đèn xanh quân đoàn vũ trụ hành động, đồng thời bị đèn xanh quân đoàn thức huấn luyện cho tạo nên qua tam quan hắn tin tưởng vững chắc công kích hiệu quả thực tế không phải khám phá hỏng phạm vi lớn nhỏ, giết người cái gì chỉ cần nhất đao liền đầy đủ. Về phần anh linh nhóm này lực phá hoại kinh người bảo cụ công kích, G-Zin Lan Tờ cũng có lòng tin đỡ được Bởi vì G-Z lãn tờ lực lượng nguồn gốc từ ý chí, ý chí lực càng mạnh, lực lượng liền càng mạnh, mà G-Z lãn tờ lực lượng hiện ra chủ yếu là thủ hộ, mà không phải lực phá hoại. Cho nên, đã từng ngăn lại qua vũ trụ chiến hạm công kích G-Z lãn tờ dù là nhìn từng lúc trước anh linh nhóm đại chiến ngoại tinh nhân cùng nguyên tội chi thú video, cũng y nguyên tin tưởng vững chắc mình mới là mạnh nhất. Phải biết, tại GEC trong vũ trụ, vừa mới xuất đạo G-Z lãn tờ bởi vì cảm giác ưu việt quá mạnh, thậm chí ngay cả siêu phàm cũng dám ng Đồng thời hướng bạc mạn biểu thị chính mình chỉ cần vài phút là có thể đem siêu phàm đánh ngã, sau đó siêu phàm dùng mười mấy giây đem hắn đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu. Loại tình huống này, còn không có qua tay qua ngăn trở, cảm giác ưu việt bạo dạp Gelin lạn tờ một chút đều không để ý đắc tội anh linh nhỏm, hoặc là nói hắn không quan tâm trên địa cầu bất luận cái gì siêu cấp anh hùng, mặc dù biết lần này hát chứng mạn triệu tập mọi người tới là một lần ngoại tinh văn minh xâm lấn sự kiện, nhưng hắn cảm giác đến tự mình một người liền có thể giải quyết. Đối mặt loại này gần như trào phúng hỏi thăm, người khác cảm thấy muốn hỏng việc, càng nói sẵn viện binh bản như lang đoàn toàn thể, riêng là làm bị trực tiếp chất vấn lạn xệ lột. Ràng đạo lý, lúc trước lãn xệ lột cùng cách ni vi nhi tiếp xúc, là bị kinh ạt sửa cho phép, cái sau biết mình cho không cách ni vi nhi hạnh phúc, cho nên hy vọng lạn xệ lột có thể thay thế mình cho cách ni vi nhi hạnh phúc. Nhưng dù vậy, lãn xệ lột trên thực tế cùng vương hậu cách ni vi nhi tiếp xúc, càng nhiều là chỉ một cái kỵ sĩ chức trách. Trên thực tế cùng cách Ni Vi Nhi là tờ la tổ thức yêu đương, căn bản không có làm cái gì, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn không thẹn với hoàn mỹ kỵ sĩ tên, tuy nhiên nhiều khi nhìn thấy xinh đẹp nữ tính liền đi không được đường. Chỉ là chuyện này dù sao cũng là chính mình không đúng, càng là bởi vì song phương quan hệ bị vạch trần quan hệ, viên chắc kỵ sĩ đoàn muốn bắt bắt hai người, làn sẽ lột lo lắng phía dưới liền mang theo cách Ni Vi Nhi đi đường, kết quả thất thủ giết mấy tên kỵ sĩ bàn chọn. Cái này liền trực tiếp dẫn đến viên chắc kỵ sĩ đoàn sử đổ đến mức về sau kiếm cột chi chiến dẫn đến kinh hoạtt sủa cái chết Tuy nhiên trong này là bởi vì đủ loại hiểu lầm đồng thời bây giờ nói mở về sau mọi người tiêu tan có thể phát sinh sự tình là sự thật cũng là làn sẽ lột cho tới nay tâm bệnh bị người trước mặt mọi người nói ra làn sẽ lột nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ cùng vẻ hay náy cả người đều lâm vào tinh thần sa suốt bên trong mà hắn kỵ sĩ bản tròn nhóm cũng sắc mặt 10 phần không dễ nhìn thời khácmấu chốt Lại là luôn luôn cùng lạn sẽ luật quan hệ không tốt gai ngôi đầu lên, hắn tiến lên một bước, mở miệng nhân tiện nói, ta nói ngươi cái này xanh mơn mợn ra hỏa nói cái gì đó. Sẽ không phải là chính ngươi một thân lục, cho nên thường xuyên bị người lục, dẫn đến tâm lý không bình thường, cảm thấy người khác đều hẳn là bị lục sao. Lời này trong nháy mắt để gờ lạn lãn tờ khó chịu, nhìn chầm chầm gai nói ra, ngươi là ai a Làm sao không có ở viên chắc kỵ sĩ đoàn bên trong gặp qua ngươi? Ngươi là kỵ sĩ bản tròn sao? Ấ Bởi vì gỗ trong trò chơi không có gai ra sân, cho nên gờ dinh lãn tở cũng không biết gai. Gai sách cười một tiếng, ác miệng thuộc tính toàn bộ khai hỏa, như ngươi loại này kiến thức ngắn ra hỏa làm sao có thể nhận biết bản đại gia A. Cái gì khẩu khí? Ngươi rất lợi hại nổi danh sao? Haha, ha, bản đại gia liền không nói cho ngươi, làm sao dọn? Ngươi có ý kiến A. Ngươi! Mắt thấy hai người cãi lộn đang không ngừng thăng cấp. Vốn là đối siêu cấp anh hùng bên trong vấn đề nhi đồng nhiều mà nhức đầu hát trứng mặn càng đau đầu hơn, siêu cấp anh hùng đều với phiền phức, bây giờ anh Linh cũng tới thêm phiền, để hắn quả thực buồn bực không thôi. Nhưng mặc kệ cũng không được, chính mình tìm đến người, làm sao cũng phải vững vàng lấy, lập tức hắn liền chuẩn bị tiến lên khuyên hai người, để hai người không cần nhau nhau xuống dưới. Nhưng đúng lúc này, một cái tự mang vui vẻ, phản phất tràn ngập bất cần đời ý vị, đồng thời giàu có từ tính giọng nam đột nhiên văng lên, A lạ ạ lạ. Tuy nhiên rất lợi hại làm cho người ta chẳng ghét, nhưng những lời này còn nói đến thật không có sai đâu. Kỵ sĩ bản trò nhóm, thật cho Ngô Vương mang đến rất nhiều phiến phức đây. chương 476, Mai Lâm Đại ca ca đến dạy người đi. Bất trợ tới thanh âm, để mọi người không khỏi quay đầu nhìn sang, liền thấy một tên áo bảo trắng tóc bạc Mỹ Nam tử thanh niên chẳng biết lúc nào đi vào trong phòng. Đối phương này tạo hình cùng thời đại này không hợp nhau, tựa như một ít trong trò chơi đi tới vô sư một dạng để cho người ta vẹn vẹn nhìn một chút liền khắc sâu ấn tượng đến không thể quên được. Ở đây rất nhiều người đều là chơi quạp gồ, hoặc là nghiên cứu qua tài liệu tương quan, cho nên, phần lớn người cơ hội trước tiên liền nhận ra thân phận của hắn. Anh Linh bên trong quan vị thuật sĩ dự khuyết, anh quốc vương quốc chuyển kỳ ma thuật sư, danh xưng tại ạ vạ lòn bên trong vĩnh sinh bất tử rừng mai. ân trong trò chơi có cá biệt xương, gọi gây sự vương cùng tăng ca vương mai Lâm bởi vì ở trong game cường đại biểu hiện cơ hội bất luận cái gì hoàn cảnh giới đều cần phải, cho nên tại rất nhiều anh linh bên trong, hắn ra sân dẫn đầu là tối cao, thậm chí có 102 bởi vậy bị người chơi gọi đùa vì Mai nhật tiên. Thật không nghĩ tới, dạng này người, thế mà đều đến, mà lại là không ngợi mà tới đột nhiên xuất hiện. Đang lúc hát chứng mặn bọn người ở tại suy tư rừng Mai tới đây mục đích, mà bàn tròn như lang đoàn cũng làm cho rừng Mai loạn nhập khiến cho xứng sở thời khắc, gờ dinh tờ giót đan hồn mở miệng, không có chơi ch Cũng chưa có xem tài liệu tương quan hắn thượng hạ dò xét một phen rừng mai về sau, mở miệng nhân tiện nói, ngươi lại là người nào. Chẳng lẽ SHIELD bởi vì thái thiếu người quan hệ, liền cái gọi là ma pháp sư đều tìm đến. Đang khi nói chuyện, gờ din tờ ngược lại là thật tò mò, so với khoa học kỹ thuật hệ gia hỏa cùng đã ra sân qua anh Linh, hắn đối ma pháp rất lợi hại lạ lẫm cho nên có chút hiếu kỷ. Đối với cái này, Mai Lâm Tiếu Tiểu nói, không không không, ta chỉ là chỉ là một giới ma thuật sư. Mà lại không am hiểu công kích ma thuật, tại toàn bộ địa cầu, còn được xưng tụng ma pháp sư, ta biết rõ, trên địa cầu trước mắt cũng chỉ có một vị mà thôi, hán, cũng chỉ là ma thuật sư. Ma thuật sư, cũng là những cái kia tại trên võ đài biểu diễn tạp kỹ diễn viên. Gờ dinh tờ như mày, nhìn dừng mai ánh mắt lập tức liền nhiều một phần kinh thị. Rừng mai đối với cái này tựa hồ không thèm để ý, tiếp tục mỉm cười nói, không không không, ngươi lại sai, ta nói tới ma thuật. Cùng hiện đại cái gọi là tạm kỹ ma thuật là khác biệt đồ. Vật, ta nói tới ma thuật, là đại biểu cho ma huyễn hệ thống đồ. Vật, mà ma thuật tại cổ đại cũng được xưng là ma pháp, chỉ là theo thời đại chuyển rời, nhân loại văn minh tiến bộ. Rất nhiều ma pháp bởi vì khoa học tiến bộ mà mất đi thần bí tính, mất đi thần bí tính, liền sẽ bị thế giới, cũng chính là địa cầu bản thân theo ma ảo tưởng thuộc tính bên trên suy yếu, theo ma pháp suy yếu thành ma thuật. Chính vì vậy, cổ đại tuy nhiên không phổ biến, nhưng cũng không ít vô sư. Ma pháp sư cùng ma nữ các loại tồn tại đến hiện đại đã hoàn toàn không nhìn thấy. mà thời đại này có thể được xưng là ma pháp ma huyến thủ đoạn đã không nhiều, còn thừa ma pháp, đều là nhân loại khoa học kỹ thuật vô pháp đạt thành kỳ tích. Nói đơn giản, ma thuật có thể làm được sự tình, khoa học cũng có thể làm được, mà khoa học làm không được sự tình, ma huyến thủ đoạn có thể làm được lời nói, cái kia chính là ma pháp. Còn hắn, cũng bẻn vẹn, vẹn ma thuật thôi, mà ta, chính là ma thuật sư bên trong quan vị dự quyết Hòa ái dễ gần mai lâm đại ca ca nhà. Cứ như vậy, dừng mai cho G-Zin Lan Tờ phổ cập khoa học một chút ma thuật cùng ma pháp khác biệt, thuận tiện ác y bán cái manh, mà chuyện này rất nhiều người đang chơi gỗ trò chơi cùng nghiên cứu tài liệu tương quan thời điểm liền biết, bởi vì ở trong game cũng có, nhưng ở trận cũng không ít người cũng không rõ ràng chung muốn nói, tỉ như G-Zin Lan Tờ, liền nghe được giật mình đại ngộ. Sau đó, G-Zin Lan Tờ thì càng khinh miệt, nói đơn giản, ma pháp sư tại hiện đại đã phế đúng không? Nếu như phóng tới toàn vũ trụ lời nói, như vậy cái gọi là ma pháp sư hẳn là toàn bộ biến mất à. Dù sao, ngươi cũng nói, khoa học kỹ thuật có thể đạt thành sự tình, vậy thì không phải là ma pháp. Mà trong vũ trụ mạnh đại văn minh nhiều không kể xiết, ma pháp này chút thủ đoạn, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Đối với cái này, Dương Mai lại thần bí cười cười nói, vậy cũng không nhất định à, có một số việc, dù là phóng nhãn toàn vũ trụ, cũng không phải dựa vào khoa học kỹ thuật liền có thể đạt thành kỳ tích. Tỷ như trên địa cầu vị kia sau cùng cũng là từ trước tới nay mạnh nhất ma pháp sư, cũng là một vị cho dù phóng tới trong vũ trụ, cũng có thể để vô số cường đại tồn tại cùng văn minh kính sợ cùng kiêng kỵ vị nhân nha. Nghe nói như thế, gờ dinh lan tờ nghe được như lọt vào trong sương mù, ai vậy? Có lợi hại như vậy? Người khoác lắp đi. Con hàng này là căn bản không tin, nhưng ở trận có ít người lại biết một số bí ẩn, tỷ như bạc mạn, lại tỷ như hát trứng mặn, bọn họ thế nhưng là biết một số việc. Nguồn gốc từ ma Pháp Thánh Điệu Tạp Mã Thái Cơ, được xưng là trí tôn Pháp Sư tồn tại. Chẳng lẽ nói, Dương Mai nói cũng là người kia? Trên thực tế, Dương Mai nói xác thực là vị nào? Của thế giới lời nói, Dương Mai biểu thị hắn là mạnh nhất ma thuật sư một trong, trừ sở Lam Môn là thuộc hắn là ma thuật sư bên trong mạnh nhất, mà ma Pháp Sư lời nói lại không tính ở bên trong. Nói tới ma Pháp Thiết Lợp, cũng là cổ thế giới bên trong, mà tại thế giới kia, ma Pháp Sư cũng là siêu Việt Anh Linh tồn tại. Đến cái thế giới này, Bởi vì Sở Lamôn biến mất, Dương Mai trực tiếp thành mạnh nhất ma thuật sư, nhưng hắn vẫn là đánh không lại trí tôn pháp sư cái này có thể ngao du vô số vị diện, đồng thời mượn nhờ thời gian bảo thạch lực lượng có thể khống chế thời gian, quan sát toàn vũ trụ tương lai biến thái. Đồng dạng, vị này trí tôn pháp sư, phóng tới cổ thế giới, chỉ cần năng lực không bị gọn, đó cũng là ma pháp sứ, thậm chí là siêu Việt ma pháp sứ tồn tại, trí tôn pháp sư tên, đó là danh phó thực, dù sao. Của thế giới ma pháp sứ kiểu như châu bò Về kiểu như châu bò Nhưng vẫn là bị hạn chế trên địa cầu Dù là có thể xuyên qua bình hành thế giới Cũng vẹn vẹn hạn tại địa cầu Nhưng trí tôn pháp sư khác biệt Vị này là trực tiếp ngao du vũ trụ cùng bình hành vũ trụ Thực dưng mai thật muốn khóc Lúc đầu lấy vì lần này đại thai nạn về sau Chính mình có thể trực tiếp từ thứ nhất Quan vị thuật sĩ dự khuyết biến thành Dành phó thực quan vị thuật sĩ Kết quả lần trước nhìn thấy ai nhĩ mộng kỳ Cái sau trực tiếp nói cho hắn biết quan vị thuật sĩ vị trí đã bị trí tôn pháp sư dự định, chỉ chờ ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, trí tôn pháp sư GG, KK, về sau, liền có thể quan quang vinh bên trên. Muốn đến vị này đem suốt đời đều dùng đang thủ hộ địa cầu, so với ai khác đều tích cực trí tôn pháp sư tại sau khi chết cũng sẽ ở quan vị thuật sĩ vị trí bên trên làm rất khá. Dù sao khẳng định so dừng mai cái này suốt ngày liền nghĩ gây sự, sau đó cũng là các loại mò cá cá gớp mối quan vị dự khuyết phải chịu trách nhiệm. Hiện thực cũng không phải trò chơi, không có khả năng giống như trò chơi để dừng mai một ngày 24 giờ tăng ca, con hàng này thật thành quan vị, tuyệt đối sẽ biến thành từ trước tới nay nhất biết gây sự cùng nhất biết mỏ cá quan vị thuật sĩ. Những này hắc lịch sử, dừng mai là không có ý định nói ra, hắn nhìn lấy tử vừa mới bắt đầu liền một mặt không tin hắn nói tới chi ngôn gở zin lãn tờ, trên mặt quỷ dị cười nói, ạ lạ ạ lạ, mai lâm đại ca ca lời nói bị người xem như tên lừa đảo, còn thật là khiến người ta thương tâm đây. Ớ, đúng Tuy nhiên viên chắc kỵ sĩ đoàn các vị sát thực cho ngô vương thêm rất nhiều phiền phức, nhưng này dù sao cũng là ta đợi bản tròn lĩnh vực việc của mình, bị một ngoại nhân như thế trào phúng, còn thật là khiến người ta có chút không vui đâu. Như vậy, cứ như vậy được rồi. Nghe nói như thế, gờ dinh lãng tờ nhất thời có dự cảm không tốt, vô ý thức nói một câu người muốn làm gì về sau, lại đột nhiên nhìn thấy rừng mai ở trước mặt hắn tay khẽ vùng, một đống phấn sắc cánh hoa vẩy xuống ở trên người hắn, hắn dọa đến lập tức lui lại một bước, Sau đó đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tiếp lấy mang theo một trận lục quang, trên người hắn gờ din lãn tờ trang phục vậy mà biến mất. Nhất thời, thuộc về giót đan hồn chân thực hình dạng, ra bây giờ đang trận tất cả mọi người trước mặt. Dê xê hệ trừ siêu phàm, người khác lấy siêu cấp anh hùng trang phục bày ra, cũng không hiện ra chân thực hình dạng, cái này hiển hiện chân thân. Nhất thời để hắn hoảng, hắn vô ý thức nhìn xem chính mình tay phải, phát hiện đèn xanh giới chỉ vẫn là tại trên tay hắn, nhưng chẳng biết tại sao. Nguồn gốc từ đèn xanh giới chỉ lực lượng bị ngăn cản đoạn. Cái này khiến luôn luôn tự ngạo gờ lạn tờ hoảng. Hắn lập tức hỏi, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Dương Mai cười tủm tìm nói ra, không có gì, chỉ là cho ngươi một bài học mà thôi. Ta không am hiểu công kích ma thuật, nhưng ta rất lợi hại am hiểu trị liệu thuật cùng huyên thuật. Cho nên, ta liền cho ngươi thực hiện một cái huyên thuật, đem đèn xanh giới chỉ lựa gạn để đèn xanh giới chỉ cảm thấy mình liên lạc với ngươi gián đoạn. Nghe nói như thế, không ngừng g Người khác cảm thấy thật không thể tin, Gờ Jin Lạn Tự không khỏi bật tốt lên, cái này không khoa học. Nhưng cái này rất lợi hại Ma Huyễn. Dương Mai cười đến càng vui vẻ, đối Gờ Jin Lạn Tự thất thố biểu hiện rất hài lòng, ngươi cảm thấy đèn xanh giới chỉ rất mạnh, đèn xanh quân đoàn cũng rất mạnh, cho nên xem thường địa cầu bản thân lực lượng, nhưng ngươi cũng đã biết, tại sao xôi bở rằng đồn thời kỳ, địa cầu cũng từng chịu đựng đỉnh cấp ngoại tinh văn minh xâm lớn. mà tại thế giới kia, cũng có ngươi một vị tiền bối mang theo đèn xanh quân đoàn đến đây trợ giúp, nhưng mà Nhưng cái kia mỗi một cái đều mạnh hơn ngươi đèn xanh các chiến. Sĩ, toàn bộ chết tại đại chiến bên trong, như rau hẹ đồng dạng bị chết không còn một ngống, cũng không cho địa cầu phương mang đến bao nhiêu trợ rút. Ngược lại là địa cầu bản thổ sinh mệnh mang theo tinh nhuệ chiến sĩ loài người, cũng rất nhiều đã biến mất ảo tưởng loại nhóm đem địch nhân đánh bại cũng cưỡng chế di rời. Cho nên, ngươi này phần nguồn gốc từ vũ trụ quân đoàn cảm giác ưu việt, trên địa cầu là không thích hợp à, bởi vì, địa cầu không chỉ là trong vũ trụ một khỏa tinh cầu xa xôi Tức thì bị trong vũ trụ rất nhiều đại thần nhìn chăm chú cùng tàn qua thần lực chư thần hàng Lâm chi địa Lời nói này lộ ra rất nhiều tin tức, nghe được mọi người tại đây đều là khiếp sợ không thôi Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều lâm vào chầm tư Mà Gờ Jin lãn tờ biết được chính mình các tiền bối đã từng trên địa cầu tao nộ qua thảm bại Ngược lại là hắn cảm thấy rất yếu địa cầu bản thân lực lượng đánh bại kẻ địch mạnh mẽ Liền để hắn cảm thấy không thể tiếp nhận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô ý thức liền muốn phủ quyết Nhưng con hàng này tuy nhiên bởi vì tự thần kinh lịch quan hệ có cảm giác ưu việt, nhưng cũng không phải là một cái người xấu, tương phản vẫn là một cái coi như không tệ người, cho nên đến nước này, dù là tâm lý không cam lòng cũng không muốn tin tưởng, lại cũng không có như cái thua không nổi ra hỏa đồng dạng cãi lộn, mà chính là khó chịu hứ một tiếng sau không nói lời nào. Dương Mai thấy thế, mỉm cười, cũng giải trừ thực hiện huyên thuật, gờ dinh lãn tờ nhất thời khôi phục này một thân ôm vòng lục trang buộc. Một trận xung đột dừng ở đây... Dừng mai ánh mắt cũng tìm đến phía người khác, cũng đưa tay lên tiếng kêu gọi nói, hello, mọi người tốt ta Mặc dù là sơ lần gặp gỡ, nhưng muốn đến mọi người đều biết thân phận ta à. Ta liền không nhiều giới thiệu, tiếp xuống liền chỉ giáo nhiều hơn đi. Sự kiện lần này so sánh lớn, chắc hẳn sẽ phi thường thú vị. Nghe nói như thế, mọi người lẫn nhau nhìn xem, trừ viên chắc kỵ sĩ đoàn, nhao nhao mở miệng đánh xuống chào hỏi, cũng yên lặng quan sát đến cái này ở trong game đặc biệt thích làm sự tỉnh nhưng năng lực lại mạnh đến nổ tung thậm chí đem một tên tràn ngập mộng tưởng thiếu nữ bồi dưỡng thành kỵ sĩ vương chuyển kỳ ma thuật sư. Cho dù là tự đại như Tôn Nghi, đối mặt cái này đưa tay liền giải quyết Gjin lạn tờ hoa chi ma thuật sư, cũng muốn cẩn thận một chút, miễn cho bị nói. Chương 477, Dưng Mai, các ngươi đến đánh ta a. Dưng Mai, người cái tên này làm sao lại chạy đến nơi này? Cũng là SHEELJ mọi người. Gai nhịn không được mở miệng, ngữ khí không thật là tốt, đối với Dưng Mai cái này lão lưu manh, Hắn là một chút hảo cảm cũng không có, dù là đã từng cộng sự qua hồi lâu. Lý do cũng rất đơn giản, là muội khống gai biểu thị, muội muội của hắn Hàn Tri ạ vẹn Già Dực Ngủng đã từng là cái thuần khiết tiểu thiên sứ, đơn thuần vừa đáng yêu, cười đến mười phần hồn nhiên ngây thơ. Mà ở rừng Mai tiện nhân này sáng tác anh hùng hoàn thành, làm tang bệnh điều giáo dưới, biến thành một cái ăn nói có ý tứ, tập trung tinh thần lý trí trị quốc, đến mức không hiểu nhân tâm kỵ sĩ vương. Tại gai trong trí nhớ, từ trở thành vương khai bắt đầu mội mội của hắn ạn chỉ ạ vẹn giờ giữa gồng liền không còn có giống như trước một dạng cười qua. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này lông trắng tiện nhân sai, nếu như không phải dưới mắt thời cơ cùng địa điểm không thích hợp, đồng thời biết con hàng này là anh quốc kiếm thánh, mặc dù là ma thuật sư, lại bằng vào kiếm thuật liền có thể đánh nổ bất luận cái gì kỵ sĩ bản tròn lời nói, gai tuyệt đối sẽ cầm ra bản thân thương đem dừng mai con hàng này đâm chết. Đúng, gai là một cái thương binh bất quá may mắn giá trị lại không thấp, Không giống một ít thương binh từ xưa may mắn bất quả e, bản thân hắn may mắn có C cũng bởi vậy anh quốc vương quốc năm đó nội loạn bên trong, 9 thành 9 kỵ sĩ bản tròn cùng binh lính đều chết tại kiếm cột chi chiến, mà bản thân hắn lại sống sót. Chỉ là bản thân cũng không muốn muốn loại này may mắn, cho nên rõ ràng hẳn là cấp há may mắn giá trị, cuối cùng rớt xuống cấp C Đối mặt gai hỏi tham, dừng mai cười ha hả nói, không có à, từ lần trước đem toàn bộ các ngươi đưa đến vương phía sau người, ta liền khắp thế giới chạy khắp nơi Thể nghiệm một chút hiện ở thời đại này niềm vui thú. Tuy nhiên trước kia tại ạ vạ lọn giam cầm trong thắp cũng có thể thông qua thiên lý nhãn nhìn thấy tình huống ngoại giới, nhưng luôn luôn không có thân thân thể sẽ có quan hệ tốt không phải sao. mama đây cũng không phải là cái gì chuyện quan trọng chính là, chỉ bất quá, tại lữ hành bên trong, ta nhìn thấy một số không đồ tốt ta, một số cổ lão, cũng làm cho người chán ghét cùng hoảng sợ đám ra hỏa. Nói xong lời cuối cùng, dừng mai thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trong mắt cũng toát ra ngưng trọng. Ngay vậy Giai cùng kỵ sĩ bản tròn nhóm đều là biến sắc, người khác không biết là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, Dưng Mai con hàng này tuy nhiên suốt ngày đều là cười hì hì vô xỉ dạng, nhưng không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh, mạnh phi thường, cơ hồ đại bộ phận là đều không làm khó được hắn. Có thể Dưng Mai một khi lộ ra nghiêm túc thân sắc, chỉ cần hắn không phải đang nói đùa, như vậy thì khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Lúc trước Anh Quốc Vương quốc còn tại thời điểm, Dưng Mai tiến vào Vạ lọn trước đó, liền lộ ra qua dạng này biểu lộ. Mà cũng không lâu lắm, viên chắc kỵ sĩ đoàn ở giữa loạn phân liệt, thuộc về kỵ sĩ vương thời đại cũng tại kiếm cột chi chiến chung kết. Cột mản tiến lên phía trước nói, dừng mai, ngươi lần này không phải đang nói đùa. Dừng mai nhún nhún mai, loại sự tình này, ta cũng không muốn lấy ra nói đùa, ta xác thực nhìn thấy, lúc trước vẫn là bờ ràng đồn thời kỳ xuất hiện qua bọn quái vợ, mặc dù chỉ là tạp binh, nhưng quả thật là những cái kia không thuộc về trên viên tinh cầu này quái vợ, chúng nó cùng chúng nó đọc sau chủ nhân cũng là dẫn đến bờ giằng đồn đi vào chung kết kẻ cầm đầu. Nghe nói như thế, không ngừng kỵ sĩ bàn cho nhóm, liền chơi qua gỗ hòa giải qua tài liệu tương quan người, đều sắc mặt biến, lúc đầu còn không biết rừng mai nghiêm túc thần sắc đại biểu cái gì bọn họ, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bờ giằng đồn, xương hô thế này xuất hiện tại go bên trong, đại biểu địa cầu bị chúng thần thống trị thời đại, mà thần minh cường đại, dù là thả đến bây giờ người này loại chỉnh thể văn minh cường đại đến siêu việt di vãng bất cứ lúc nào hiện đại, cũng không cách nào định nổi. Không nói đừng, dưới mắt vẫn tồn tại thần minh A nhĩ Mộc kỳ, hiện ra lực lượng liền có thể treo lên đánh trên địa cầu bất kỳ quốc gia nào cùng bất luận cái gì siêu cấp anh hùng. Cho dù là già nhĩ nạp loại này làm người đi theo hạ thấp hiện hiện thần chi tử, đó cũng là có thể treo lên đánh đại bộ phận siêu cấp anh hùng cùng quốc gia tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, bờ ràng đồn thời kỳ đến khủng bố đến mức nào, mà lại, trong trò chơi là xuất hiện qua bờ ràng đồn, mặc dù nhưng đã là thời kỳ cuối, nhưng quả thật là bờ ràng đồn. Mà trong trò chơi xuất hiện bờ ràng đồn sinh vật, vô luận là nhân loại cũng tốt, còn là ma thú cũng được, hay là những cao cao tại thượng đó thần mình, đều thuộc về có thể treo lên đánh nhân loại hiện đại gia hỏa, cá biệt cường đại tồn tại, thậm chí có thể từng binh sĩ đánh ra đạn hạt nhân cấp công kích. Không thể không nói, đây quả thực phát rộ. Trọng yếu nhất là, cái này đã bị nhận định là tránh thức lịch sử, dù sao anh linh bản thân liền tồn tại ở thế gian mà GoHepSideGame cũng đã công khai thừa nhận trong trò chơi nội dung cốt truyện là chân thực phát sinh qua sự tình. Tuy nhiên vẫn là có rất nhiều người cảm thấy GoHepSideGame là đang lừa dối người, nhưng nhiều người hơn cảm thấy là thật, cho nên dưới mắt cũng không ai hoài nghi người cổ đại cùng thần ngữ bức. Hát chứng mặn không khỏi tiến lên hỏi, chờ một chút, chư vị nói tới bởi giảng đồn chung kết, không phải là bởi vì thì mặt thần hàng lâm công nguyên 2.000 năm trước 7 bì lòn mới kết thúc tình huống sao. Vì sao lại nói là ngoại tinh sinh vật quan hệ? Ấn. Hắc Trứng Mạn Tự giác đem Dừng Mai nói tới không thuộc về viên tinh cầu này sinh vật, cũng là nguồn gốc từ thiên ngoại ngoại tinh sinh vật. Dừng Mai nhìn xem hát Trứng Mạn nói, này cái thời gian dây, bờ giảng độn trùng kết, nhân loại thời đại bắt đầu, mà ta nói, là bờ giảng độn trùng kết mở đầu, là càng thêm cổ lão, cùng hiện tại cách xa nhau một vạn 6000 năm thái cổ chúng thần thời đại. Đón đến, hắn lại nói, mà ở trước đó 10 và năm, đều là chúng thần thời đại, nhưng cũng chính là 16000 năm trước, nguồn gốc từ thiên ngoại cũng chính là các ngươi nói tới ngoại tinh văn minh đến tới địa cầu ý đồ phá hủy cũng nô dịch trên địa cầu cùng một chỗ mà chúng thần liền vào lúc đó liên hợp trên địa cầu tất cả lực lượng cùng những ngoại tinh sinh vật đó nhóm triển khai đại chiến cũng cuối cùng tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới sau đạt được thắng lợi từ đó địa cầu ma huyến lực lượng thụ trọng thương thần quên bắt đầu suy sụt địa cầu cũng mở ra bờ giảng đồn chung kếtặt dạo cho đến cổ bấy bị lòn thời đại cũng chính là các ngươi tại gỗ trong trò chơi trải qua thời đại bờ giảng đồn hoàn toàn chung kết Tuy nhiên tại này về sau còn có như là lúc trước Anh quốc đảo quốc đồng dạng duy trì một số bờ ràng đồn đặc dị, nhưng đều vẹn vẹn cắn bã, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng biến mất tại lịch sử hạt bụi bên trong. Nguồn gốc từ Thái cổ thời đại Tân Bí, bị rừng mai chậm rãi kể ra, nội dung tuy nhiên không nhiều, nhưng lượng tin tức cự đại, mọi người nghe vào trong thai, phản phất có thể cảm nhận được này thuộc về lịch sử cẩn trọng cùng tăng khốc. Nhưng sau một khắc, rừng mai này ngả ngớn thanh âm lại vang lên lần nữa, ạ lạ Tuy nói bở rằng đồn đã kết thúc, nhưng tử nhân lý đốt lại về sau, địa cầu cũng không biết là thế nào, thần bí bắt đầu khôi phục các loại tầng tầng lớp lớp cường đại tồn tại cũng theo đó xuất hiện, khoa trương nhất là, liên anh Linh nhóm cũng không ngừng lấy người đi theo thân thể đại quy mô hiện giới, phải biết, trước kia lời nói, không có tình huống đặc biệt hoặc đầy đủ ma lực cung ứng, anh Linh nhóm cho dù, muốn lấy người đi theo thân thể buông xuống, cũng là muôn vàn khó khăn đâu, hiện ở thời đại này, quả nhiên không bình thường thú vị a Mọi người nghe lời này, đều là phản ứng khác nhau, anh Linh nhóm không cảm giác nhiều lắm, dù sao bởi vì thần bí khôi phục quan hệ, bọn họ tài năng đại quy mô vô xuống, mà siêu cấp anh hùng nhóm cùng SHIELZ người làm theo tâm tình phức tạp nhiều, giống siêu phàm các loại lạc quan sáng sửa lại có thể lực cường đại, cảm thấy trực tiếp thật đúng là hay thay đổi, sau đó liền không có cảm giác gì. Nhưng giống hát trứng mặn cùng bặt mặn các loại tư tưởng hát ám lại nặng xem nhân loại văn minh lại bản thân lại là người bình thường hoặc người bình thường trưởng thành. Làm theo biết loại biến hóa này hội đối với địa cầu, hoặc là nói nhân loại mang đến nhiều đại thai nạn, nếu như làm không tốt, khi nay nhân loại văn minh trật tự liền có thể toàn diện sụp đổ, để mỗi cái địa phương đều trở nên giống như là chiến loạn khu vực. Đồng thời, hai cái này xấu bụng người trong nghề, cũng trước tiên từ những tin tức này bên trong, nghĩ đến một chuyện khác, thế là, một mực trầm mặc bạt màn đột nhiên mở miệng, dùng cái kia đặc biệt, phản phất thẻ mấy trăm năm lao đảm khản khản tiếng nói hỏi ra một chuyện khác. Chưa người nói chung kết bở rạng đồn ngoại tinh sinh mệnh thể lại xuất hiện, đó là dạng gì ra hỏa? Bọn họ xuất hiện nguyên nhân là toàn diện xâm lấn điểm báo sao? Nếu như muốn toàn diện xâm lấn, chúng nó lúc nào sẽ bắt đầu? Lời này xem như hỏi ý tưởng bên trên, làm cho tất cả mọi người đều giật mình kịp phản ứng đây mới là trọng yếu nhất, sau đó đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn nhìn Dương Mai, cái này một thanh chủy pháo đánh thật hay, trực tiếp để mọi người kiểm tra chú điểm làm cho lệch ra. Dương Mai thấy thế, nhất thời một mặt đáng tiếc nói: À là à là, nhanh như vậy liền kịp phản ứng chú ý tới trọng điểm sau. Không hổ là lấy trí tuệ làm sở trường bạc mặn A Ta còn cố ý nói nhiều lời như vậy, để cho các ngươi nhiều quan tâm kỹ càng một chút bở rẳng đồn cùng thần bí khôi phục sự tình đây. Dương Mai, người cái tên này quả nhiên là cố ý nói mỏ. Gai đậu đen rau muống, hắn nhịn không được, thực tình muốn nhất thương đâm chết cái này ưa thích gây sự lao lưu manh. Rất nhẹ ra mặt, âm thầm đậu đen rau muống gỗ trong trò chơi đối rừng mai đậu đen rau muống lại là thật Hắc chứng mạn liền cố nén khó chịu tiến lên phía trước nói: "Dừng mai các hạ, đối chúng ta mà nói, thần bí khôi phục mang đến ảnh hưởng, dưới mắt còn không phải trọng yếu nhất, trước ngươi cũng nói, chung kết bờ giảng đồn quái vật đã chuẩn bị kỹ càng lần nữa xâm lấn địa cầu, vì địa cầu an toàn, xin đem tình huống nói rõ rõ ràng, chúng ta bây giờ đang gặp ngoại tinh nhân uy hiếp. Mà khác, nếu như ngài biết lời nói, có thể hay không nói cho chúng ta biết, cái cấp đi vũ trụ ma phương ra hỏa, cùng như lời ngươi nói ngoại tinh sinh mệnh thể có phải là hay không một đám?" Đây cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, nếu như là một đám, như vậy lần này tập kết liền không có sai, tất cả mọi người cùng một chỗ đối kháng ngoại tinh người xâm nhập, mà nếu không phải một đám, tình huống kia liền càng hỏng bét, điều này đại biểu đồng thời có hai cô ngoại tinh thế lực sắp xâm lấn địa cầu, đối với chưa bao giờ trải qua chiến tranh giữa các vì sao địa cầu tới nói, quả thực là tận thế thai nạn. Phải biết, lần trước đối kháng một cái kẻ hủy diệt, địa cầu quân đội đều trực tiếp bị treo ngược lên đánh. Nếu như lại đến một đám càng khủng bố hơn ngoại tinh thai nạn, này thỏa thỏa là muốn gg gờ, gờ, ca ca, tiết Sau đó, Dương Mai mỉm cười, lộ ra một bộ đã tinh trước biểu lộ, tuy nhiên không biết hiện tại lộ vẻ mặt này có ý nghĩa gì, nhưng trong nháy mắt để trong lòng mọi người vô ý thức nhất ăn, cảm thấy tình huống khả năng không phải rất tồi tệ. Lại sau đó, Dương Mai cho ra một cái làm cho tất cả mọi người muốn rút hắn đáp án, có thể khẳng định là hai cỗ thế lực a mà lại, Tựa hồ còn có hắn nhân vật nguy hiểm cũng để mắt tới địa cầu, ân, có thể thuyết địa cổ kỳ bản dưới mắt là cường địch vần quanh, trên cơ bản là nhanh muốn hoàn toàn xong đời. Bè đi Đỉ Cảo, đã tình huống đều nguy hiểm như vậy, vậy ngươi nha làm gì một mặt đã tính trước biểu lộ a? Là cảm thấy địa cầu thỏa thỏa xong đời, cho nên mê chi bình tĩnh sao? Giờ khắc này, có một cái tính toán một cái, ở đây tất cả mọi người muốn đem rừng mai treo ngược lên đánh, cho dù là người hiền lành ấm áp nam nhân siêu cũng giống vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Chương 478, vấn đề đồ đủ ổ tân thời đại thủ hộ giá nhóm. Cuối cùng, theo viên chắc kỵ sĩ đoàn chủ động vây quanh đối rừng mai quyền đấm cước đá, đem cái này thiếu ăn đòn gây sự cùng ma đánh cho chạy chối chết về sau, bạo tàu bầu không khí trở nên hòa hoãn, thay vào đó là các loại buồn cười. Đang bị đánh biên giới điên cùng thăm dò rừng mai kéo lấy mặt mũi bầm dập cộng thêm dối bời lại toàn thân tất cả đều là các loại dấu chân bộ dáng, thành thành thật thật bản giao hắn nhìn thấy hết thảy. Dương Mai Thiên Ly Nhãn S là thuộc về chỉ có thể nhìn thấy hiện tại hạc mắt, tuy nhiên không bằng sở la môn vương năng với nhìn đến quá khứ cùng tương lai, cùng cái nào đó ủ dục hiền vương có thể đoán trước tương lai như vậy bức cách cao đại thượng, nhưng hiện tại bản thân, liền đại biểu toàn bộ địa cầu hiện tại mỗi một chỗ. Chỉ cần Dương Mai nguyện ý, liền có thể nhìn thấy toàn bộ địa cầu chính đang phát sinh hết thảy, trừ một số đặc thù. Có thể che đậy hắn thiên lý nhãn địa phương bên ngoài, hắn địa phương đều chạy không khỏi hắn bí mật quan sát. Cho nên, rừng mai thường xuyên dùng năng lực này nhìn trộm người khác, dùng cái này đến để cho mình vui vẻ. Loại tình huống này, đoạn thời gian gần nhất trên địa cầu phát sinh sự tình, rừng mai tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, mà bên trong liền có ngày khải tinh loại ma vụn trộm tập kích toàn cầu các nơi sự tình. Mới nhìn đến loại ma thời điểm, rừng mai là kinh dị, mà hắn mặc dù là cổ đại ma thuật sư, Nhưng đối Thiên Văn Vũ trụ cũng có nghiên cứu, tự nhiên biết địa cầu bên ngoài thật nhiều cường đại sinh mệnh cùng văn minh, loại ma lai lịch cũng là biết. Cùng lúc đó, Trộm đi vũ trụ ma phương Lộ Kỳ cũng bị rừng Mai nhìn thấy, đồng thời thông qua thăm dò, chủ yếu là Lộ Kỳ tự đại, ưa thích tại trước mặt người khác thổi phồng chính mình phong công vĩ nghiệp, thế là ngay tại một đám bị hắn dùng thạ nổ cho hắn tâm linh quyền trượng khống chế thủ hại trước mặt nói khoác hắn hội mang theo trợ dị tháp đại quân buông xuống địa cầu, sau đó đem ngu muội địa cầu phản kháng giả toàn bộ tiêu diệt. Từ đó thống trị địa cầu sự tình nói ra. Dừng Mai sau khi thấy, đầu đen rau muốn một câu thật là một cái trung nhị ngụy thần về sau, liền không lại nói cái gì. Asgard là cái gì? Dừng Mai cũng là biết, tuy nhiên thực lực cường đại, chủ yếu là Odin cường đại, thậm chí xa siêu Việt hơn xa địa cầu bờ rằng đồn chúng thần, nhưng bản thân dù sao cũng là ngụy thần, không có có thần minh loại kia động một tí mấy trăm vạn năm thậm chí vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh, chỉ có 5000 năm thọ mệnh Asgard người, mặc dù có được thực lực cường đại cũng không có khả năng vĩnh viễn che chở địa cầu. Quả không phải vậy, tại ổ din giải yếu, Asgard thải hồng tiểu bị hủy hiện tại, trong vũ trụ các loại lưu quỷ xà thần liền nhao nhao ngoi đầu lên, chuẩn bị đem địa cầu các loại bóp nghiến xoa tròn, không chút nào đem thủ hộ địa cầu Anh Linh cùng siêu cấp anh hùng nhóm đề vào mắt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tại trong vũ trụ, địa cầu siêu cấp anh hùng cùng Anh Linh nhóm đều là thuộc về không có có danh tiếng ra hỏa, thực lực tuy nhiên có, lại không đủ để những vũ trụ đó bên trong lão đại coi trọng, mà lại Đối mặt những lao đại đó, anh Linh cùng siêu cấp anh hùng nhóm lực lượng quả thật có chút không đủ, cho dù là cường đại quan vị anh Linh nhóm cũng giống vậy. Đây không phải nói quan vị anh Linh không mạnh, mà chính là dù là quan vị, cũng thủy chung là bị giới hạn địa cầu bản thân lực lượng, đối với địa cầu bản thân đủ sinh các loại quái vật, tỉ như nguyên tội chi thú loại hình, đều có tác dụng khắc chế, có thể tùy tiện đánh ra gấp 10 lần thương tổn, nhưng đối mặt hệ thống hoàn toàn khác biệt ngoại tinh sinh vật cùng ngoại tinh cường giả lúc, cũng có chút không dùng được Điểm này từ hơn một vạn năm trước đại chiến cũng có thể thấy được, địa cầu sở hữu thổ dân thần toàn bộ tập hợp, cộng thêm nhân loại các dũng sĩ cùng một chỗ liều mạng, còn có ngoại viện Gherin lặn tờ trợ giúp, đều là nỗ lực cự đại đại giới, vô số thần minh vẫn lạc về sau, mới đem địch nhân đánh chạy. Trong trận chiến ấy, Thiên Khải Tinh chỉ là phái ra thủ hạ tinh nhuệ các đại tướng, tránh thức lao đại đạt khắp tái đức nhưng không có xuất thủ. Về sau, làm theo là bởi vì ô điển quật khởi, đem địa cầu đặt vào Asgard che chở phạm vi Lại thêm các loại ngư bức cầm ẩm tồn tại đều chạy tới địa cầu đến tàn bộ, lưu lại một đống lớn các loại ngư bức cầm ẩm đồ, vật cùng đối cường giả hạn chế, còn có trí tôn pháp sư xuất hiện, trong vũ trụ các loại lao đại mới đem ánh mắt từ trên địa cầu rời. Cho nên, tại Odin giả yếu, Asgard Úc còn không mang nổi mình ốc mà trí tôn pháp sư cũng đã không được hiện tại, các loại vũ trụ bậc đàn anh đã cảm thấy địa cầu là yếu gà, chuẩn bị đem viên này rõ ràng có rất nhiều bảo vật Lại an an ổn ổn hòa bình phát triển nhiều năm như vậy Địa cầu thỏa thích bóp nghiến xoa tròn. Cũng may hiện tại Vương Hạo trở về, người khác không biết, nhưng rừng mai lại biết, nhà mình nữ thần Kim A Sửa đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thực lực mạnh đến dù là phóng tới bờ rạng đồn thời kỳ, cũng có thể treo lên đánh chúng thần. Về phần Trượng Phu Vũ Thần Vương Hạo liền lại càng không cần phải nói, A Nhiễm Mộng Kỳ chính miệng nói qua, Vũ Thần Vương Hạo có được địch nổi thậm chí áp đảo Hắc Ám quân chủ Đạt Khắc Tái Đức lực lượng, mà Đạt Khắc Tái Đức các tiểu đệ liền là năm đó chung kết chúng thần thời đại thiên khải tinh người xâm nhập. Cho nên nói, luận cao đoan chiến đấu lực lời nói, địa cầu thực không giả những vũ trụ cấp đó lao đại, quan trọng vẫn là bên trong hạ đoan chiến lược, luôn không khả năng vừa có sự tình liền để vương hạo cùng ai nhĩ mộng kỳ lên đi. Tuy nhiên rừng mai ưa thích gây sự, nhưng nên làm việc, nên tỏ dỏ tẹt thế giới lúc đợi, hắn cũng sẽ không sợ. Hiện tại rừng mai chạy tới gây sự, trên thực tế cũng là vì đem địa cầu gặp được vấn đề nói cho bọn này địa cầu thủ hộ nhóm Để đám người này có cái chuẩn bị, miễn cho bị người khác đánh tới trên cửa cũng không biết là người nào tại đánh bọn hắn. Nói trở lại, thời đại này thủ hộ giả nhóm cũng là giống như viên chắc kỵ sĩ đoàn vấn đề đô đục ổ các loại vấn đề nhi đồng tầng tầng lớp lớp, còn có một số đối đồng bọn cũng ôm phòng bị thái độ, đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào quản thúc những siêu cấp anh hùng đó cùng người đi theo nhóm. Đúng, nói cũng là cái nào đó tối như mực biên bức nhân cùng cái nào đó thích mặc lấy bình sắt đầu trang bức tự đại nam. Những vấn đề này nhi đồng làm ra đến quản thúc thủ đoạn, sớm muộn hội bị địch nhân lợi dụng, cũng hố người một nhà. Đáng tiếc những sự tình này dừng mai dù là nhìn ra, cũng không thể nói, nếu không sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Tóm lại, dừng mai kế hoạch thành công, mặc dù mình bị đánh một trận, đồng thời trên mặt vô cùng đau đớn, nhưng xác thực thành công, về phần trên thân cùng trên mặt thương tổn, quay đầu dùng ma thuật trị liệu một chút là được. Khác không nói, trị liệu ma thuật cái gì, dừng mai biểu thị hắn không thẹn với quan vị thuật sĩ tên. Tuy nhiên nhất định vạn năm dự khuyết, đang dùng huyền thuật đem loại ma nhóm bộ dáng huyền hóa ra đến, làm cho tất cả mọi người đều sau khi thấy, tại chỗ liền có một ít siêu cấp anh hùng biểu thị gặp qua những quái vật này, những quái vật kia tại bọn họ quản hạt địa bàn vụt trộm bắt người, bị siêu cấp anh hùng nhóm tìm tới về sau, tuy nhiên siêu cấp anh hùng nhóm muốn bắt sống bọn ra hỏa này, nhưng một khi phát hiện đánh công lại, những cái kia loại ma liền hội trực tiếp tự bạo, trước khi chết sẽ dùng ngoại tình ngữ nói một câu. Vì đã khắp tái đức, mà lại mặc dù là ngoại tinh ngữ nhưng lại có thể khiến người ta nghe hiểu. Đối với cái này, Dương Mai liền nói rõ một chút đạt khắc tái đức tình huống, tuy nhiên hắn không biết đạt khắc tái đức, nhưng có thể từ A Nhĩ Mộng Kỳ này bên trong biết được tình huống, người khác không liên lạc được A Nhĩ Mộng Kỳ, hắn lại liên hệ đặt được, trước khi đến tìm A Nhĩ Mộng Kỳ hỏi thăm, cũng biết được Thiên Khải Tinh cùng Hắc Ám quân chủ đạt khắc tái đức chỗ có biến. Chính là bởi vì biết những việc này, Dương Mai tài năng hơn dù, a không, là biết nhiều chuyện như vậy. Nếu không dù là hắn là cái chuyển kỳ đại ma thuật sư, cũng không có khả năng biết trong vũ trụ đỉnh phong láo đại sự tình. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 479, thay phiên triệu hóa người đi theo. Dê xê hệ siêu cấp anh hùng nhóm đi. Đây đều là thủ hộ một phương thành thị, lấy dân chúng làm trọng siêu cấp anh hùng, mà lại cá thể thực lực mạnh mẽ hơn mạ vèo được nhiều, khi biết thế giới còn nhận thiên khải tinh uy hiếp về sau. Liền quyết định các từ trở lại chính mình thành thị, lấy thủ hộ thành thị, phòng ngừa loại ma tập kích làm chủ, trung siêu người càng là sẽ đem hơn phân nửa Mỹ quốc bao hàm ở bên trong, bởi vì hắn năng lực mạnh đến nổ tung. Trước khi đi, những người này biểu thị, nếu như SHIELG tìm tới lộ kỳ hạ lạc, cần bọn họ xuất thủ lời nói, có thể lập tức nói cho bọn hắn, mà bọn họ trước hết đi giải quyết loại ma sự tình. Trong lúc nhất thời, nhất đại đám người đi, siêu cấp anh hùng bên trong, chỉ còn lại có mạ bèo. Cũng chính là điện ảnh the ạ vẹn trở bên trong ngấy cái kia. Cái này khiến hát chứng mặn thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng minh bạch, hiện tại địa cầu vấn đề đố đục ổ So với lỗ kỷ cái này mình xác mục tiêu, toàn cầu khắp nơi đều là, lại chuyên môn tại ban đêm chạy ra nhân loại tới bắt ma càng thêm phiền phước, cũng càng khó chơi hơn. Suy nghĩ một chút, toàn cầu các nơi đại quy mô xuất hiện người đi theo, hiện tại xem ra ngược lại là chuyện tốt, bởi vì những thực lực đó cường đại người đi theo có thể đối phó loại ma Làm SHIELZ cục trưởng, hát chứng mặn là biết rất nhiều chuyện, loại ma tập kích đã không phải là ngày đầu tiên, mà có được người đi theo các quốc gia để người đi theo nhóm đi đối phó loại ma cũng đã bắt đầu rất lâu. Loại tình huống này, vốn nên là cho hiện đại trật tự mang đến hôn loạn người đi theo nhóm, ngược lại thành ổn định trật tự, bảo hộ nhân loại an toàn chủ lực. Dù sao, đối phó loại ma loại này xuất quỷ nhập thần lại cá thể kẻ địch mạnh mẽ, người bình thường tạo thành quân đội căn bản không được việc, những siêu năng lực đó người bên trong. Có năng lực đối phó loại ma cũng ít, chỉ có người đi theo cơ sở năng lực cường đại, lại có bảo cụ loại huy lực này cự đại Đông Tây, bọn họ số lượng lại nhiều, trước mắt buông xuống người đi theo, toàn cầu đã biết liền vượt qua hơn nghìn người, dùng tới đối phó loại ma là không có gì thích hợp bằng. Mà lại, tuy nhiên dê xê hệ siêu cấp anh hùng nhóm đi, nhưng viên chắc kỵ sĩ đoàn vẫn còn, mà với hệ thống siêu cấp anh hùng nhóm cũng tại, trọng yếu nhất là, dừng mai cái này có được thiên lý nhắn ép, có thể thăm dò đến toàn cầu các nơi tình huống bao quát lộ kỳ động tĩnh, bởi vậy, rừng mai có thể lưu lại, đối hắc chứng mặn tới nói là tương đối quan trọng. Bất quá, rừng mai lại biểu thị, lần trước thăm dò đã bị lộ kỳ phát giác, cái sau trực tiếp sử dụng tâm linh quyền trượng che đậy hắn thăm dò. Tâm linh quyền trượng cũng là thạ nộ dùng infi tỷ sờ tôn nở bên trong tâm linh bảo thạch chế tạo thần khí, có được khống chế hắn tâm linh người, cải biến chi nhớ, che đậy tâm giống cảm giác cùng tinh thần quái dựng si tải, các loại năng lực. Là rừng mai loại này hảo thuật sư cùng cùng nhìn lén ma thiên nhưng khắc tinh, nếu như đối phương chủ động che đậy lời nói, cho dù là làm quan vị ma thuật sư dự khuyết hắn cũng không có biện pháp. Cái này để hắt chứng mặn phiên muộn, lúc đầu coi là rừng mai sau có thể tìm tới lộ kỳ, lại không nghĩ thiên lý nhãn ad đều bị bình phòng, kết quả là, vẫn là muốn dựa vào SHIELD toàn cầu giám sát internet đến tìm kiếm lộ kỳ ở chỗ đó sao. Quả nhiên, vô trong trò chơi nói không sai, dừng mai cái gì? Cũng là một cái chỉ biết là hò cá phế vật Như thế một chút Dương Mai đột nhiên cảm giác mình địa vị Cùng bức cách nhận đã kích nghiêm trọng Nếu như không làm chút gì lời nói Liền sẽ hoàn toàn biến thành phế vật một hàng Cái này không thể được Mặc dù mình ưa thích gây sự cùng vui vẻ Nhưng nếu như bị người khi thành rác rời lời nói Đây không phải là quá tệ sao Lập tức Dương Mai liền vội ho một tiếng nói Nói đến Ta nhìn nơi này một số người thẳng có năng lực Mặc dù không có ma lực Nhưng khí vận rất đủ Nếu như dùng điểm tình lời nói, hẳn là có thể triệu hồi ra một số người đi theo mới đúng, không bằng thử một chút như thế nào. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người nhất thời bị hút tới, hát trứng mặn viên kia mắt đơn tinh mang lóe lên, mai lâm tiên sinh, người nói là người nào. Hát chứng mặn hy vọng là SHIELZ người, bởi vì SHIELZ cho tới bây giờ còn không có thuộc về mình anh Linh chiến lực ở cái này anh Linh trở thành phổ biến chiến đấu đơn vị thời đại, SHIELZ chiến lực đã thiếu nghiêm trọng. Mà đây cũng là hắn nhất tâm muốn làm ra the ạ vẹn chờ nguyên nhân. Mai Lâm Tiếu thiếu, chỉ chỉ ở đây ba người, theo thứ tự là cả Pennsylvania, Mercer Steven, hắc quả phụ nạ tạ xạ còn có chúng ta người hiền lành kiêm SHIELD thứ nhất nhân viên ngoại giao quân sự. Nhìn thấy ba người này, Hắc chứng mãn trong lòng vui vẻ, bên trong có hai cái đều là SHIELD đã công, còn lại Mỹ quốc đội trưởng trước mắt cũng lệ thuộc vào SHIELD, có thể nói toàn thể SHIELD nhân viên hạ vẹn trở bên trong duy nhất không có anh Linh lại không có bị chọn chúng bở rủ sơ bằng nợ nhìn hai bên một chút phát hiện giống như được mời tới ngoại viện bên trong chỉ có chính mình không có người đi theo không khỏi nhún nhún vai nói tốt à xem ra ta cũng không thích hợp có người đi theo nói xong lời cuối cùng, bở dù sơ lộ ra cười khổ bởi vì hắn thể nội có người khổng lồ sinh hút mà đây không phải là hắn có thể khống chế đối với cái này Dừng mai lại nói không cần lo lắng bằng nợ tiên sinh người tình huống ta biết Có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề nha. Nghe nói như thế, không ngừng bờ rủ sơ băng nơ, biết người khổng lồ xanh tình huống người đều bị kinh ngạc, mà băng nơ lúc này kích động nói ra, Mai, dừng mai đại sư, ngài có biện pháp giúp ta giải quyết hụt vấn đề. Ngài, ngài không gạt ta chứ. Dừng mai cười ha ha, yên tâm đi. Mai lâm đại ca ca sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, đại ca ca xác thực có biện pháp giải quyết trên người ngươi vấn đề a Cái này ác y giả ngây thơ bộ ráng. Thành công thắng được mọi người một trận ác hàn, thậm chí lúc đầu rất nóng lòng bằng nợ trong nháy mắt liền không nội, ngược lại đang suy nghĩ con nên hay không xin nhờ rừng mai, lại hoài nghi rừng mai có phải hay không một cái đồ biến thái. Dù sao, tại gồ trong trò chơi, con hàng này thế mà tại internet bên trong giả mạo internet thần tượng ma pháp mai lị, còn đem cái nào đó thầy thuốc hốt dù đến xoay quanh, quả thực là cái phát rổ ra hỏa. Được rồi được rồi, ta cái này cho các người vẽ cái triệu hoàn trận. Đến lúc đó các ngươi dựa theo ta chỉ thị đọc lên triệu hoán chú văn là được, rất đơn giản. Dương Mai cười hì hì, lập tức liền không biết từ chỗ nào xuất ra một số hồng sắc bột phấn cũng vậy trên mặt đất, bột phấn tùy theo tự động hành động, rất nhanh liền hình thành một cái triệu hoán trận, đồng thời chậm rãi tản ra ánh sáng. Mọi người nhìn ở trong mắt, không ít người đều cảm giác rất lợi hại thần kỳ, càng là vừa vặn từ đóng băng trung tô tỉnh mỹ quốc đội trưởng, hắn tại đệ nhị thế chiến đợi, vì đối kháng Cửu Đầu Sa. Cuối cùng mở ra một khung máy bay rơi xuống tại nam cực băng xuyên bên trong, như vậy đóng băng mấy chục năm, dựa vào tiêm vào siêu cấp huyết thanh tục lưu giữ sinh mệnh, cho đến hồi trước mới bị SHIELZ phát hiện bị móc ra. Cho đến bây giờ, Mỹ quốc đội trưởng còn đang vì cái này cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt thế giới mà dầu dĩ, bây giờ lại nhìn thấy trong truyền thuyết pháp thuật, hắn nhất thời có loại có lẽ chính mình thật lao, hẳn là về hưu cảm giác. Chỉ là phần cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh tại rừng mai thuốc dục dưới, Mỹ quốc đội trưởng liền đi tới triệu hoán trước trận, sau đó dựa theo rừng mai nói một câu, hắn nghiệm một câu phương thức, đem mịt mở khó hiểu, lại còn không ngắn triệu hoán chú văn nghiệm đi ra. Sau đó, nương theo lấy một trận ánh sáng, một tên có mái tóc dài màu bạc cùng đen thui ra đen, ước chừng hơn 20 tuổi, ở ngực có lục sắc đường vân, tay nắm một thanh đại kiếm thanh niên nam tử liến xuất hiện đang triệu hoán trong trận. Người này vừa ra, đều không cần thông báo tính danh, nhìn qua gỗ tư liệu hoặc trời qua gỗ trò chơi người liền nhận ra thân phận đối phương. Tony trực tiếp thổi cái huyết xáo nói, và ở, vậy mà quốc gia vị này tính cách rất không tệ đồ Long anh hùng, nên nói đội trưởng cũng là đội trưởng sao. ân khoan hay nói, hai người tính cách thật đúng là xứng đôi A. Lấy kiếm binh trước giai buông xuống tề cách phi, đây chính là trước mắt cái này người đi theo thân phận, bác âu xử thi bên trong đồ Long anh hùng, tắm rửa Long huyết cường đại chiến sĩ, lại tính cách là trời sinh anh hùng, bị người xin nhờ về sau Vô luận là chuyện gì, đều sẽ cố gắng đi hoàn thành, dù là hội để cho mình chết mất cũng giống vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị này anh Linh tương tính cùng Mỹ quốc đội trưởng là khá cao. Rất tốt, rút đến một lá vương bài. Hát trứng mặn không khỏi câu lên mỉm cười, tề cách phi từ thực lực tới nói, tuyệt đối là nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu người đi theo. Tuy nhiên trong trò chơi là tứ tinh người đi theo, so mạnh một đồng lớn, nhưng phóng tới hiện thực đến, thực lực tuyệt đối không thể dùng trong trò chơi thiết lập đến đối đãi Hồ Hép Saigame công bố trong tư liệu, tế cách phi thậm chí có được địch nổi Thái Dương thần chi tử già nhĩ nạp thực lực, bảo cụ cũng là S cấp, phòng ngự lực cũng cường đại vô cùng, vũ ký lại càng không cần phải nói, đồ Long anh hùng làm sao có thể yếu. Dạng này tồn tại, chỉ cần gặp được tốt ngựa chủ, tuyệt đối là cùng già nhĩ nạp cùng một cấp siêu nhất lưu người đi theo. Tế cách phi sau khi ra ngoài, phát hiện mình bị một đám người cường thế vây xem, bên trong còn có không ít người đi theo, không khỏi có chút sợ run, bất quá. Hắn trước tiên là được triệu hoán đến giả siết chiến đấu qua, đối loại tình huống này không phải lần đầu tiên gặp được, cho nên khi giới liền lấy lại tinh thần cũng không tiêu ngạo không tự ti hướng hắn ngự chủ Mỹ quốc đội trưởng gửi lời thăm hỏi. Mỹ quốc đội trưởng thấy thế, cũng cùng tề cách phi đánh dạy bảo, song phương tiến hành một phen cơ sở giao lưu về sau, ngay tại rừng mai thuốc dục dưới, thay người triệu hoán người đi theo. Hắc quả phụ nạ tạ xạ lập tức đi đến triệu hoán trước trận, sau đó liền cùng Mỹ quốc đội giống nhau, rừng mai niệm một câu. Nàng nghiệm một câu hoàn thành triệu hoàn chú văn. Nhất thời, nương theo lấy một trận ánh sáng, mới người đi theo xuất hiện đang triệu hoán trong trận. Lần này, là một tên kẻ ám sát, người mặc màu quýt bại lộ quần áo, dáng người cũng siêu thật giải phát nữ tính, mà nàng đồng dạng là tại gỗ trong trò chơi xuất hiện qua. Mạ tại A Lệ, tên thật mạ rện lôi toa dồn chú ý ô ý đại trạch lợi, người xưng vũ nương, nhất chiến thời kỳ chứ danh gián điệp, thế giới thập đại gián điệp một trong. Từ không có tiếng tâm gì thân thế đau khổ nông thôn nữ hài đến doanh động A-Z-Cạp-Nông, cho đến mọi việc đều thuận lợi song trọng gián điệp, đến sau cùng lấy hôn gió đối mặt tử vong, mà ta á lệ cả đời Mỹ lệ truyền kỳ. Cho dù tại chết đi về sau, nàng vẫn bị người bình luận tranh luận, kinh lịch còn bị đập thành điện ảnh. Kết quả, dạng này một vị nữ gián điệp, bị lần nữa triệu hoán đi ra, quả thực để cho người ta bị kinh ngạc. Bất quá, suy nghĩ ký một chút lại không kỳ quái, Bởi vì hắc quả phụ bản thân liền là lúc trước liên xô bồi dưỡng được đến siêu cấp gián điệp kiêm đặc công, hắc quả phụ tên có thể không phải chỉ là nói xuông, quả phụ đại biểu cái gì, là cá nhân đều biết. Ở cái này điện ảnh và truyền hình vũ trụ còn tốt, đổi thành mạng gã vũ trụ, hắc quả phụ thu thập siêu cấp anh hùng di chuyển cơ nhân đều có thể tạo thành một cái giã chiến liền. Nhìn xem nạ tạ xa bộ dáng, ngay từ đầu xứng sờ một chút về sau, trên mặt liền lộ ra ý cười, tựa hồ rất hài lòng chính mình triệu hồi ra người đi theo. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Chương 480, tương ái tương sát hai cái yếu gà. Hai tên nữ gián điệp, ở thời đại này phải gọi đặc công tổ hợp, đồng thời đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, trong lúc dơ tay nhấc chân tự mang mỹ hoặc hiệu quả, còn thật là khiến người ta thấy tâm tình khó mà bình tĩnh đây. Ân, nói cũng là Tony Stark, con hàng này từ nhận ra vũ nương mạ tạ á lệ thân phận về sau. Ánh mắt vẫn tại vũ nương cùng hắc quả phụ thân thể bên trên qua lại đào qua, tựa hồ tại nội tâm ý ý lấy cái gì không thể diễn tả sự tình. Sau cùng, đến viên cùn sân, tất cả mọi người rất ngạc nhiên hắn có thể triệu hồi ra cái gì người đi theo, phía trước mấy người bên trong, là thuộc hắn yếu nhất gà, tại SHIELZ bên trong, cũng là mặt tiền đại biểu, năng lực chỉ huy và sự hòa hợp lực cũng không tệ lắm, nhưng nếu chiến lược lời nói, liền thật không ra thế nào điệm. Bất quá, ngự chủ cái gì? Không phải y theo cá nhân thực lực đến đối đãi giống gỗ trong trò chơi nhân vật chính dây leo hoàn lập hương, ngay từ đầu vẫn là cái yếu gà đâu, sau cùng còn không phải trưởng thành đến tay xé ma thần vương cấp khác gà nhà. Tuy nhiên trêu chọc ý vị càng nhiều, nhưng bây giờ dây leo hoàn lập hương, cũng chính là cô đắt tử thế nhưng là thật trưởng thành đến không thể tưởng tượng cấp độ, ma thần vương kiêm ma thuật vương thân phận, đại biểu dây leo hoàn lập hương đồng thời có được nguyên tội chi thú cùng quan vị anh linh lực lượng. Dạng này tồn tại. Đã đánh vỡ FH chủ bài hệ lưu giữ về mặt sức mạnh hạn Sau đó Nương theo lấy một trận bạch quang Một người mặc cùng Mỹ quốc đội trưởng chế phục Giống nhau y hệt làm sắc quần áo bó Thân cao vượt qua 2 m Có một cái cự đại thịt viên người đi theo xuất hiện Mà vừa xuất hiện Liền há mồm phát ra một tiếng sư tử gào thét Cái này người đi theo thân phận cũng miêu tả sinh động Tại xưng sở qua về sau hắc chứng mặn con mắt quả là nhanh muốn biến thành 100 vạn bóng đèn một dạng sáng Thomas đi Hanbae Đây chính là trước mắt cái này người đi theo thân phận, xuất thân từ nước Mỹ phát minh ra. Làm sinh ra ở thế kỷ 19 nhân vật tại toàn thế giới có số một số 2 danh tiếng, nhưng bởi vì vì gần đại nhân vật duyên cớ, làm người đi theo thực lực hơi có vẻ không đủ. Vì đến bù điểm này, làm nước Mỹ cái này nhất quốc nhà trụ cột lịch đại tổng thống thì lại lấy sửa mạnh ẹ e đi rồng. Cái này mỗi khái niệm một loại lễ trang hình thức mà tồn tại. Trong trò chơi, ẹ e đi rồng. Chỉ là tứ tinh anh linh. Đồng thời tính cách 10 phần bộ bức, thuộc về cởi sừng, có thể phóng tới hiện thực thế giới, cái kia chính là một chuyện khác. Ẹ e Đị Dổng Ở trong game được xưng là Phát Minh Vương, tuy nhiên hiện thực thế giới không có như thế chung nhị xưng hảo, nhưng Phát Ngày Mai mới danh hào lại là thế nhân đều biết, có thể lợi dụng đơn giản một chút đồ, vật chế tạo ra các loại đồ chơi. Loại này tài năng phóng tới anh Linh trên thân lời nói, vậy thì càng thêm biến thái. Phải biết tại gô nội dung cốt truyện bên trong, Ẹ e Đị Dổng Tại công nghiệp trụ cột là không tình hôn giới, mang theo một đám Mỹ quốc còn chưa hoàn thành độc lập vận động di dân chế tạo ra một đống lớn bộ đội cơ giới, vẫn là dô làm chủ đồ, vật. Đọc truy N.H.T.T.P. Chòe đủ ạ toài phải biết, thời đại kia người nước Mỹ cũng không giống như hiện tại, thời đại kia di dân, cơ bản đều là một đám du côn lưu manh, hay là xã hội trầm thấp nhân sĩ mới có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn chạy đến tân đại lục đến sông Sáo, về phần những sự nghiệp đó có thành tiểu, đều đợi tại châu Âu Thổ mà cũng là tại bực này nhân khẩu tố chất hỏng bét tình hồn dưới, ẹ e đi rộng. Lại có thể bằng vào lịch đại Mỹ quốc tổng thống giao phó hắn có thể, mang theo người nước Mỹ cư thế mà kháng trụ quần quận không dứt sẽ tiệp dã man nhân, cũng chế tạo ra một đống lớn bộ đội cơ giới. Không thể không nói, đây quả thực là phát rộ, mà tài năng nếu là phóng tới hiện đại, cũng phối hợp hiện đại công nghiệp chủ cột lời nói, đoán chừng vài phút liền có thể tạo ra danh phó thực rô bốt bộ đội. Muốn đến nơi này, liền kích động chứng ngừng Mỹ quốc cuối cùng có thuộc về mình người đi theo, mà lại là thích hợp nhất Mỹ quốc người đi theo, đơn giản không thể quá đẹp. Tuy nhiên SHIELD trên danh nghĩa là quốc tế hóa bộ đội, nhưng bên trong 70% đều là người nước Mỹ, mà lại chủ yếu tài vụ cũng là Mỹ quốc cấp phát, liền hát chứng mặn chính mình cũng là người nước Mỹ. Hắn có thể mặc sát Mỹ quốc tổng thống, nhưng nhưng lại không thể không vì Mỹ quốc cân nhắc, hiện tại Mỹ quốc không có từ người tình huống, hắn cũng là biết, cho nên vẫn luôn thật bất đắc di cùng đau đầu. Tiếp xuống chỉ phải giải quyết SHIELZ nội bộ cựu đầu xa vấn đề, như vậy hết thảy đều sẽ đi về phía chính quy, xấu hổ Mỹ quốc cũng đem một lần nữa tại tân thời đại thế giới sân khấu ngần đầu. Nghĩ đến này Mỹ hảo tương lai, hắc chứng mặt nội tâm cũng là vui vẻ. Đương nhiên, đây là đang không biết tương lai Mỹ quốc sẽ trở thành địa cầu bảo vệ chiến chủ yếu chiến trường quan hệ, nếu như biết tương lai cái gì ngoại tinh nhân người thế giới khác cùng hắn duy trì ra hỏa đều là cầm Mỹ quốc khi chủ yếu mới chiến trường lời nói. Hác chứng mặn đoán trường hội lập tức từ SHIELG cục trưởng vị trí bên trên từ chức A. Dù sao, đây quả thực là gài bấy hảo vô nhân tính cấp độ. Khi ẹ e đi rồng, báo lên thân phận, cũng cùng cùng sẩn kết thành chính và phụ khế ước về sau, Hác chứng mặn liền muốn tiến lên lấy SHIELG cục trưởng và cùng sần cấp trên thân phận cùng ẹ e đi rồng. Đánh xuống trào hỏi, để sau này hợp tác thuận lợi. Nhưng mà, tại Hác chứng mặn mở miệng trước đó, một người khác lại bước đầu tiên lao ra. Cũng gào thét lớn ti tiện nhà tư bản mấy chữ, một đường kia lửa mang thiềm điện, còn có Tony hoảng sợ hô to khắc xúc động. Cái này bất trợn tới tình huống để mọi người tại đây giật mình, tập trung nhìn vào, lại là một tên nguyên bản một mực linh thể hóa người đi theo đột nhiên hiện thân cũng sông ẹ e đi rồng. Báo nổi, mà ẹ e đi rồng. Kinh ngạc về sau, liền tức giận gầm thét lên, nguyên lai like là người cái này điện xoay chiều ngu ngốc Nguyên lai, like, sông ra người tới chính là điện xoay chiều phát minh giả, Tony lão sư, cùng ẹ e đi rồng Còn sống thời điểm tương ái tương sát, chết cũng phải đối đến thiên hoàng điệu lao hiện đại khoa học trà, Nikola Tesla. Tesla tiến lên cũng là một cái lôi đỉnh chi quyền hướng ẹ e đi rộng. Đánh tới, mà ẹ e đi rộng. Cũng hét lớn một tiếng, ma lực thả ra nhất quyền đánh tới, liền hình thể mà nói, ẹ e đi rộng. Có thể cao hơn Tesla phần lớn, mà này làm sắc quần áo bỏ dưới, một thân bắp thịt cũng tương đương khủng bố. Trên lý luận tới nói, một quyền này đối quá khứ, Tesla hẳn là sẽ bị đánh nằm xuống mới đúng. Dù là hắn quyền đầu tự mang thiểm điện cũng giống vậy Đáng tiếc, người đi theo Ở giữa lực lượng so sánh Không phải nhìn bên ngoài Nhiều khi, ngươi sẽ thấy một cái nũng nịu thiếu nữ Thậm chí la lị người đi theo nhất quyền đem Một cái vạm vỡ đến nổ tung mãnh nam đối bay ra ngoài Húng chi là hai cái làm cận đại khoa học Cùng phát minh hệ trí lực hình người đi theo Người đi theo đều là có màn hình thuộc tính Mà xem như lực lượng màn hình thuộc tính Gân lực một hạng bên trên thật Là rất thấp, chỉ có dê trình độ Nhưng mà Tục ngư nói yếu bên trong tự do yếu bên trong tay, ẹ e đi rộng. Gân lực thấp hơn, chỉ có e, vưởng công này một thân bùa tút bắp thịt. Cho nên, song phương một đối bên trên, tuy nhiên đều đang ăn đối phương ma lực quyền đầu, nhưng cao lớn uy mánh được nhiều ẹ e đi rộng. Lại rõ ràng rơi vào hạ phòng, thấy mọi người mười phân im lặng, mà không rõ chân tướng lại là cái người thành thật Mỹ quốc đội trưởng không khỏi nói ra, xem ra vị kia ẹ e đi rộng. Tiên sinh không phải vị này đối thủ, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ A Lời này có thể đâm bên trong ẹ đi rộng. Điểm mất cảm, lập tức quay đầu sông Mỹ quốc đội trưởng gầm thét lên, hốn đàn, ta làm sao có thể bại bởi cái này điện xoay chiều ngung nốc. Ngươi, a bị hổi ra hỏa, chân nhung ra dám đánh lén ta. Hừ, ngươi cái này cấp đoạt người khác thành quả nghiên cứu vô sỉ nhà tư bản không có tư cách nói người khác. Y miệng, cái gì gọi là cấp đoạt, ta đó là dùng hợp pháp thủ đoạn thu hoạch được. Nhà tư bản sự tình, có thể nói đoạt sao. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Quả nhiên, ta cùng ngươi cái tên này không có tiếng nói chung. Câu nói này hẳn là vốn phát minh vương nói mới đúng, ngươi cái này không thể nói lý điện xoay chiều ngu ngốc. Sau đó hai cái cộng lại dựa theo tuổi tác tính toán đều vượt qua 200 tuổi lịch sử danh nhân liền lại bắt đầu tở cờ. Người khác nhìn ở trong mắt, một trận xấu hổ, biết hai nhân tình huống đều không có động tác gì, mà không biết hai nhân tình huống gặp hắn người không động tác, cũng liền đợi ở bên cạnh nhìn lấy. Dù sao hai người tuy nhiên nào đến kịch liệt, đánh nhau cũng rất giống rất mạnh, trên thực tế đánh nửa ngày cũng không có tạo thành cái gì cái gì vết thương chí mạng, tối đa cũng chỉ là có chút mặt mũi bầm dở, thuộc về xoa chút thuốc nghỉ ngơi một hồi liền có thể nhẹ nhàng quá thương tổn. Thế là, cả đám liền nhìn lấy hai cái mãnh nam triển khai quyền quyền đến thịt, không có chút nào người đi theo đổi bính, cho đến thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ, hai cái thể năng phế vật người đi theo cũng bắt đầu có chút thở dốc thời điểm hát trứng mặn mới mang theo củn sần tiến lên trấn an ẹ đi rộng. Cùng tất lạ, mà Tony cũng không muốn sư phụ của mình tiếp tục mất mặt, dù sau đó cũng là ném hắn mặt, cho nên cũng tới qua trấn an. Theo ngự chủ tham gia, hai tên gia hỏa cuối cùng yên tĩnh, tuy nhiên như trước đang hùng hùng hổ hổ, nhưng không có tiếp tục đánh xuống dục vọng. Sau đó, hát trứng mặn an bài mọi người riêng phần mình đi nghỉ ngơi, chính mình làm theo cùng củn sần cùng một chỗ, lôi kéo ẹ đi rộng. Nói rõ một chút Mỹ Quốc bây giờ tình huống, hy vọng có thể giúp đỡ chế tạo bộ đội cơ giới. Tuy nhiên Tesla cũng coi là người nước Mỹ, nhưng đối phương nơi sinh mới có thể là tại châu Âu, trên thực tế chạy đến Mỹ quốc tới là vì làm nghiên cứu phát minh đồ, vật, đồng thời bởi vì tuổi già bị nhà tư bản hãm hại quan hệ, đối Mỹ quốc một chút hảo cảm cũng không có. Bằng không lời nói, Tesla cũng sẽ không được triệu hoán ra lâu như vậy, Thủy chung cũng là cùng với Tony, đối Mỹ quốc phát sinh hết thể sự tình, bao quát Mỹ quốc tìm kiếm người đi theo sự tình chẳng thèm ngó tới. thậm chí Mỹ quốc chính phủ đều có nếm thử cùng Tony tiếp xúc, hy vọng có thể đạt được Tesla trợ giúp, đáng tiếc bị Tesla một thành phủ quyết. Loại tình huống này, hát trứng mặn đương nhiên sẽ không tình yêu cùng nhiệt thiếp vung lạnh. E đi rồng. liền khác biệt, bản thân liền là Mỹ quốc nhà tư bản, mà lại có lịch đại Mỹ quốc tổng thống ý chí cung cấp gia hộ, đối Mỹ quốc là tương đương có quy trúc cảm cùng ý thức trách nhiệm, cầm Mỹ quốc sự tình tìm E đi rồng. Lời nói, E đi rồng, nhất định sẽ giúp bận hiệu. Tình huống thực tế cũng như hát chứng mặn muốn một dạng, biết được Mỹ quốc quấn cảnh về sau, ẹ đi rồng. Không nói hai lời liền gật đầu, cũng biểu thị chỉ cần cho hắn đầy đủ tư nguyên tài liệu, cùng tốt gia công nhà máy, hắn liền có thể một ngày 24 giờ không ngừng khởi công chế tạo bộ đội cơ giới. Đây tuyệt đối là lợi tin tức tốt, bất quá, dưới mắt còn có tìm kiếm lộ kỳ hành động muốn tiếp tục, hàng không mẫu hạm cũng phải khởi động tránh thức công năng, không có cách nào đem ẹ đi rồng. Đưa đến chuyên nghiệp gia công nhà máy qua, Cũng may hàng không mẫu hạm nội bộ còn có một cái tiểu hình nhưng tinh vi toàn tự động ra công phòng, ngược lại là có thể để ẹ e đi rộng. Đi trước dùng đến. Thế là, hát chứng mặn liền để cùn sần trước mang theo e đi rộng. Đi làm việc, mà chính mình làm theo chạy đến phòng chỉ huy, hạ lệnh khởi động chiếc này SHIELZ chuyên trúc hàng không mẫu hạm tránh thức tư thái. Không thiên mẫu hạm. Đúng, đây cũng không phải là truyền thống hàng không mẫu hạm, mà là chân chính có thể bay đến trên bầu trời tại bên trong tầng khí quyển phi hành siêu cấp pháo đài không thiên mẫu hạm đợi ở trên mặt nước chỉ là tiết kiệm năng lượng ngụy trang thôi mà bây giờ theo theohép chứng mặt mệnh lệnh được đưa ra không thiên mẫu hạm lập tức chuyển đổi hình thái nương theo lấy phản trọng lực động cơ từ trên mặt nước bay lên như vậy ngao du trên tầng mây đồng thời còn có ẩn hình công năng khi khởi động về sau cự đại không thiên mẫu hạm liền trở nên trong suốt biến mất tại bên trên bầu trời chính là tiến vào ẩn hình ngụy trang trạng thái chương 481 Vương hạo thật sự là quá vĩ đại. Khi SHIELG không thiên mẫu hạm bay lên trời, mở ra không trung đi thuyền hình thức thời điểm, Mai Thiên Lý, A0, là rừng Mai đã lôi kéo bờ rủ sơ bằng N đi vào phòng nhỏ bên trong, mở ra cùng đối phương vui sướng giao lưu hình thức. Ấn, rừng Mai nói có thể giải quyết bằng N vấn đề, trợ giúp giải quyết không thể khống hụt, để hụt biến thành khả khống. Đây là bằng N vô pháp cự tuyệt chuyện tốt, cho tới nay. Hắn bởi vì thể nội một nhân cách khác người khổng lồ xanh hụt quan hệ thể sát tinh thần mỏi mệnh, hụt không thể không dẫn đến lực phá hoại rất lớn, liên đối cũng làm cho bằng nở thành bị truy nã người yêu. Vì ngăn ngừa bị tóm, cũng vì ngăn ngừa hụt tiếp tục phá hư, bằng nợ lưu đầy chính mình, chạy trốn tới Nam Mỹ Mai danh nhận tính khi một gã bác sĩ, nếu như không phải SHIELG tìm tới cửa lời nói, hắn nhất định sẽ tiếp tục cần cư xuống dưới. Thậm chí bị tìm tới cửa, ngay từ đầu bằng nợ đều là cự tuyệt, không thể ngươi nói đi thì đi nha. Hắn cũng là muốn mặt mũi. Bất quá, tại SHELZ đặc công thuyết phục, cùng Cam Đoan chỉ là cần bằng nợ trí tuệ mà không phải muốn hồi sau khi ra ngoài, bằng nợ cuối cùng vẫn đồng ý. Không đồng ý cũng không được, SHELZ xuất động đại lượng nhân viên, ngay tại chỗ hỗn náo mọi người đều biết, dẫn đến bằng nợ nhất định vô pháp trở về trước kia bình tĩnh sinh hoạt. Loại tình huống này, bằng nợ cũng chỉ có thể trước đồng ý, sau đó cùng SHELZ đặc công đi vào không thiên mẫu hạ bên trên. Kết quả Lúc đầu ôm làm xong việc lập tức đi dự định bằng nợ, lại không muốn gặp rừng mai cái này lao lưu manh, mà bằng nợ bởi vì e ngại bị người tìm tới quan hệ, thậm chí ngay cả điện thoại di động loại hình thiết bị điện tử cũng không dám dùng, tự nhiên cũng liền không có chơi qua trò trò chơi. Tuy nhiên nghe nói qua anh linh sự tình, nhưng hiểu biết không nhiều. Loại tình huống này, bằng nợ có thể nói một cái bệnh tình nguy kịch bệnh nan y người bệnh tìm tới cây cỏ cứu mạng, đem rừng mai xem như duy nhất hy vọng, tuy nhiên phần này hy vọng có khả năng hội chuyển hóa làm tuyệt vọng. Nhưng bằng nở vẫn là muốn nếm thử, dù là lại bởi vậy mất đi tính mạng, cũng so như bây giờ tốt. Phải biết, bằng nở đã không chỉ một lần nếm thử tự sát hắn sinh hoạt không có bất kỳ cái gì hy vọng, không có bằng hữu, không có thân nhân, không có tương lai, hắn đã sớm không muốn sống. Nhưng mà, hút liền để bằng nở chết đều không cho phép, bởi vì mỗi lần bằng nở muốn tự sát hút đều lại đột nhiên nhảy ra, chiếm lấy bằng nở quyền khống chế thân thể, cũng kết thúc bằng nở hành động tự sát cho xác. Bằng nở thật rất lợi hại tuyệt vọng, liền chết đều không chết được tình huống, để hắn thậm chí một lần có bi quan trán đời trung nhị tâm tình, nghĩ đến dứt khoát hoàn toàn biến thân làm hút, để hút đại sát đặc sát tính toán, dù sao không có nửa điểm hy vọng không phải. Đối với cái này, Dương Mai cười ha ha biểu thị, yên tâm đi. Tuy nhiên hắn ta không am hiểu, nhưng ngươi tình huống, đúng lúc là ta so sánh tương đối quen luyện phương diện. Lời nói này nhất thời cho bằng nở cực lớn ủng hộ cùng lòng tin, để hắn một lần nữa đối tương lai có hy vọng Đồng thời chuẩn bị tích cực phối hợp cùng Mai. Dương Mai đem bằng nở đưa đến một cái đơn độc gian phòng về sau, liền trực tiếp đối bằng nở sử dụng huấn thuật, nhất thời, bằng nở ý thức tiến vào chính mình chỗ sâu trong góc, cả người cũng co quắp ngã xuống giường, một bộ bị sốc hôn mê bộ dáng. Đem những này nhìn ở trong mắt, Dương Mai vui vẻ cười rộ lên, ạ la a la, thân ái bằng nở tiên sinh, tuy nhiên quá trình sẽ có chút nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, cho nên, cố lên nha. Chờ ngươi khi tỉnh dậy." Hy vọng có thể nhìn thấy một cái nhảy nhót tương bừng, đồng thời có thể hoàn mị không chế thể nội quái vật kia, liền cùng ngô vương không chế thể nội xích long mở dạng. Ách, xem ra rừng mai con hàng này gây sự phụng hiến không nhỏ, mà lại, trước kia còn tại ản chỉ ạ trên thân thử qua, chắc không được gai sẽ đối với rừng mai không có không có hào cảm, bất luận cái gì mỗi không gặp được loại sự tình này, đều sẽ muốn đem gây sự tiện nhân cho tươi sống đập chết. Nói tóm lại, tại rừng mai xây dựng huyến cảnh bên trong, Bằng nở tiến sĩ bắt đầu chính mình bị kịch hành trình, các loại giả tưởng đại mạo hiểm, hút làm buộc tình huống không ngừng xuất hiện, để bằng nở liên sắt rừng mai tâm tư đều có. Đáng tiếc, nguyện vọng là Mỹ Hảo, hiện thực là tàn khốc, bằng nở đối rừng mai không có biện pháp, chỉ có thể ở không ngừng chửi mắng bên trong, mở ra cùng hột tương ái tương sát hình thức. Duy nhất tin tức tốt, đoán chừng là tại huyện cảnh thế giới bên trong, hút không phải vô địch, bằng nở chính mình cũng không phải yếu đối, song phương tuy nhiên có thực lực sai biệt, nhưng còn có thể đấu một trận Chỉ là ác thú vị rừng mai tại huyến cảnh thiết lập bên trên, để bằng nở không thể không giống truyền thống nhân tờ hờ ở MG cho chơi mở dạng, qua cùng đủ loại địch nhân chiến đấu, thắng được chiến lợi phẩm, sau đó dựa vào thăng cấp luyện công tẩy đồ đến mạnh lên, khiến cho bằng nở buồn bực. Không thôi. Những việc này, người khác không rõ ràng, chỉ biết là rừng mai làm cái gì, để bằng nở tiến vào trạng thái ngủ say, mà rừng mai cũng biểu thị chỉ cần chờ bằng nở tỉnh lại, liền sẽ giải quyết trên thân vấn đề. Dù sao rừng mai nguyên thoại cũng là nói như vậy, về phần có hay không gây sự, cũng chỉ có rừng mai mới biết được, dù sao viên chắc kỵ sĩ đoàn biểu thị bọn họ căn bản cũng không tin rừng mai không có gây sự. Bất quá, coi như rừng mai gây sự, mọi người cũng không có lòng tin quản, bởi vì cũng không lâu lắm. Lộ ký liền hiện thân, thế ạ vẹn chờ một nội dung cốt truyện cũng chính thức bắt đầu. Một mực đợi tại SHIELD không thiên mẫu hạng bên trong, biểu thị ta chính là một cái phụ trợ. Hơn nữa còn có bằng nở tiến sĩ sự tình muốn sen vào, không có cách nào qua tiền tuyến, tóm lại cũng là muốn vẩy nước mò cá, không muốn đi tiền tuyến chiến đấu. Loại tình huống này, mọi người cũng cầm rừng mai không có cách, đành phải tùy theo rừng mai vẩy nước. Rừng mai xuyên thấu qua thiên lý nhãn vui vẻ nhìn lấy hết thầy, trên mặt tất cả đều là vui vẻ ý cười, ạ lạ ạ lạ, mọi người thật đúng là có sức sống đây đón đến, hắn vừa ở vò xoa cái cằm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói. Tuy nhiên địa cầu một phương có rất nhiều lợi hại người, nhưng còn muốn chống lại nhiều như vậy đến từ địa ngoại cường địch lực lượng vẫn là yếu một ít, không biết ngô vương cùng vũ thần miện hạ định làm gì đâu. Thiên lý nhãn vô pháp quan trắc đến bọn họ hai vị, thật là khiến người ta tiếc nuôi A. Mang theo dạng này cảm khái, Dương Mai tiếp tục vui sướng quan sát người khác. Cùng lúc đó, bị Dương Mai nhắc tới vương hạo một nhà, cũng có mới tình huống, chính xác nói là vương hạo có sinh hoạt muốn làm. Người nói đổ mã mâu đã đi tới địa cầu bên ngoài chuẩn bị thừa dịp lần này rất nhiều thế lực xâm lấn địa cầu thời cơ xâm lấn địa cầu. Vương Hạo hơi kinh ngạc nói ra, tìm tới hắn là trí tôn pháp sư của một, cái sau một mặt đăm chất, trên mặt phẳng phất tràn ngập ta thật không tốt văn tự. Đúng, độ mã mẫu chuẩn bị xâm lấn địa cầu, ta thông qua A qua mộ tự chi nhãn đoán trước tương lai, địa cầu đem cùng lúc gặp nhiều cái thế lực xâm lấn, bất quá, bên trong đại bộ phận đều hữu tướng ứng nhân viên xâm lấn, cho dù là đáng sợ nhất thiên khai tinh quân người bùng xuống, cũng vẻn vẹn một cái phân thân thôi. Lấy kinh hoạt sửa bệ hạ lực lượng là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, chỉ có đồ mạ mẫu khác biệt, hắn trực tiếp lấy chân thân đến đây, càng khiến người ta tiếc nuối là, đệ tử ta bên trong, cũng có người phản bội chính nghĩa, đầu nhập hắc ám dưới trướng, trở thành đồ mạ mẫu tín đồ, cũng tại vì đồ mạ mẫu bung xuống làm chuẩn bị, tuy nhiên ta đã giải quyết bọn họ, nhưng đồ mạ mâu bung xuống điều kiện đã gom gót, đến lúc đó một khi trở dị tháp người cùng thiên khải tinh xâm lần đến, hắn khẳng định hội thừa cơ xuống địa cầu Cổ một nói để đầu hắn đau vừa khổ buồn bực sự tỉnh vốn đến địa cầu liền gặp các loại địch nhân sâm lấn, hết lần này tới lần khác trong bóng tối cường địch cũng muốn thừa cơ nhúng một tay, hắn cảm giác địa cầu thật sự là viên thuốc. Chuyện này dù sao cổ một không cách nào giải quyết, bởi vì thu lấy hắc cám duy trì lực lượng quá nhiều, hiện tại cổ vừa đã không được, không phải sắp chết, mà chính là hắc ám duy trì lực lượng đối với hắn ăn mòn quá nghiêm trọng, lấy như thế trạng thái đối đầu đố mà mẫu, dù là có A qua mổ tờ chi nhãn, cũng tức là thời gian bảo thạch lực lượng Hắn cũng không phải đồ mà mâu đối thủ, đồng thời rất có thể bị đồ mà mâu trái lại lợi dụng hắn bị hắc cám duy trì lực lượng ăn mòn trạng thái, đem hắn cho hoàn. Toàn khống chế lại. Từ đặc tính mà nói, cổ một có thể nói là bị đồ mà mâu cho song khắc Rơi vào đường cùng, cổ một cái tốt xin giúp đỡ vương hạo, cái này địa cầu trận doanh một phương, duy nhất có thể đối kháng đồ mà mâu tồn tại, không cầu có thể đánh bại đối phương, chỉ cần có thể chống cự ở, để vô pháp xâm lấn địa cầu là đủ. Hiểu được tình huống về sau. Vương Hạo vô ý thức liền muốn đáp ứng nhưng nghĩ tới nhà mình lao bà còn ở bên cạnh liền dùng ý niệm truyền âm hỏi thăm kết quả A nhĩ mộng kỳ không chút do dự biểu thị thân ái đáp ứng cổ một đi người đã lính ngộ thời gian phát tắc đồ mạ mẫu này hàng không phải đối thủ của người cho dù là tại hắc cám duy trì cái này thuộc về hắn sân nhà cũng giống vậy vốn còn muốn các loại một hồi lại đem này hàng giải quyết nhưng bây giờ hắn đã chính mình đưa tới cửa ngườiơi cũng không nên khách khí người Vũ thần danhảo cũng là thời điểm đánh đi ra Không muốn trừ địa cầu cùng Asgard bên ngoài Người khác luôn cho là ngươi là yếu gà Nghe xong A nhĩ mộng kỳ lời nói Vương hạo biết nên làm như thế nào Lập tức hắn liền gật gật đầu Xong cổ một đạo Ta biết cổ nhất pháp sư Ta cái này lên đường đi Tiến về hắc ám duy trì sự tỉnh Liền làm phiền ngươi Cổ vừa nghe nói không khỏi nhãn tình sáng lên Cái này ngay thẳng tới cực điểm Đồng thời chính nghĩa vô song thái độ Để cổ nhất đại vì cảm động Địa cầu cùng nhân loại có thể có dạng này Một vị vũ thần thủ hộ thật sự là thiên đại may mắn không phải của một rất dễ dàng cảm động hoặc bị bóng người vang mà chính là đổả mẫu cái này hát gám duy trì chi chủ danh tiếng tại toàn bộ vũ trụ đều là nổi tiếng thuộc về trong vũ trụ cao thủ hàng đầu nhất tại hátám duy trì cái này sân nhà bên trong thực lực thậm chí có thể đạt tới hátám quân chủ đạt khắc tái Đức cấp bậc nhớ kỹ là bản thể đạt khắc tái Đức mà không phải xâm lấn hắn thế giới mới sẽ dùng tới phân thân chỉ như vậy một cái kinh khủng tồn tại toàn bộ trong vũ trụ Ngu ý cùng đối kháng cũng không nhiều Chỉ ít tự khoe là địa cầu thủ hộ giả Odin, cũng sẽ không chạy đến hắc ám duy trì qua cùng đồ mã mâu đối kháng. Lại nhìn Vương Hạo, rõ ràng thân phận trên thực tế bị họt con trai càng thêm tôn quý, là thượng vị thần linh, có được vĩnh hằng sinh mệnh, lại muốn bước lên nguy hiểm tính mạng qua cùng đồ mã mâu đối kháng, liền vì bảo hộ địa cầu, dạng này tinh thần, thật sự là một vị thoát ly hạ cấp thú vị, không lợi kỷ, chỉ có lợi cho người ta vĩ đại thần minh a. Trong lúc nhất thời, cổ một chính mình cũng bị chính mình não bộ cho cảm động đồng thời cảm thấy trở thành vương hạo dưới trướng anh Linh cũng rất tốt. Phải biết, hắn đã được đến hứa hẹn, chỉ cần trở thành anh Linh, này liền có thể trực tiếp trở thành trực thuộc ở vương hạo quan vị anh Linh. Mà quan vị anh Linh đặc quyền, chính là anh Linh điện vạn hạ là tuy nhiên phụ trách thu nhận, lại không bị anh Linh điện vạn hạ là trói buộc, có được cực lớn đặc quyền cùng độ tự do, có thể dựa theo chính mình ý chí tùy ý buông xuống hiện thực thế giới, không cần giống hắn anh Linh mở dạng, cần lấy người đi theo thân phận buông xuống, cũng đến có ngự chủ mới được Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Chương 482, Vương hạo, Đỗ Mạ Mẫu, Người đầu chó dự chữ đủ sao. Hác cám duy trì, vốn chỉ là một cái tràn ngập hác cám năng lượng hác cám không gian, xa xa chưa nói tới duy trì thuyết pháp, nhưng mà, Đỗ Mạ Mẫu tìm tới hác cám không gian, vốn chỉ là một cái vu sứ hắn, vứt bỏ nguyên bản thân phận, tiến vào hác cám không gian, cùng hác cám không gian hòa làm một thể trở thành nơi này chủ nhân về sau đạt được lực lượng khổng lồ đấu mà mẫu bắt đầu thông qua hát ám không gian không ngừng thôn vẹ chủ vũ trụ các cái hành tinh ngay từ đầu chỉ là một số tinh cầu không ngờ về sau liền có sinh mệnh tinh cầu đều không tung tha dần dần hát ám không gian bởi vì không ngừng thôn phẹ ngoại giới tinh cầu từ mà không ngừng lớn mạnh cùng cùnguyếtương cuối cùng trở thành hát gám duy trì hát gám duy trì chi chủ đầu mã mẫu cũng bởi vậy xuất hiện chính thức trở thành trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại một trong Tại Hắc Cám duy trì bên trong thực lực có thể so với làm cao duy sinh mệnh thể bên trong chiến đấu lực đơn vị Hắc Cám quân vương đạt khắp tái đức. Tại Hắc Cám duy trì bên trong, Đồ Mã Mâu trên lý luận đến nói đúng không chết, dù là thủ thường, cũng có thể lập tức rút ra Hắc Cám duy trì lực lượng tiến hành tự mình bổ sung, mà bởi vì đối hát Tối duy trì quyền khống chế tuyệt đối, cho dù là thật có thể giết chết hắn tồn tại, cũng không ai sẽ cùng hắn động thủ, bởi vì được trả bằng mất. Tại muốn khi chết đợi, Đồ mạ Mâu thậm chí có thể lấy đồng quy vu tận phương thức đem hắc cảm duy trì cho nổ, mà loại kia nổ tung uy lực, thậm chí có thể so với vũ trụ đại bạo tạc, toàn bộ trong vũ trụ, trừ những đã đó siêu thoát vũ trụ bản thân hạn chế cao vĩ độ sinh mệnh thể bên ngoài, hắn tồn tại, đều không thể thừa nhận vũ trụ đại bạo tạc quy lực. Cũ thân nhóm không được, tân thần nhóm cũng không được, thả nổ không được, đỉnh phong ô địn đồng dạng không được. Loại tình huống này, qua hắc cảm duy trì tìm đồ mà mẫu phiền phức cái gì, không ai sẽ đi làm loại này tốn công mà không có kết quả, thậm chí là tìm đường chết tự tình. Cho nên, vương hạo không nói hai lời liền biểu thị muốn đi hắc cám duy trì đối kháng đố mạ mẫu, cổ một mới sẽ thông qua chính mình não bổ biểu thị cảm động hết sức cùng phân chấn, dù sao lấy vương hạo loại tầng thứ này sinh linh, đều là tương đương thiết mệnh. Đương nhiên, nếu như cổ một biết vương hạo qua không chỉ có riêng là ngăn cản đố mạ mẫu, mà là chuẩn bị trực tiếp đem đố mạ mẫu đánh nằm xuống, cũng đem thu phục Đúng, mộ kỳ nhóm muốn cho vương hạo đem đố mạ mẫu cái này hắc cám quân chủ thu phục mà không phải giết chết hoặc là hắn Bởi vì đối phương đã trở thành cái vũ trụ này một bộ phận, hơn nữa là trọng yếu tạo thành bộ phận, hắc ám duy trì là nhất định phải tồn tại, mà đem thu phục liền để cho vương hạo trưởng không cái vũ trụ này không thể thiếu một vòng. Về phần vương hạo có phải hay không đổ mà mẫu đối thủ? Ha ha đát, đây là điện ảnh và truyền hình vị diện Mỹ mạn vũ trụ, mà không phải bản mạng ga, liền điện ảnh và truyền hình vị diện các loại cao duy sinh mệnh thể thực lực, trên thực tế liền là bình thường cùng trung đẳng tấn thăng người trình độ. Mà Vương Hạo tuy nhiên còn không phải đỉnh phong tấn thăng người, cũng đã là trung đẳng bên trong mạnh nhất một hồ sơ, rời đi địa cầu quy tắc cấp chế, toàn bộ mỹ mạn trong vũ trụ, có thể cùng Vương Hạo đối kháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truy cập http. Nét để đọc chuyện tóm lại, ôm đem đồ mã mâu đánh ngã tâm tính, Vương Hạo cùng nhà mình lao bà nữ nhi toàn cầu lữ hành đi đầu kết thúc, tiếp đó, A Nhĩ mộng kỳ hội mang theo Hùng hài tử mọ rẹt tiếp tục khắp thế giới chạy khắp nơi, trở về thu người đi theo nhóm linh cơ. Đối với cái này Mò rẹt không khỏi có chút buồn bực phàn nàn đứng lên, rõ ràng là thật vất vả mới có một nhà ru ngoạn, tại sao lại bị người trò quay nhiêu đâu. Thế là hùng hài tử liền đem cổ một cái tại chính mình tiểu buồn buồn bên trên. Nơi này chính là hát cám duy trì. Văn vẹo, hát ám lại tràn ngập các loại bị hát cám lực lượng ăn mòn duy trì bên trong. Vương hạo cùng cổ vừa đứng tại một quả bị hát cám lực lượng ăn mòn không bình thường vặn vẹo tinh cầu bên trên, không khỏi nói ra lời như vậy. Cổ gật gật đầu, sắc mặt 10 phần không tốt. Vừa đến hắc cám duy trì, trong cơ thể hắn hắc cám lực lượng cũng nhanh muốn khống chế không nổi, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, cũng mở miệng nói, vũ thần miện hạ, ta phải rời đi, cho dù là đợi ở chỗ này, ta cũng mười phần khổ sở, có lẽ, này lại là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Nghe nói như thế, vương hạo sưng sờ, sau đó ý thức được cổ một là tình huống như thế nào, đã đèn cạn dầu cổ một chi chống đỡ không bao lâu, mà vương hạo cùng đố mà mâu chiến đấu, 89 chín phần mười vô pháp trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Giống bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, nếu như không thể hình thành miểu sát nghiên ép cục, như vậy đánh nhau dễ dàng liền vượt qua trong ngày, thậm chí vượt qua một năm đều không thể phân ra tháng bại cũng có thể. Vương Hạo tuy nhiên có lòng tin không cần hoa nhiều thời gian như vậy liền có thể giải quyết đồ mà mẫu, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương cái gì, cho dù là hắn cũng làm không được. Chính vì vậy, cổ một mới có thể nói đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Bất quá, Vương Hạo lại không có quá nhiều cảm khái, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Liền cười cười nói, một lần cuối cùng gặp mặt. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, chờ ngươi thành anh linh hậu, chúng ta gặp mặt thời gian sẽ còn rất nhiều. Cổ vừa nghe nói sướng sở, lúc này mới nhớ tới hắn đã xác định sau khi chết phải vào anh linh điện vạn hạ lạ, trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười, ừm, ngài nói không sai, về sau còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn. Như vậy, ta liền ở đây chúc ngài kỳ khai đã thắng. Vương hạo gật gật đầu, ánh mắt cũng theo đó đầu quân hướng về phía trước. Mà cổ dường như hồ ý thức được cái gì, lập tức mở ra một đạo truyền tống môn đi. Quả nhiên, sau một khắc, Đồ Mã Mẫu hiện thân. Ở trong mắt Vương Hạo, phía trước có hai quả cự đại nguyệt lượng, nhưng mà, rất nhanh hai quả mặt trăng liền động, cũng cùng hắn kéo cự ly ra, bởi vậy, Đồ Mã Mẫu này cự đầu to liền xuất hiện tại Vương Hạo trước mặt. Này hai quả tinh cầu, lại là Đồ Mã Mẫu con mắt, há dám duy trì chi chủ thân hình khổng lồ, tại Vương Hạo trước mặt rõ ràng bày ra. Thân thể khổng lồ la lấp lóe tử sắc quang choáng. Cứ đầu to cũng thiêu đốt lên tử ngọn lửa màu đỏ, toàn bộ thể tích lớn nhỏ đã là tinh cầu cấp đứng, chỉ ít đứng thẳng lên thân cao, tuyệt đối vượt qua địa cầu đường kính. Độ mạ mẫu này lấp lóe tử sắc quang choáng, giống như quang luân đồng dạng lấp lóe trong bóng tối không ngừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương hạo, cũng mở miệng nói ra hùng hụ, rõ ràng lại tràn ngập cảm giác gấp bách thanh âm, ngươi là ai? Trên người ngươi có cổ một hơi hơi thở, hắn tới qua nơi này, là hắn đưa ngươi mang tới, hắn ở đâu? Chí tôn pháp sư cổ một ở đâu? Trả lời ta, nhỏ bé phàm nhân. Đang khi nói chuyện, đố mã mẫu trên thân hắc ám lực lượng cơ hồ hình thành thực chất lại mắt trần có thể thấy bị áp, hướng về vương hạo áp bách tới, làm võ giả, khí tức nội liễm là cơ sở bên trong cơ sở, cho nên vương hạo nhìn qua liền cùng một phàm nhân mở hợp dạng, để đố mã mẫu đương nhiên cho rằng vương hạo là một cái yếu gà. Sau đó, vương hạo xuất thủ, toàn lực toàn bộ khai hỏa, đối lấy thể tích cự đại đố mạ mẫu đầu cũng là nhất quyền Một quyền này tốc độ là thật tốc độ ánh sáng, chính là thiên địa bang diệt quyền, trong nháy mắt vương hạo liền giống như thuấn di bình thường đến đến đồ mà mâu trước mặt, này thể tích có thể so với mặt trăng đầu, trong nháy mắt nguyên địa nổ tung. ân tựa hồ vương hạo hồi lâu không xuất thủ, rất nhiều người quên, hắn là một cái có thể động thủ tuyệt không bi bi người, muốn bi bi lời nói, khẳng định là có cùng đối phương giao lưu tất yếu, mà hắn hiện tại đến chính là vì đối lật đồ mà mâu, đương nhiên sẽ không cùng đồ mà mâu bi bi. Nhất quyền nổ đầu Thiên địa băng diệt quyền hiệu quả dưới, độ mạ mẫu đầu băng thành nguyên tử cấp. Nhưng mà, làm hát cám duy trì chi chủ, tại chính mình sân nhà hát cám duy trì, cho dù là bị đánh thành nguyên tử cấp, hắn cũng sẽ không chết, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ đầu khép lại, mở miệng liền chuẩn bị lần nữa phát biểu ngôn ngữ, ngươi, không là phạm nhân, ngươi. Đằng sau lời nói không có thể nói đi ra, bởi vì vương hạo lại đấm một quyền đánh băng đổ mạ mẫu đầu. Sau đó, độ mạ mẫu lần nữa khép lại, tiếp tục nói chuyện, quả nhiên Lực lượng ngươi vô cùng. Ẩm. Đầu chó nguyên địa nổ tung. Đáng giận ra hỏa, ở trước mặt ngươi là hắc cám duy trì. Ẩm. Đầu chó lại nổ. Gan dám mạo phạm ta, ngươi phải bỏ ra. Ẩm. Đầu chó lại xong nổ. Liên tiếp bị đánh bạo đầu chó N lần, đồ mạ mẫu nộ, hắn thân hình khổng lồ tuy nhiên nhìn qua rất có cảm giác các bách, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng, chỉ là một cái cự đại biên ngắm thôi, bởi vì vương hạo là một cái cùng hắn cùng một cấp bậc cũng là cùng vũ trụ đỉnh phong tồn tại cùng một cấp bậc cao duy sinh mệnh thể. Đối mặt dạng này địch nhân, hình thể càng lớn, bị chết càng nhanh, đại khái có thể, nhưng quá lớn cũng không có cái gì chứng dụng. Cho nên lại một lần nữa đem chính mình đầu cho phục hồi như cũ về sau, đồ mạ mẫu liền hét lớn một tiếng, phát động chính mình lực lượng, trên thân bạo phát hát cám màu tím, sau đó, hình thể liền trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có cao 5 m hình thái cũng phát sinh một số chuyển biến. Người mặc nhiều một bộ đen nhánh, Nội bộ đốt hỏa diễm thiêu đốt khải giáp, hoặc là nói thân thể của hắn cũng thay đổi thành hỏa diễm người. Nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy hắc cám thân thể, giống như khô lâu, nhưng lại cùng khô lâu khác biệt, là một loại năng lượng vật chất tồn tại. Đầu lâu, cũng là danh phó thực hỏa diễm chi đầu, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Chỉnh thể bên trên nhìn lại, cùng gợt sát gì đỡ có điểm giống, nhưng khí thế cùng cảm giác gáp bách lại không phải gợt sát gì đỡ có thể so, ngọn lửa kia, có điểm giống địa ngục chi hỏa, nhưng lại không phải địa ngục chi hỏa mà chính là dung hợp hắc ám cùng địa ngục lực lượng hắc ám linh hồn chi hỏa. Bị ngọn lửa này đốt cháy, liền sẽ gặp phải hắc ám lực lượng ăn mòn, tính cả linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ, bị hắc ám lực lượng thôn phệ cùng hủ hóa, cổ một mặt đối loại lực lượng này, liền không có biện pháp, rất có thể nhất trung chiêu liền trong nháy mắt bị hủ hóa vì đồ mà mẫu nô lệ. Chỉ là, loại lực lượng này đối vương Hạo loại này đẳng cấp tồn tại mà nói, phụ diện hiệu quả cơ hồ không có gì chứng dụng, cho nên vương Hạo đối mặt ngọn lửa kia đầu, Không có chút nào sợ mình bị Hắc Ám Linh Hồn chi hỏa đốt bị thương, lúc này xông đi lên liền lại là nhất quyền, đem Đồ Mã Mẫu Hỏa diễm đầu chó trong nháy mắt lại lại lại một lần nữa đánh nổ. Đồ mạ Mẫu phiền muộn, cũng hoàn toàn phẫn nộ, tại chính mình địa bàn bị một cái không biết từ từ đâu xuất hiện ra hỏa liên tục nổ đầu, tuy nhiên không chết được, nhưng hắn làm Hắc Ám duy trì chi chủ, trong nhà mình lại một mực bị đánh, hắn không sĩ diện. Thế là, lần nữa khôi phục Đồ Mã Mẫu hét lớn một tiếng, phát động chính mình tránh thức lực lượng, trong nháy mắt nhiều đến hơn ngàn cái phân thân xuất hiện ở xung quanh, lít nha lít nhí tù đùn kéo đến đem Vương Hạo vây quanh, sau đó cũng không lại trang bức nói chuyện, bị hoàn toàn chọc giận hắn không chút khách khí chỗ có phân thân cùng bản thể cùng một chỗ thả ra hát ám năng lượng sóng súng kích, hướng Vương Hạo đánh tới. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hạo không có né tránh hoặc chạy trốn, cũng không có tới dự định, trực tiếp hai tay nắm tay, mở ra lấy tốc độ ánh sáng vô hạn xuất quyền. Xuất quyền xuất quyền xuất quyền xuất quyền xuất quyền. Xuất quyền. Không có dự cử động tác Không có có dư thừa nói nhảm, cũng là vô hạn xuất quyền, lại khẩn thiết đều là toàn lực, hóa thành vô số cự đại quyền ảnh, hướng về trung quanh khuyết tán ra, cùng độ mạ mâu sóng xung kích đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt dẫn bạo, tại hát ám duy trì không gian hình thành giống như tiểu hành tinh nổ tung vô hạn bạo phá. Cái này vô hạn bạo phá càng là không ngừng trùng hợp tăng cường, ngắn ngủi không muốn 5 giây ở giữa, giống như hành tinh nổ tung khủng bố uy năng, liền bao phủ mà ra, thôn phệ vương hạo cùng sở hữu đồ mã mẫu. Như thế hủy thiên Tôi có một ít năng lượng tiến vào địa cầu liền là nhân loại diệt tuyệt cấp thai nạn trùng kích, vẹn vẹn hai đại vũ trụ đứng đầu cường giả đại chiến nhặt dạo. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 483, Loki, ta liền muốn trang bước đến. Khi Vương Hạo cùng Đồ Mã Mẫu tại Hắc Ám duy trì bên trong triển khai lề mề đại chiến thời khắc, một bên khác, trên địa cầu cũng triển khai một vòng mới rung chuyển. Một, chính là SHELZ tìm tới Loki. Hoặc là nói, là lộ kỳ chủ động hiện thân, cho dù là ở cái này dung hợp mỹ mạn vũ trụ, lộ kỳ cũng hoàn toàn như trước đây tự đại, tuy nhiên rất lợi hại thông minh, nhưng luôn luôn xem thường trên địa cầu phạm nhân, dù là tận mắt chứng kiến lần trước anh Linh nhóm cùng kẻ hủy diệt đại chiến, hắn cũng vẫn như cũ làm theo ý mình, cảm thấy mình mới là tối ngư bê, cho nên hành động đặc biệt cao điệu. Đương nhiên, cao điệu cái gì, cũng là lộ kỳ kế hoạch, bản thân hắn chỉ hy vọng chính mình hành động bị phát hiện, sau đó ra vẻ đánh không lại bị bắt. Đánh tiếp nhập địch nhân nội bộ, tại địch nhân nội bộ làm phá hư, đem tất cả mọi người đã kích một phen, thuận tiện phá hủy địch nhân lòng tin, biểu dương chính mình ngữ bức, dùng cái này để chứng minh mình mới là mạnh nhất, địch nhân đều là yếu gà cùng đối bức. Nói tóm lại, cũng là muốn biểu dương chính mình tồn tại cảm giác, cho nên điệu thấp cái gì là không thể nào, đời này đều khó có khả năng điệu thấp. Rất rõ ràng, Lô Kỳ không biết cái gì gọi là giả bộ sẽ bị xét đánh, hoặc là nói hắn biết cũng không thèm để ý đợi chờ gì tháp người xâm lấn cái gì, hắn đoán chừng chính mình cũng biết không đáng tin cậy, cho nên đại khái làm tốt thất bại chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có khả năng căn bản cũng là cảm thấy mình như bước đến không được, cho nên Mê Chi tự tin cảm thấy mình nhất định có thể thành công. Nói tóm lại, Loki tại Berlin hiện thân, đoạt một cái chế tạo chuyển tống muôn máy móc tất yếu linh kiện về sau, liền ngay trước nhân loại trùng quanh trước mặt mở ra trang bức hình thức, để mọi người quý xuống, hắn muốn mở ra chính mình đế vương học trang bức hình thức, lấy thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. S.H.I.E.L.G. -e đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn lấy lộ kỳ trong bước, cho nên khi tức phái ra một số người đi bắt lộ kỳ. Ách, trên thực tế cũng không phải S.H.I.E.L.G. -e phái người qua, mà chính là phát hiện lộ kỳ hạ lạc về sau, ý rồng man Tony sở tạc chủ động đi ra ngoài, chuẩn bị ý vào chính mình kiểu mới cương thiết chiến ý đem lộ kỳ bắt lại. Người khác thấy thế, sợ ý rồng man lật thuyền trong mương, một số người cũng liền theo sau, bên trong liền bao quát Mỹ quốc đội trưởng cùng hắn người đi theo phi ca tề cách phi mà hạ quả phụ cũng mang theo nàng người đi theo Vũ Nương mạ tạ a lệ lái máy bay vận tải trở mỹ quốc đội trưởng quá khứ. Không lâu, Mỹ quốc đội trưởng xuất kích, thể cách phi áp trận, mấy cái ba lần liền đem một người lưu lại trang bức, đồng thời nghiêm trọng nhường lộ kỳ bắt lại. Tiếp xuống tự nhiên là thích nghe ngóng thẩm vấn câu, mọi người bắt lộ kỳ chủ yếu mục đích trừ lộ kỳ trang bức làm phá hư bên ngoài, càng nhiều là bởi vì vũ trụ ma phương, cho nên liền muốn từ trên người lộ kỳ biết được vũ trụ ma vương hạ lạc. Đối với cái này Lộ Kỳ tự nhiên là cự tuyệt trả lời, không thể ngươi để nói liền nói, hắn nhưng là Ảsgat vương tử, tự phong tương lai Ảsgat chi vương, làm sao có thể bởi vì dế phạm nhân lời nói liền nhận sợ đâu. Cho nên nói nói thật cái gì là không thể nào, đời này đều khó có khả năng nói thật. Mọi người rất muốn sửa chữa Lộ Kỳ một hồi, nhưng không đúng chỗ, cho nên liền dứt khoát đem Lộ Kỳ nắm lấy hướng SHIELJ không thiên mâu hà mang, chờ tới đó, có là thẩm vấn chuyên gia đến chất vấn Lộ Kỳ. Lộ kỳ cũng biểu hiện được thành thật. Hết sức phối hợp lên phi cơ, trừ trang bức không nói thật bên ngoài, hắn phương diện đều rất phối hợp, để mọi người không khỏi có chút hồng nghi. Đối với cái này, Lộ Kỳ tự nhiên không khỏi tại nội tâm chế dêo một trận môi cá nhám Phàm nhân A. Bất quá, lên phi cơ về sau, phi ca liền từ linh thể hóa trạng thái hiện ra thực thể, cũng nhìn chầm chầm Lộ Kỳ nhìn hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp, Lộ Kỳ cũng tò mò nhìn lấy cái này trang phục cùng người khác hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là cái cổ đại chiến sĩ Đồ Long giả. người là ai Trên thân lại có long khí hơi thở, người là long. Vẫn là đồ long giả. Loki hoàn toàn không có tù binh tự giác, mở miệng liền hỏi. thấy thế, Tony đầu đen rau muống một câu. Haha, ha, xem ra chúng ta tà thần tiểu bằng hưu ép căn bản không hề làm tù binh tự giác đây. Loki đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nói rõ không đem Tony để vào mắt, mà tề cách phi trầm mặt sau một lúc. Mở miệng nói, ta là đồ long giả, người cùng Kezi mẫu hệ là quan hệ như thế nào. Nghe nói như thế. Biết phi ca cố sự người đều là sức sở, bởi vì ke di mẫu hệ cũng là tể cách phi thế tử, cũng chính là cái này dung hợp thế giới bên trong bờ gì nhịu, chỉ bất quá đây là bờ gì nhỡ ở địa cầu tên. Lộ kỳ thiêu thiêu mi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra tà mị ý cười, úc, thì ra là thế, là chuyện như vậy, nguyên lai ta vị kia vương tỉ một mực nhắc tới trường phu, cũng là người à. Đố long giả, si gút, à, không đúng, ngươi tên thật là tể cách phi, ngươi biết không? Hồi trước lại tới đây thời điểm, ta thế nhưng là chủ động chạy đến trong tiệm sách điều tra người cùng ta vị kia vương tỷ tư liệu đây. Nghe xong lời này, mọi người xứng sở, sau đó chứ biết chỗ có tình báo hắc quả phụ nạ tạ xa bên ngoài, người khác là sai kinh ngạc không thôi, lại không nghĩ còn không có phức tạp như vậy quan hệ. Lúc này, đột nhiên một trận sấm xét vang dội cắt ngang mọi người suy nghĩ, mà tề cách phi lập tức thần sắc cứng lại, làm tốt đề phòng, Tết là cùng vũ nương cũng từ linh thể hóa trạng thái hiện thân, bày ra vẻ đề phòng. Tết là còn nói nói, cẩn thận, có một cô cự đại ma lực đang đến gần, cái này cô ma lực, ta tựa hồ tại này gặp qua. Về phần lộ kỳ, làm theo khinh thường điễu môi nói, quả nhiên, chỉ cần ta hiện thân, cái kia chơi truy khẳng định sẽ đến, ta cảm thấy chúng ta nói chuyện với nhau trước tiên có thể tạm dừng, bởi vì. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một trận để cho người ta nổi ra gà tất cả đứng lên sắt thép xé rách tiếng vang lên, ngay sau đó. Máy bay vận tải cửa khoang liền bị người từ bên ngoài nài ép lôi kéo xé rách xuống tới cũng ném đến phía dưới qua, mánh liệt khí lưu nhất thời còn tới, kém chút bị đem mọi người cho thổi ra qua. Cũng may mọi người tại đây không có người bình thường, cho nên thời khắc mấu chốt ổn định, đồng thời còn nhìn thấy một người mặc khải rắp cùng hồng sắc áo tràng bắp thịt mánh nam nhanh chân đi tiến đến, thẳng tắp hướng về lộ kỳ đi đến. Nhìn thấy người này, Tony cùng Tesla đều là sức sở, bởi vì người tới chính là lần trước đại chiến kẻ hủy diệt cùng nguyên tổ chi n cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu qua lôi thần sồ. Sau đó, Tony liền đầu đen ra uống, "Ha ha, Phích Lịch tiểu tử, ngươi dạng này có thể dùng rất lợi hại không lễ phép, có biết hay không bộ này máy bay vận tải rất đắt, ngươi liền xem như ả gạt vương tử, cũng phải bồi thường ngươi phá đồ hư hỏng." Nghe nói như thế, tôi Nhiễu nhíu mày, lúc đầu hắn không quan tâm những phạm nhân này, nhưng Tony lời nói để hắn có chút bực bội, mà lại thanh âm có chút quen thuộc, để hắn đỉnh chỉ trực tiếp đem lỗ Kỳ mang đi động tác cũng nhìn một chút. "Chuyền của tôi" Nét nét. Kết quả, sổ liền thấy Tony cùng tất lạ, đều là gặp qua, còn sóng vai chiến đấu qua, không có khả năng nhận không ra. Tiếp lấy mạng hán sổ liền thay đổi trước đó lạnh lùng nghiêm túc bên trong mang theo một tia tức giận thần sắc, lộ ra kinh hỉ cười to nói, là hai vị, đã lâu không gặp, các ngươi gần nhất có khỏe không? Lời nói nói các ngươi làm sao lại tại cái này a Tony, ếch, chúng ta là đến bắt đệ đệ ngươi, đệ đệ ngươi chạy tới địa cầu đến gây sự, tạo thành rất nhiều phá hư. Chúng ta đến đem hắn mang đi thẩm vấn. Hai ca duyệt Internet. chương 484, phi ca cùng vải tỷ tương ái tương sát. Thô nụ cười cứng đờ, lập tức tinh chuyển nhiều mây giận dữ hết. Hắn là đệ đệ ta, hạ Asgard vương tử, các ngươi tại sao có thể thẩm vấn hắn? Coi như hắn phạm sai lầm, cũng cần phải từ chúng ta hạ Asgard đến xử phạt. Thế nhưng là hắn giết sáu mười mấy người. Hết sức lái tổn hại phi cơ, cam đoan phi cơ không bước lên vẫn lạc nạ tạ xạ đột nhiên tức giận đầu đen rau muốn một câu. Tô biểu lộ cứng đở, sắc mặt có chút xấu hổ, anh tốt ta. Hắn là nhận uôi. Lúc đầu tại chế dễ ớ lộ kỳ nụ cười dần dần biến mất. Cờ gì bờ gờ. Lộ kỳ, Người khác, lôi thần nguyên lai là cái đùa bức sao. Tết lạ, đều là dùng điện, thế nào đột nhiên cảm giác thật là mất mặt đầu. Ngay tại không khí này một lần rất lợi hại xấu hổ thời điểm. Đột nhiên, một cái tự mang ú hoán thuộc tính. Nghe vào để cho người ta thông ra gặp nhau không tự kìm hãm được có chút tan nát cõi lòng thanh âm đột nhiên văng lên. Si good, ta si good. rốt cuộc, ta rốt cuộc tìm được ngươi, a si good. Bất trợ tới thanh âm, để hiện trường tất cả mọi người là sức sở, có chút không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào, chỉ có sổ cùng tề cách phi ý thức được đây là ai đang nói chuyện, sau đó sinh ra khác biệt phản ứng, tôi là kinh ngạc nhìn xem mọi người tại đây. Ý đồ tìm tới chính mình người đi theo cũng đã là hán vương tỉ bờ gì nhịu nói tới xì sì gút. Tê cách phi làm theo sắc mặt hơi đổi, sau đó trong mắt lộ ra tư niệm, ấy náy cùng vẻ buồn bã. Ngay sau đó bờ gì nhịu này cao gầy mà hoàn mị thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ linh thể trạng thái hiện hiện nàng này tràn ngập nóng rực yêu thương ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tê cách phi phản phất muốn đem người hòa tan toàn thân trên giới cũng tản ra bởi vì cực độ yêu mà người phần vận vèo bờ gì như tựa hồ thuyết minh lấy cái gì gọi là tên bệnh vì yêu. Đối mặt loại tình huống này, bình thường tới nói phi ca hẳn là tích cực đáp lại đối phương, sau đó tới vừa ra quỳnh giao kịch hoặc xả kẻ sập dở thức gái tình kịch cảm động trùng phùng tiết mục mới đúng, nhưng mà, phi ca thái độ lại có chút mập mở, hoặc là phải nói tâm tình càng thêm phức tạp, liền ánh mắt bên trong đều thêm ra một tia khó nén đề phòng, nhưng ở đề phòng đồng thời, ấy nấy càng sâu. Trong ngay mắt, Tại phía xa hắn thế giới sỉ gột đại huynh đệ trên đầu tựa hồ toát ra cự lục quan mang. Cái này không khí quỷ quái, để ở đây tình thương không thiếu người đều phát giác được không đối. Dựa theo thần thoại cố sự ghi chép, tề cách phi cùng bờ dị nhịu là một đôi nhiều thai nạn người yêu, thậm chí tề cách phi chết đều là bờ dị nhịu một cái yêu no đâm lương tạo thành. Nhưng mà, này dù sao cũng là thần thoại cố sự, tại giết tề cách phi về sau, bờ dị nhịu cũng hối hận vô cùng, cuối cùng lựa chọn tự sát theo tề cách phi mà đi. Rất rõ ràng, hai người tại sau khi chết không thể cùng một chỗ, tuy nhiên đều tiến vào anh linh điện vạn hạ lạ, nhưng rất lợi hại hiển nhiên tại anh linh điện vàn hạ lạ bên trong, hai người không thể gặp lại. Cái này có vấn đề, cái kia chính là tề cách phi cùng bờ gì như hai người cảm tình trạng thái đến như thế nào. Nhìn bờ gì như bộ dáng, vẫn là rất yêu tề cách phi nói, mà tề cách phi lời nói, tựa hồ cũng là như thế, nhưng loại này tựa hồ có vấn đề bầu không khí đến là cái quỷ gì. Rất nhanh, Mọi người liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, bởi vì bờ gì nhữ đột nhiên mở ra nghĩ linh tinh hình thức, không ngừng nói ưa thích, ưa thích, thích nhất ngôn ngữ. Sau đó cây thương kia đầu là hình trái tim quan hệ bất chính trường thương liền xuất hiện trong tay, hướng về tề cách phi đâm quá khứ, rất nhiều một bộ muốn tới một lần bên trong ra chúng ta thích tư thế. Mọi người thấy đến một mặt mẫu bức, chỉ có tề cách phi tựa hồ đã sớm dự liệu được là tình huống như thế nào, lúc này cầm ra bản thân ma kiếm, chủ động hướng bở gì nhữ phong đi. Cũng một kiếm đánh ra đối phương trừng thương. Sau đó, sợ chiến đấu đem máy bay vận tải làm hỏng tề cách phi lập tức từ sổ lấy ra lỗ hổng lao ra, bờ gì nhịu thấy thế, lập tức dùng thê mị thanh âm la lên, không muốn bỏ xuống ta, si good. Sau đó, bờ gì nhịu liền đuổi theo ra qua, này tư thái, để mọi người không còn gì để nói, biểu thị 10 phần muốn đầu đen rau muống, rõ ràng nhìn qua như vậy yêu tề cách phi, vì lông muốn tập kích tề cách phi à. Chẳng lẽ thời đại kia người yêu ở giữa cũng là dựa vào lẫn nhau đâm đến hiện ra yêu thương? Vẫn là nói đây là Asgard đặc sắc. Nếu như là lời nói, vậy cái này yêu thật đúng là thâm châm A, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tuy nhiên sổ là cái đua bức, nhưng trực giác vẫn là thẳng mẹ cảm. Hắn cảm nhận được chung quanh người khác đầu quân đưa qua quỷ dị ánh mắt về sau. Vội vàng giải thích nói, không, chúng ta không, chúng ta không phải, Asgard người, xưa nay sẽ không hướng yêu nhau người cầm vũ khí lên. Vậy ngươi vị tỷ tỷ này là tình huống như thế nào?" Mỹ quốc đội trưởng Đậu Đen rau muốn một câu. "Tôi xấu hổ, ách, Vương tỷ là trường hợp đặc biệt, nàng một mực có chút lạ quái." Lúc này, Tony mở miệng, nói đến, "Bởi vì như tuy nhiên tại gỗ trong trò chơi không có thực trang, nhưng ở tể cách phi màn ở giữa trong chuyện xưa xuất hiện qua, ở trong đó bở vì nhịu cũng là tập trung tinh thần muốn giết chết tể cách phi bộ dáng, nhưng tương tự cũng yêu tha thiết tể cách phi." Ngạch, ta nhớ được ở trong game là bởi vì nguyên do." Chẳng lẽ trong hiện thực cũng có loại này đặc biệt hỏng bét thuộc tính? Tốt à! Các tiên sinh, các người muốn ở chỗ này tiếp tục đàm luận lời nói, liền nói tiếp đi. Ta muốn trước đi xuống xem một chút tình huống, dù sao, thế cách phi là ta người đi theo. Mỹ Quốc đội trưởng nói, đã đọc cái trước dù nhảy, sau đó liền nhảy đi xuống. Người khác thấy thế, sau cái thứ nhất đuổi theo, ta cũng đi, ta không thể nhìn vương tỷ tiếp tục như vậy. Còn lại người thấy thế, Tony nóng lòng muốn thử. Nhưng nhìn thấy một mặt nghiền ngâm ý cười lộ kỳ về sau, hắn trần chờ một chút, quay đầu xong Tesla nói, Lao sư, ngài lưu lại cùng hai vị nữ sĩ cùng một chỗ nhìn chằm chầm ra hỏa này đi. Ta muốn đi qua nhìn một chút tình huống. Tesla nghe vậy, vốn cũng không có khởi hành đúng tay nhà kia đình luân lý kịch hắn lúc này gật gật đầu. Sau đó, Tony liền vui sướng không chế cương thiết chiến ý bay ra ngoài, chuẩn bị thưởng thức, á không, là khuyên trận này ra đình luân lý kịch. Cái này bọn đàn ông thật sự là không đáng tin cậy hắc quả phụ nhìn thấy tất cả mọi người đi, không khỏi nôn cái dánh, chờ phân phó hiện tẹt là nhìn qua về sau, nàng lại bổ sung một câu, ta nói là đám kia để đó hai vị Mỹ lệ nữ sĩ không để ý, mà chạy tới nhìn người khác phu thề đánh nhau nam sĩ. Tẹt là hài lòng thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, Tony vẫn là không thấy được để hắn cảm thấy rất thú vị gia đình Luân Lý Kịch, bởi vì vì mọi người lao ra về sau, liền thành công ngăn cản đèm tề cách phi đẻ lên đánh bờ gì nhịu. Đúng. Tề cách phi hoàn toàn không phải bờ di nhịu đối thủ, một mực bị đẻ lên đánh. Từ trên thực lực mà nói, tề cách phi tuyệt đối so với bờ di nhịu mạnh hơn, dù là đối phương là nữ vũ thần, nhưng làm người đi theo lời nói, vẫn là tề cách phi càng mạnh. Nhưng mà, vấn đề là tề cách phi cũng không phải là điên phong trạng thái, ngược lại thiếu khuyết ma lực cung ứng, liền giải phóng bảo cụ đều khó mà làm đến. Nguyên nhân chủ yếu, cũng là tề cách phi vô pháp từ hắn ngự chủ Mỹ quốc đội trưởng này đạt được ma lực bổ sung. Cái này rất lợi hại xấu hổ, Mỹ quốc đội trưởng tuy nhiên bởi vì tiêm vào siêu phàm huyết thanh quan hệ, thân thể tố chất siêu Việt người bình thường, nhưng vẫn là cái không có ma lực nhân loại, không có ma lực, liền vô pháp cho người đi theo bổ sung ma lực. Siêu phàm là dựa vào thể nội Thái Dương năng lượng, mà Tony là trực tiếp chế tạo một cái ma lực lò luyện thay thế mình cho Tesla bổ sung ma lực, mà Mỹ quốc đội trưởng có cái gì? Không có cái gì? Trên thực tế, mới triệu hoán đi ra ba tên người đi theo, chứ ẹ e đi rộng. Dựa vào bản thân đặc thù thuộc tính, lấy mị quốc bản thổ ra chỉ e ít cấp ma lực, để cho mình có thể thông qua điều động mị quốc bản thổ ma lực bổ sung chính mình tiêu hao bên ngoài, người khác dưới mắt đều dựa vào tự thân ma lực tại ứng đối tiêu hào. Loại tình huống này, tề cách phi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực có thể nghĩ. Đương nhiên, coi như thật tại trạng thái toàn thịnh, tề cách phi cũng không có khả năng cùng bờ gì nhựu đánh, đối phương thế nhưng là cái thế giới này bên trong, hắn chỗ chi ái thế tử, cũng là hắn một mực đang tìm kiếm người. Lúc trước hưởng ứng giả siết triệu hoán, trừ cứu vãn nhân lý bên ngoài, cũng là hy vọng có thể theo giả siết cùng một chỗ thử nhìn một chút có thể hay không gặp lại bờ gì nhịu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất vọng, lại không nghĩ tại nhân lý cứu vãn hoàn tất hiện tại, thế mà cùng bờ gì như trùng phùng tuy nhiên liền kết quả mà nói, tình huống không thật là tốt chính là Cái gì? Loại dung hợp này khái niệm sinh ra yêu, có phải hay không có chút vặn vẹo cùng hư giả? Ách, tựa hồ mọi người đối dung hợp khái niệm có chút hiểu lầm. dung hợp khái niệm Cũng không phải gì đó đem đổ vật mạnh nhét vào đến, sau đó cải biến toàn bộ sinh linh trí nhớ, nói như vậy, không hài hòa cảm giác hội bạo giạc. Tránh thức khái niệm dung hợp, là từ bên trong dòng sông thời gian khái niệm, để dung hợp khái niệm bên trong phát sinh qua sự tình, trực tiếp dung nhập thời gian tuyến bên trong, nói một cách khác, anh Linh nhóm trải qua sự tình, trên thực tế ở cái thế giới này đã là chân thực phát sinh qua, bởi gì như củng tể cách phi ái tình, cũng không phải gì đó dung hợp khái niệm sau này ép lôi kéo sản phẩm mà chính là thật sự xuất hiện qua thêm Mỹ ái tình cố sự. Chính vì vậy, cho dù là tay cầm infi tỷ sờ tôn nở của một, cũng chỉ có thể cảm giác được thời gian trường hà xuất hiện biến động, mà không có cảm thấy anh linh sự tình là hư giả. Toàn bộ thế giới bên trong, chỉ có vương hạo cùng liễu ngộng kỳ dạng này tránh thức ngoại lai giả kiêm tấn thăng người, tài năng ý thức được khái niệm dung hợp sự tình. Loại tình huống này, dù là tể cách phi ạ kỳ ra minh bạch đạo lý là bị bờ di nhíu đâm chết, Lấy hắn tính cách cũng sẽ không đối vợ mình sinh ra dù là một kia hoán niệm cũng chẳng ghét, ngược lại tràn ngập yêu náy, bởi vì hắn cảm thấy bở gì như trở thành người đi theo về sau, sẽ đối với yêu người sinh ra nồng đậm sắc ý, đều là hắn sai, nếu như không phải hắn quá ngây thơ, tin tưởng tiểu nhân lời nói, cũng sẽ không để bờ gì như bị tính kế, càng sẽ không xuất hiện loại này rõ ràng yêu lẫn nhau phu thế nhưng lại không thể không tương ái tương sát sự tình. Thật sự là bi -kita. Tốt tại người khác tại, mọi người cùng nhau xuất thủ. Lại thêm sổ là bờ gì nhịu ngự chủ, mặc dù nhưng cái thế giới này ngự chủ không để chú loại này có thể cưỡng chế mệnh lệnh từ người đồ, vật, nhưng nói chuyện dù sao cũng hơi ước thúc lực, cho nên mọi người cùng nhau nỗ lực, vẫn là tạm thời trấn an bờ gì nhịu. Phi ca tuy nhiên có rất nhiều lời muốn vải tỷ nói, nhưng vải tỷ nhìn lấy hắn, nội tâm liền sẽ tuân ra vô tận mãnh liệt yêu thương, mà tại tự thân nguyền rùa thuộc tính ảnh hưởng dưới, yêu thương lại biến thành đẳng cấp tương đương sắc ý, để phi ca có chút bất đắc dĩ. Vì ngăn ngừa kích thích vài tỷ, hắn chỉ có thể trước linh thể hóa. Từ đó, một trận xung đột lấy phi ca chủ động ẩn thân mà tuyên cáo tạm thời kết thúc, mọi người cùng sau đó trở lại máy bay vận tải, cũng lấy máy bay vận tải tiến về VSHIELD ở vào Mỹ quốc bản thổ không thiên mâu hạm bên trên, mở ra the hạ vẹn chờ đến tiếp sau nội dung cốt chuyện Cùng lúc đó, băng nở cũng từ huyến cảnh đại mạo hiểm bên trong đi ra, mà ở đây đồng thời, hắn để cho người ta chấn kinh đồng thời triệu hồi ra hai tôn người đi theo. 2K Duyệt Internet Chương 485, bằng nợ ta đã lĩnh ngộ chân lý. Mới trung văn vong bốn đáng giá siêu tầm tiểu thuyết mạng Duyệt Internet. Bằng nở tiến sĩ cuối cùng biết đã từng làm rừng mai đồng sự viên chắc kỵ sĩ đoàn vì sao như thế không chào đón rừng mai, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn cũng chẳng ngập muốn đem rừng mai đẻ xuống đất truy xúc động. Không có cách, mặc cho ai tại huyện cảnh bên trong vượt qua một năm, đồng thời trong lúc đó kinh lịch các loại bị hỏa thiêu, bị người hố, bị dìm nước các loại không biết làm sao sự tình mà lại làm ra loại sự tình này cái nào đó ác ngộng tiện nhân, thế mà còn thỉnh thoảng tại huyễn cảnh bên trong ngày ra, hỏi tham hắn một số ly kỳ cổ quái vấn đề, hoặc là cho hắn một số ly kỳ cổ quái nhiệm vụ. Tỷ như không cẩn thận đem một thanh kiếm rớt xuống trong nước về sau, không đợi bằng nở qua nhặt, dừng mai lại đột nhiên từ trong nước xuống tới, sau đó trái tay phải cầm một vàng một bạc hai thứ nói, dũng cảm bằng nở tiến sĩ, người rơi là cái này kim chấn động đồng, vẫn là bạc chấn động đồng đâu. Thân đặc biệt Mèo chấn động đồng Hắn rơi là một thanh kiếm có được hay không? Thật sự cho rằng hắn chưa có xem hà thần cố sự sao. Lại tỉ như rừng mai chế tạo ra đủ loại hột chủng loại, cái gì trí tuệ hút, cận chiến hút, viên thịt hút, xúc tu hút chờ một chút bình thường cùng hiếu kỳ chi vật nhiều không kế xiết. Mỗi khi bằng nở tao ngộ cường đại hụt chủng loại đồng thời đánh không lại lúc, rừng mai lại sẽ nhảy ra, xuất ra một thanh chiếu lấp lánh ngôi hoàng đế kiếm nói với hắn ra ác ma nói nhỏ, tôn kính dũng, giả, người đánh không lại cái này sao sao không sao. Ngươi chỉ muốn mua lại thanh này ngôi hoàng đế kiếm liền có thể đánh thắng hắn, đây chính là kỵ sĩ vương thể ước thắng lợi chi kiếm phòng chế phòng A, chỉ cần 999.999 ,999 là có thể đem ngôi hoàng đế kiếm mang đi, tâm động không bằng hành động, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi muốn chỉ cần, chỉ có khắc kim tài năng mạnh lên. a cái gì? Ngươi không đủ tiền. Không sao, bên này 10 cây số bên ngoài cũng là một cái giàu có lĩnh chủ phong địa, chỉ cần ngươi đem hắn giết, cướp đi hắn tài báo. Ngươi liền có thể mua xuống. Thanh này ngôi hoàng đề kiếm. Ngoa tạo, cái này người nào a Ngươi cái tên này thật sự là đại ma thuật sư, mà không phải địa ngục các ma hoặc ma quỷ giả trang. Cho dù là huyễn cảnh thế giới, ngươi cũng quá phát rộ à? Đây là muốn làm cho người đoạ lạc à? Như là loại này không mặt mũi lại phát rộ kiêm đặc biệt vô sỉ sự tình. dừng mai tại huyễn cảnh thế giới làm không biết bao nhiêu lần, đúng là đem nguyên bản đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng. Tính cách lại tin tức lại yêu trốn tránh hiện thực bằng nở cứ thế mà bố congác không là thay đổi tính cách không ngừng chiến đấu cùng luyện công thăng cấp để bằng nợ dần dần quên chính mình thân ở huyến cảnh thế giới sự tỉnh dù là biết hắn cũng chết lặng bởi vì tại huyễn cảnh thế giới bên trong cảm giác đều là thật sự Tuy nhiên bất hạnh quải điệu sau có thể phục sinh nhưng này loại cảm giác tử vong lại rõ ràng tồn tại trọng yếu nhất là cái này phá vách tưởng trò chơi độ khó khăn kỳ cao để bằng nợ có loại đang chơi hát gám chi hồn cảm giác Tuy nhiên bằng nở cũng không biết hắc ám chi hồn là cái gì ý tứ, nhưng cảm giác sẽ không gặp người, đang không ngừng chiến đấu, tử vong, hoàn thành nhiệm vụ, tử vong, đánh quái, tử vong, khiêu chiến buôn, tử vong trong luân hồi, ý hắn chí ma luyện đến so sắt thép còn cứng cỏi hơn, từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt giết người cũng sợ hãi giết người, dần dần trở nên ra tay tàn nhẫn, biến thành một cái tránh thức chiến sĩ, các loại chính nghĩa chi đâm lương chơi đến 666, nếu như không phải huyến cảnh thế. Giới rèn luyện ra được thân thể tố chất cùng các loại kỹ có thể hay không mang đi ra ngoài lời nói Hắn trở lại hiện thực thế giới thỏa thỏa cũng là cái siêu cấp chiến sĩ Cuối cùng, băng nở tại ma vương hụt trong thành bào Cùng thật hụt gặp nhau, hụt rất chán ghét băng nở Lại bởi vì dừng mai quan hệ bị vây ở thành bảo ra không được Hắn cái gọi là hụt, đều là chế tạo ra phân thân Hụt chính mình không có có ý thức Cho nên lửa giận sớm cũng bởi vì bị cầm tù mà ấp ủ đến cực hạn Nhìn thấy băng nở về sau Hụt cũng không tiếp tục gáp chế chính mình lửa giận, đối bằng nở triển khai công kích mãnh liệt, mà bằng nở làm theo ỉ vào đã qua một năm thông qua các loại thăng cấp luyện công thêm cắn thuốc luyện ra giả tưởng dũng giả cấp thân thể, cùng hụt đấu ngang tay, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất, mà hụt cũng kinh ngạc phát hiện, nhu nhược bằng nở cũng không nu nhược, vậy mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cái này để hụt khó mà tiếp nhận. Thế là, hụt báo nổi đến càng thêm lợi hại, đáng tiếc vẫn là không có cách nào đánh bại bằng nợ Ma luyện ra các loại thần kỳ chính nghĩa chi đâm lưng, kỹ xảo bằng nợ luôn có thể né tránh hoặc ngăn trở hụt công kích, sau đó vây quanh hụt phía sau đối hụt cũng là một cái thận đánh, đầy đủ triển hiện một cái tránh thức hắc ám hệ chiến sĩ nên có tư thế mức độ. Loại tình huống này, hụt cơ bản cũng là đơn phương bị đánh. Cuối cùng, tại huyên cảnh bên trong bị gọt yếu rất nhiều, riêng là càng phẫn nộ càng mạnh cái này bột năng lực hụt đổ vào bằng n vô tận chính nghĩa đâm lưng dưới. Co quắp ngã xuống đất hụt suy yếu thở Hắn đã ngay cả cánh tay cũng không ngẩn lên được, mà bằng nở làm theo đi đến hụt trước mặt, cũng rơ lên trong tay đồ long bảo đao. Ơn, đúng là đồ long bảo đao, không cần đoán đều biết là dừng mai cái kia gây sự của ma thủ bút, tuy nhiên tên để cho người ta rất lợi hại muốn đầu đen rau muống, nhưng nguy lực nhưng rất mạnh, có thể tùy tiện vạch phá hột ra thịt cùng bắc thịt, để bằng nở có được cùng hụt chiến đấu năng lực. Hiện tại, là bằng nở thu hoạch hụt thời điểm, hắn hiểu được, chỉ cần ở đây chém dứt hút, Chính mình liền có thể hoàn toàn kết thúc làm phức tạp hắn nhiều năm ác ngộng Hắn chú khát vọng cứu rỗi, sẽ tới Cho nên, bằng nợ đổ long bảo đao dơ đến đỉnh đầu Mà hút tấm kia mặt mũi bầm dập Tất cả đều là máu tươi trên mặt Cũng lộ ra vẻ hoàng sợ Đáng tiếc hắn cái gì đều làm không được Chỉ có thể dùng cặp kia nguyên bản hung ác Nhưng lại lộ ra thuần chân Mà bây giờ làm theo trở nên tràn ngập hoàng sợ Sợ hãi, không cam lòng cùng Một tia giải thoát ánh mắt nhìn lấy bằng N. Đừng quản một đôi mắt đến là như thế nào để lộ ra nhiều như vậy tâm tình, chỉ có thể nói nhìn nhãn thần mắt người là tốt, chí ít bằng nờ nhìn thấy, hắn động tác không khỏi một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ dãy rua, sau đó, đem đổ lòng đao hung hăng vung xuống. Hút nhìn lấy càng ngày càng gần đồ long đao, ánh mắt cũng càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng tại đồ lòng đao rơi xuống trước một khắc tiêu tan hai mắt nhắm lại chờ đợi hết thể chung kết đến. Có lẽ, đây chính là quái vật hút nên có giải quyết ta. Dù sao. Mọi người đều không thích hút liền bằng nở cái này tên đáng ghét cũng căm hận lấy hút hút liền nên cùng trong chuyện xưa đại ma vương một dạng, bị dũng giả bằng nở giết chết đi. Trở lên, cũng là hụt sau cùng ý nghĩ. Nếu như, bằng nở một đao kia thật rơi xuống hụt trên đầu lời nói. Nhưng mà, hụt sau cùng đợi đến, cũng không phải gì đó chung kết, mà chính là ẩm đông một tiếng nham thạch vỡ vụn tiếng vang, để hắn không khỏi xương sở, mở mắt xem xét, liền phát hiện đồ lòng đao vậy mà bổ vào đầu hắn bên cạnh mà bằng nợ làm theo dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn lấy hắn. Cái này khiến Hụt cái kia chỉ có mấy tuổi tiểu hài từ đại nào không thể nào hiểu được, không khỏi hỏi, "Bằng nợ, vì cái gì chặt lệnh ra? Vì cái gì Hụt còn sống?" Nhìn lấy Hụt này một mặt ngộng bức biểu lộ, bằng nợ lại là cười rộ lên, mà cái này bất chợt tới cười, để Hụt mười phần tức giận, cũng không để ý không động đậy thân thể. Lúc này cả giận nói, "Đáng giận bằng nợ, ngươi đến đang cười cái gì?" Hụt tuy nhiên thua ngươi, nhưng ngươi cũng không thể chế giễu Hụt. Nghe nói như thế, bằng nở lại cười lắc đầu, chế rêu ngươi. Suy nghĩ nhiều, ta là đang cười chính ta. Nghe vậy, hụt sương sở, mặt to lần nữa lộ ra hoang mang, ngươi đến đang nói cái gì. Bằng nở không nói gì nữa, mà chính là xuất ra hai bình trị liệu thuốc, một bình cho mình, một bình cho hụt uống xong. Nhất thời, trên thân hai người thường thế đều khôi phục hơn phân nửa. Ấn, đây cũng là huyễn cảnh thế giới đặc sản, dù sao cũng là giờ dạ gỗng cất hát hồn bản trò chơi, làm sao có thể không trị liệu thuốc đâu. Hút bị chữa cho tốt thương thế, lại có thể đứng lên, nhưng hắn lại càng thêm hoang mang, hoàn toàn không hiểu rõ bằng nờ muốn làm cái gì. Tiếp đó, bằng nờ liền bắt đầu cùng hụt đảm nhân sinh, nói càng nộ, biểu thị đã từng chính mình rất lợi hại ngu xuẩn, không chịu tiếp nhận hút, mà một năm này kinh lịch đã cải biến bằng nờ ý nghĩ, ý hắn chí trở nên như thiết huyết chiến sĩ vợ rẻ đã tỏ, tư tưởng cũng từ tiêu cực bi quan trán đời biến thành tích cực, cho nên, hắn quyết định tiếp nhận hút. Cái này tiếp nhận cũng không phải là đem hột xem như chính mình một bộ phận khác hoặc là phó nhân cách, mà chính là đem hột xem như đơn độc cá thể đối đãi là một cái tránh thức tồn tại người. Mà loại này tán thành, đối hột tới nói, cũng là trọng yếu nhất, hắn không muốn làm người khác, hắn cũng là hốt hắn chính là mình, hắn cũng chỉ sẽ làm chính mình, bị người khác xem như bằng nở cái gì, là hắn ghét nhất sự tình, bởi vì hắn cảm thấy đây là đối với mình phủ định cũng không đồng ý, cho nên mới sẽ phản định, cũng lấy phá hư để chứng minh chính mình tồn tại. Ấn, nói trắng ra cũng là một cái giám đại hùng hài tử khát vọng đạt được khác người chú ý cùng tán thành, không chiếm được liền gây sự. Khác biệt là, bình thường hùng hài tử tối đa trò đùa quái đạn, mà hụt lực phá hoại kinh người, cho nên liền thành thai nạn Ngay từ đầu thời điểm, bằng nợ không hiểu những này, cho nên một mực kháng cự hút, mà bây giờ hiểu biết, là hắn biết nên làm như thế nào. Tiêu diệt hút, có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhản nhã giải quyết hết thảy nhưng bằng nợ cũng không tính làm như vậy, bởi vì đây là hắn trách nhiệm đã tán thành Hụt là độc lập cá thể, này nên bảy ngay ngắn tâm tính đi kết nạp Hụt, giáo dục Hụt. Thân phận nha, cũng rất đơn giản, Bằng nở cũng không cho là mình là Hụt phụ thân, Đoán chừng Hụt cũng không nguyện ý làm con trai của Bằng Nợ, cho nên Bằng nở quyết định nhận Hụt vì lệ đệ. Đương nhiên, trực tiếp nhận cái gì, Hụt chắc chắn sẽ không đồng ý, riêng là lên cơn giận dữ, đồng thời tập trung tinh thần đem Bằng nở đánh nằm xuống tình huống dưới. Cho nên, Bằng nở trước hết đem Hụt đánh một trận, sau đó mới mở ra đánh pháo miệng giảng đạo lý hình thức. Đây là hắn một năm qua này kinh nghiệm, cùng hùng hài tử trực tiếp giảng đạo lý là vô dụng, trước đánh một trận lại nói, một hồi không đủ nhiều đánh mấy trận, mà đạo lý giống vậy cũng thích hợp với đại bộ phận nhân vật phản diện cùng địch nhân. Có thể nói, bằng nở đã triệt để minh bạch thế gian chân lý, đồng thời đem sinh hoạt linh hoạt dùng, mà không phải giống như trước mở dạng, chỉ biết là nhu nhược đánh đánh pháo miệng, nói điểm không quan hệ đau khổ lời nói. Http. Sự thật chứng minh bằng nở là đúng, bởi vì bị bằng nở đánh bại hút không giống như trước kia một dạng bởi vì bằng nợ nhỏ yếu liền xem thường bằng nờ, mà chính là đem bằng nờ xem như rất lợi hại tồn tại. Trước ban nạp đối hút bày đảm nhân sinh, cũng biểu thị về sau sẽ đem hút khi thành đệ đệ đối đai giống nhau về sau, hút liền bị cảm động, dù sao đã bị đánh đến không dám động, đương nhiên nhất định phải cảm động a lúc này nhận dưới vị này ca ca, mà bằng nờ cũng cho hút lấy cái tên gọi hút bằng nợ hắn lời nói ý nguyên gọi bờ rủ sở bằng nợ dùng cái này biến thành bằng huynh đệ Cái này khiến hụt cao hứng phi thường, bởi vì điều này đại biểu hắn Hữu tính thị, đạt được tán thành, là chân chính người. Ngay tại không khí này thẳng thời điểm tốt, gây sự rừng mai liền xuất hiện, thấy bằng nở kém chút nhịn không được nhất đao vô tới. Bất quá tuy nhiên không có vô tới, nhưng vẫn là đem đổ long đao ném đi qua, mà chiêu này tự nhiên bị rừng mai né tránh, có thể thấy được bằng nở hiện tại đối rừng mai giác quan đến có bao nhiêu kém. Trên thực tế, bằng nở huynh đệ đều muốn rút ra rừng mai hút là ngay từ đầu liền bị rừng mai vây ở trong thành bảo, cho nên đối rừng mai cựu hận giá trị là khá cao. Chỉ tiếc rừng mai không cho bằng nở huynh đệ quất chính mình thời cơ, không bình thường vui vẻ biểu thị bằng nở thông qua thí luyện, lúc đầu hắn còn tưởng rằng bằng nở chọn tiêu diệt hút, lại không nghĩ là tiếp nhận hút. Thế là, rất thích gây sự rừng mai lập tức nghĩ đến một ý kiến hay, lúc đầu bằng nở cùng hút cũng là đặc thù cộng sinh quan hệ, cho dù đem hai người tách ra, cũng chém không đức nhân quả, trừ phi có một phương hoàn toàn bị một phương khác thôn giống bây giờ loại này cộng sinh quan hệ lại là kỳ hoa tới cực điểm nhưng là lúc đầu bằng nở cùng hụt liền thân phụ Mỹ mạn vũ trụ đại khí vận là hội các loại sáng tạo kỳ tích tồn tại cho nên một số làm không được sự tình tại trên thân hai người lại là có thể phát sinh rất thích gây sự rừng mai, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này lúc này đối với hai người sử dụng hắn độc H hữu có độc hưu anh hùng tạo nên ít đây là bởi vì rừng Mai truyền kỳ cố sự lấy nhân công phương thức làm vương sinh ra cũng bồi dưỡng kỹ thuật Đủ được xưng là là kinh hoạt sửa tránh thức phụ thân rừng mai, lấy trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chế vương giả cái này một thân phận làm người nhóm chỗ biết do, mà cái này một chuyển kỳ cố sự, cũng tại rừng mai thăng hoa vì anh Linh về sau, trở thành hắn độc hữu kỹ năng. Hiệu quả, bình thường chính là cho người khác gia trì tăng thêm MWFF, tỉ như thêm công tăng máu loại hình, nhưng dưới tình huống đặc thù so như bây giờ loại trạng thái này sử dụng lời nói, liền có thể sinh ra mãi mãi, không thể dự chi hiệu quả. riêng là hiện tại Dương Mai cũng không phải bình thường người đi theo, mà chính là cùng A Nhĩ Ngộng Kỳ ký kết khế ước về sau, bị A Nhĩ Ngộng Kỳ trực tiếp dùng anh linh điện vạn hạ là tiến hành giá trị, tuy nhiên không phải quan vị người đi theo, nhưng lại thật sự có quan vị người đi theo cấp linh cơ cùng năng lực. Kể từ đó, được cường hóa qua anh hùng tạo nên kỹ năng, tăng thêm bằng nở huynh đệ mạnh đại khí vận cùng lúc này hai người tương thân tương ái huynh đệ tâm tính, nhất thời sinh ra cực lớn đại biến hóa, để cho hai người tồn tại từ sinh linh đạt được thăng hoa. Tại trong thế giới hiện thực, liền thấy đang ngủ say bằng nở thân thể đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó, thân thể cũng đột nhiên bành trướng thành hạo khắc bộ dáng sau đó trên thân xuất hiện một trận kim sắc đường vân, giống như một loại nào đó thần bí phù văn. Ngay sau đó, phù văn biến mất, hụt cung cấp tốc thu nhỏ, chuyển hóa làm bằng nở bộ dáng cũng bởi vậy tung bay ở giữa không trùng hơi hơi nhắm mắt, trên thân tiếp tục lấp loe ánh sáng, phía dưới xuất hiện một cái trận pháp, giống như anh Linh Triệu hoán trận pháp. ngay sau đó Bằng Nở cái kia vốn là đã hơn 40 tuổi trung niên thân thể, cũng là cấp tốc trở nên tuổi trẻ đứng lên, lúc đầu không có gì đường cong thân thể, cũng xuất hiện rõ ràng bắp thịt cùng mã giấc dây. Đợi chuyển biến kết thúc thời điểm, Bằng Nở đã khôi phục lại hơn 20 tuổi thời đỉnh cao bộ dáng, đồng thời so trước kia càng cường tráng hơn cùng khỏe mạnh, trên thân tràn ngập chiến sĩ mới có khí thế, mà cái này còn vẹn vẹn nhắm mắt lại, ý thức không có khôi phục trạng thái. Bên cạnh Dương Mai nhìn ở trong mắt, vui vẻ cười rộ lên. Nhưng hắn nụ cười không có tiếp tục quá lâu, liền biến thành kinh ngạc, đồng phát ra đậu đen rau muống, tình huống như thế nào? Không phải đã hoàn thành á người đi theo xây dựng sao? Làm sao người đi theo triệu hoán giả còn tại phát động? Không phải đâu. Hai người bọn họ khí vận thế mà mạnh như vậy. Có rất mạnh người đi theo muốn bị triệu hoán đi ra. Lao thiết xin nhớ kỹ mới chung văn vóng. chương 486, trong lòng ngươi không có chút bê thuốc sao. Dừng mai trượt. Tiện nhân này tại bằng nở khôi phục ý thức trước đó chạy trước đường, hắn sợ bị thực lực đại trướng lại triệu hồi ra cường lực người đi theo bằng nở đẻ xuống đất nện. Sau đó, bằng nở tỉnh táo lại, trong cặp mắt để lộ ra sắc bén tinh mang, mà ở đây đồng thời, triệu hoán trận cũng hoàn toàn phát động, một tên thân hình cao lớn, làn da ngam đen, bàng đại eo thô, một thân bắp thịt nổ tung đến so hụt còn muốn khoa trương ra đen tóc dài mảnh hán liền xuất hiện. Trong hai mắt, mắt phải lộ ra hồng quang, mắt trái là thì là quỷ dị kim s Nhìn qua như hồng hoang manh thú, tràn ngập cực khung cảm giác các bác phản phất hơi động động tay, liền có thể đem một cỗ tạ xé thành mảnh nhỏ. Lúc đầu băng nở tỉnh lại liền muốn rút ra rừng mai, lại phát hiện rừng mai không ở nơi này, mà manh hắn đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho hắn sững sờ một chút. Nhưng này triệu hắn trận pháp tình huống lại làm cho hắn rất quen thuộc, bởi vì lúc trước gặp qua Mỹ đội bọn người triệu hắn người đi theo, khi đó cũng là loại này trận pháp. Chẳng lẽ đây là ta triệu hắn đi ra người đi theo? Băng nợ biểu thị có chút tiến lặ Mà sau đó nguồn gốc từ ý thức chỗ sâu liên hệ, để hắn hiểu được, trước mắt cái này thần cao vượt qua 2m5, hình thể thậm chí so hụt còn muốn hơi lớn non nửa vòng da đen mánh nam, cùng hắn quan hệ rất sâu, rất có thể cũng là người đi theo cùng ngự chủ ở giữa liên hệ. Lại sau đó, hát trứng mặn dẫn người đột nhiên xuống tới, nguyên lai like là gian phòng này một mực có cả mạ giặt giám sát, trước đó phát sinh dị biến bị giám sát nhân viên lập tức báo cáo cho hát trứng mặn, mà dừng mai đột nhiên đi đường, để hát trứng mặn như mày, cảm giác sự tình không đơn giản Liền dẫn người đối diện xem tình huống. Kết quả, Liền thấy hình dạng đại biến bằng nở cùng đột nhiên xuất hiện da đen manh nam. Khi nhìn đến da đen manh nam trong ngáy mắt, hát trứng mặn cũng là đồng tử co dù lại, không giống với hoàn toàn không biết gô bằng nở, hắn nhưng là nhìn qua gỗ sở hữu tư liệu, bên trong Liền có trước mắt cái này người đi theo tư liệu. Hẹ giả cơ, dỗ ma tên là hở Cụ hưởng dự nổi danh Hy Lạp Thần Thoại Đại Anh Hùng, Hy Lạp Thần Thoại bên trong một cái duy nhất còn sống thời điểm là anh hùng Sau khi chết tấn thăng làm thần tồn tại liên danh khí mà nói hệ giả cất còn tại kinh hoạtt s sửa phía trên là thế giới nổi tiếng sử thi cấp đại anh hùng cả đời cố sự là danh phó thực chuyển kỳ cũng tràn ngập Hy lạp thần thoại sát thái Tuy nhiên Hy lạp thần thoại cái gì là thuộc về mù mấy cái làm cùng trộn cất côn kẻ đổi bại cặn bã nữ loại hình nhưng đối so với cái kia mù mấy cái làm chúng thần hệ giả cất có thể tính Hy lạp thần thoại bên trong ít có lương thông Tuy nhiên vị này lương tâm là xong tính luyến có rất nhiều cái nam tính tính nhân nhưng gây cái gì không có quan hệ gì với nhân phẩm không phải sao người ta gây lại không làm phiền người nào cũng chi cùng hệ giả cần gây đều là tự nguyện mà lại biết rõ hệ giả cân nam nữ tình nhân nhiều cũng hết thể đều không thèm để ý loại hình nói đến hệ giả cân sau cùng sẽ chết cũng là bởi vì gây làm quá nhiều bị lao bà hắn nghĩ lầm muốn vức bỏ chính mình cho nên liền nghe tin người khác hoang luôn vì để hệ giả cơn hồi tâm chuyển ý liền cho mặc vào có dính độc huyết ý phục dẫn đến hệ giả cần bị tươi sống hạ độc chết Lớn nhất khôi hài là, thế tử còn tưởng rằng đây không phải độc huyết, mà chính là mang theo ma lực huyết dịch, làm cho hẹ giả cơ chỉ thích nàng một người. Rằng đạo lý, thật chỉ thích nàng một người, này hẹ giả cơ to lớn nam tính sau, cơ, cùng lão, đoàn chẳng phải là muốn khóc chết rồi. Đó mới là kẻ đổi bại có được hay không? Biết cái gì gọi là đồng tính mới là chân ái, khác phái chỉ là vì sinh sôi đời sau sao? Tốt à, trở lên đơn thuần trên internet miệng nói bừa luận chứng. Lúc ấy hát Trứng Mặn sau khi thấy, cũng là da mặt run rẩy không ngừng, chỉ có thể cảm khái dân mạng náo động chân là có đủ lớn. Chỉ là đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, hát Trứng Mặn nhưng từ không làm tốt đột nhiên đối mặt hệ giả chuẩn bị a. Hơn nữa, còn là đột nhiên như thế. Khi hệ giả cẩn nhìn thấy hát Trứng Mặn bọn người về sau, nhất thời diện mục một giữ tợn, há miệng liền phát ra như dã thu cự đại rít gào âm thanh, cùng bạo thanh âm chấn động đến mảng nhĩ mọi người đều đang đau, đại nào ông ông tác hưởng. Đối mặt loại tình huống này, Hát chứng mặn bọn người tim cũng nhảy lên đến cúng họng, riêng là hát chứng mặn biết muốn hỏng việc, trước mắt hẹ giả cân rất rõ ràng cùng trong trò chơi một dạng, là lấy cuồng chiến sĩ trước dai buông xuống. Cùng dai người đi theo bên trong, trừ một số đặc thù cá thể bên ngoài, hắn đều lại nhận cuồng hóa ảnh hưởng dẫn đến mất lý trí, mà hẹ giả cân bản thân tại còn sống thời điểm, cũng bởi vì hẹ giả nguyên rùa, dẫn đến hội thỉnh thoảng phát cái điên, bọn nhỏ cũng là bởi vì cuồng bạo nguyên rùa mà bị phát cuồng hẹ giả cân cho giết chết. loại này bạo nguyên rùa. Để hẹ giả cơ lủng có tương đương cao cùng giai thích thương tính, từ đó làm cho hắn sau khi cùng hóa, lý trí cũng cơ hồ toàn bộ biến mất, liền bình thường giao lưu đều làm không được, nói chuyện cơ bản nhanh dựa vào giống, có trời mới biết hắn muốn biểu đạt ý gì, dù sao vô luận là đánh người vẫn là biểu đạt thiện ý cái gì, đều là hoàn toàn như trước đây giã thú nộ hống. Ở trong game, hệ giả cơ mặc dù là tứ tinh người đi theo, nhưng nội dung cốt truyện bên trong lại mạnh đến nổ tung, có thể đuổi theo một đám người đi theo chạy. Đem đám kia người đi theo đẻ đến không ngóc đầu lên được, bên trong còn bao gồm hạ thấp vương xuống Nguyệt Thần A.M.I. Tuy nhiên hạ thấp, nhưng Nguyệt Thần dù sao cũng là Nguyệt Thần, thực lực bày ở này, trong trò chơi cũng là ngũ tinh người đi theo, kết quả vẫn là bị Hệ Giả cẩn đuổi đến đông tránh tây trốn. Bởi vậy có thể thấy được, Hệ Giả cân đến mạnh bao nhiêu, gác qua hiện thực thế giới, vậy liền lại càng không cần phải nói, bằng vào khí thế, Hắc trứng mạn liền có một loại trực diện hồng hoang manh thu cảm giác, phản phất sau một khắc liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ biến thành một kiện có thể tùy ý nào nặn nhiệt binh khí. Thì như xoay tròn đột phá hát sát chứng mạn, hắn vẫn là trước khác thả náo động, dưới mắt phải đem hệ giả cơ trấn an xuống tới mới được, nếu không trong đầu khôi hài kiều đoạn liền thật muốn xuất hiện. Lập tức, hắc chứng mạn tranh thủ thời gian xông rõ ràng là hệ giả cơ ngự chủ Bằng Nở nói, "Bằng Nở tiến sĩ, người mau để cho ngươi người đi theo dừng lại." Tuy nhiên không biết Bằng Nở tại sao lại biến tuổi trẻ, nhưng đây là Bằng Nở không sai, mà không phải người khủng lỗ xanh cho nên trực tiếp gọi đối phương tên khẳng định không sai. Nghe nói như thế, bằng nở vội vàng để hẹ giả cơ dừng tay, nhưng mà, làm cùng chiến sĩ đại biểu nhân vật, điên lên ngay cả mình đều chặt máy nhân, này có khả năng dễ dàng như vậy bị thuần phục ca. Cho nên, hẹ giả cơ, cơ lấy một thanh không biết từ chỗ nào lấy ra thạch phủ, liền hướng về phía hát trứng mặn phóng đi. Nhìn thấy một mặt này, hát trứng mặn một cái mặt đen đều muốn hoảng sợ hạ cụ, không phải hắn tâm lý tố chất không tốt, mà chính là hẹ giả cơ cảm giác gáp bách quá mạnh này là nằm ở anh hùng đỉnh điểm, cộng thêm cuồng bạo thuộc tính mang đến cảm giác áp bách, làm Phạm Nhân hát Trứng Mặn căn bản không chịu nổi. Trên thực tế, hát Trứng Mặn sau lưng bọn đặc công so với hắn càng không bằng, phụ tá hữu càng là toàn thân cứng ác, động đều không động đậy. Đối mặt loại tình huống này, hát Trứng Mặn bọn người là một trận tuyệt vọng, tại bằng nợ vô pháp ngăn cản hệ giả cơ mà hắn người đi theo cũng đều tại hắn địa phương tình huống dưới, bọn họ đoán chừng toàn bộ đều muốn tại hệ giả cơ công kích đến biến thành một đống sốt cá chua. Lại chính là cái này nguy hiểm thời điểm, bằng n xuất thủ, hoặc là nói là hút xuất thủ, tại bằng n hét lớn một tiếng dưới, hút này thân hình khổng lồ xuất hiện sau lưng bằng n, tập trung nhìn vào, đầu gối phía dưới bộ vị là không, đầu gối trở lên bộ vị mới tồn tại, đồng thời tung bay ở giữa không trùng, còn giống như u linh. Chỉ là thân thể lại không phải u linh, mà chính là thật sự tồn tại, chỉ gặp hút hét lớn một tiếng, liền tiến lên, một tay lấy hệ giả cơ ôm chặt lấy. Một lục tối sầm hai cái bắp thị tạ nỉ kỳ nhất thời chăm chú dây dưa đến cùng một chỗ. Bên trong, hút càng là tại trong miệng thì thầm, hút muốn hát đại cá dừng lại, hát đại cá làm như vậy không đúng, ca ca nói, không thể tùy tiện tập kích người khác, hút muốn ngăn cản hát đại cá. Giống hẹ giả cơ cho đáp lại cũng là hét lớn một tiếng. Cứ như vậy, hai đại bắp thị tạ nỉ kỳ mở ra quảng ký hiệu nam giao hình thức, hát chứng mặn mấy người cũng thừa cơ rút đi, chỉ có bằng nợ lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy hút cùng giả quảng ký hiệu hẹ giao cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, tựa hồ hắn cũng không phải phổ thông nhân loại. Trên thực tế xác thực như thế, hụt có thể dạng này tồn tại là bởi vì bằng nở cùng hụt lấy lượng vị nhất thể phương thức, tấn thăng thành á người đi theo, hai người đều là người đi theo, cũng đều là phạm nhân, mà hụt lấy thế thân đồng dạng phương thức xuất hiện, chính là hai người độc có năng lực. Dưới loại tình huống này, bằng nở thì tương đương với triệu hồi ra hai tên người đi theo, hơn nữa còn là tự thân cũng thăng hoa vì người đi theo trạng thái. Thực lực tuy nhiên so ra kém huyến cảnh bên trong cái kia thăng cấp luyện công đến có thể đan soát hết thể cường độ, nhưng cũng không thể khinh thường, dù sao làm chiến đấu lực đơn vị Mỹ quốc đội trưởng nhất định có thể treo ngược lên đánh. Cuối cùng, tại bằng nở huynh đệ nỗ lực dưới, hẹ giả cơ được thành công làm yên lòng, mà đây cũng là thế giới này ngự chủ không để chú nguyên nhân, nếu không liền có thể dùng lệnh chú đến khống chế người đi theo nhóm. Bất quá loại sự tình này vương hạo cùng A nhĩ mộng kỳ đều không hy vọng phát sinh. Lúc đầu người đi theo nhóm cũng là trong lịch sử tiếng tâm lừng lẫy nhân vật, luận địa vị cơ bản đều so những cái được gọi là ngự chủ cao, dựa vào cái gì bị những ngự chủ đó xem như chó một dạng sai sử. Người đi theo tôn trọng ngự chủ đó là thái độ tốt, không tôn trọng cũng không có gì, muốn để người đi theo tránh thức vui lòng phục tùng, vậy liền giống như siêu phạm, dùng chính mình phẩm tính cùng hành động trực tiếp đem người đi theo công lực đi. Một phen làm ầm ĩ về sau, lại phá hư mấy cái cái dân phòng, bất quá, phá hư phạm vi cũng không lớn. Cũng coi như giải quyết vấn đề So với những này phá hư Mọi người càng để ý là bằng nở tình huống Mà khi biết bằng nở đã giải quyết hụt vấn đề Cũng cùng hụt hoàn thành tấn thăng Trở thành á người đi theo về sau Tất cả mọi người là giật mình không thôi Lại không ít người đều rất lợi hại hâm mộ bằng nở Dù sao bằng nở hiện tại thế mà biến tuổi trẻ nhiều như vậy Mà lại trên thân tràn ngập lực lượng Hoàn toàn là một bước lên trời Người bình thường đều khó có khả năng không hâm mộ Không lâu sau đó Mỹ quốc đội trưởng mấy người cũng mang theo lộ kỳ trở về, mọi người tại phát hiện bằng nở biến hóa sau khi, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên trong hắc quả phụ nhìn bằng nở ánh mắt hơi khác thường, tựa hồ có thập gan lớn sao ý nghĩ đây. Chỉ là so với bằng nở huynh đệ, rõ ràng lộ kỷ mới là nhân vật chính, trước tiên cần phải từ trên thân hỏi ra vũ trụ ma phương hạ lạc mới được. Nhưng bởi vì tổng cùng bờ gì nhịu quan hệ, mọi người cũng không dễ đối lộ kỳ ra hình tra tấn. Đành phải trước đem Loki nhốt tại một cái đặc chế cương hóa pha lê trong lồng giam. Cái đồ chơi này có thể toàn phương vị giám sát Loki, mà một khi có việc, không thiên mộ hạm tấm liền sẽ mở ra một đường vết rách, đem lồng giam từ vạn mét không trúng ném, thỏa thỏa làm tốt hoàn toàn biện pháp. Chí ít hát chứng mặn thì cho là như vậy. chương 487, Loki, đây mới là ta kế hoạch chạy trốn A. Loki biểu thị hát chứng mặn quá ngây thơ, bị bắt cái gì, đều là cố ý, hắn nhưng là có chính mình đường chạy trốn A. Tuy nhiên một đống lớn người đi theo xuất hiện xáo trộn lộ kỉ kế hoạch, nhưng lộ kỳ biểu thị hắn ý nguyên vững vàng nổi, vẫn có thể tiếp tục giả vỡ bức, kế hoạch cũng muốn tiếp tục. Kết quả, cưỡng ép chấp hành kế hoạch kết quả chính là, lộ kỉ kém chút bị đánh nằm xuống. Tại The ạ vẹn Adventure điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, lộ kỉ là lợi dụng tâm linh quyền trượng đến ảnh hưởng chúng tâm thần người, riêng là bằng nở tâm thần, dẫn đến nóng này hốt chạy đến, trắng trận làm phá hư, mà lộ kỉ bản thân khống chế mắt ứng mấy người cũng từ bên ngoài đánh bất ngờ không thiên mẫu hạ. Trong ngoài hợp kích phía dưới, SHIELG gặp tổn thất to lớn, nếu như không phải Tony kịp thời chữa trị tổn thương, không thiên mộ hạm tuyệt đối sẽ rơi xuống biển. Dù là như thế, hát trứng mặn tìm đến the ạ vẹn trở thành viên cũng bị đánh bay đánh bay, thụ thương thụ thương, mất tích mất tích, toàn bộ không may, mà người hiền lành củn sẩn cũng vì ngăn cản lộ kỳ chạy trốn bị giết một lần, nếu không phải hát trứng mặn kịp thời vận dụng SHIELG hắc khoa kỹ đem vừa mới chết không lâu củn sần phục sinh. Như vậy tương lai SHIELZ cục trưởng cũng phải ở đây GG, KK. Không thể không nói, tuy nhiên làm như vậy trừ chọc giận mọi người, để lúc đầu không cùng Thea Vẹn trở thành viên bắt đầu tề tâm hiệp lực chiến đấu bên ngoài không có hắn tác dụng, nhưng lộ kỳ cũng là thành công hố một đợt mọi người, hiện ra một chút chính mình cơ trí cùng xảo trá. Tuy nhiên, loại này cơ trí cùng xảo trá liền nửa điểm chiến lược tác dụng đều không có. Bây giờ tình huống xuất hiện tại hiện thực thế giới, lại là một cái dung hợp vũ trụ còn có một đống lớn người đi theo tại, lộ kỳ kế hoạch liền bị vùi dập giữa chợ. Lại không xét hắn, chỉ là một cái hụt liền không khả năng lại bị lộ kỳ lợi dụng, hiện tại hụt thế nhưng là thật bị bằng nở đánh phục thêm thuyết phục, đối bằng nở vị này ca ca tương đương tôn trọng, bằng nở cũng không có trong phim ảnh loại kia non nóng bất an, các loại tư tưởng tiêu cực, là một tên trí dũng song toàn, hoặc dụng chính nghĩa đâm lưng chiến sĩ, bằng nở biểu thị cái gì tinh thần công kích đều là trò trẻ con, hắn tại huyễn cảnh thế giới bên trong gặp các loại tinh thần cùng huyễn Thuật công kích tầng tầng lớp lớp, sớm đã có cường đại sức chống cự cùng thủ đoạn đương đối. Cho nên, Lô Kỳ kế hoạch cái thứ nhất khâu liền xảy ra vấn đề. Khi mắt Ưng bọn người xuất hiện cũng triển khai tập kích thời điểm, chỗ Tao Ngộ cũng là người đi theo nhóm đón đầu thống kích, nhất ba lưu mang đi một đám đơn thuần dựa vào tinh nhuệ đặc chủng binh cùng đặc công tạo thành tập kích bộ đội. Lô Kỳ cảm giác tình huống không đúng, lập tức liền sử dụng pháp thuật vụ trộm chuẩn ra lồng giam, sau đó lại ẩn thân cũng vụng trộm cầm lại bị thu được tâm linh quyển trượng, chuẩn bị như vậy đi. Nhưng mà, Lộ Kỳ mặc dù cẩn thận cẩn thận, đồng thời còn mở ẩn thân pháp thuật, chỉ là ở đây có không ít người đi theo, những cái kia đều là đối ma lực cực ngại cảm, căn bản không có khả năng dưới loại tình huống này lặng lẽ đi. Cho nên, bị phát hiện Lộ kỷ không khỏi bị mọi người đuổi theo một trận đệ, mà lần này không còn là giả bộ như không phải là đối thủ, hoàn toàn là toàn lực phản kháng đều không có gì chứng dụng, một đống lớn có thể treo lên đánh hắn tồn tại, để hắn khổ bức tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác lộ kỳ rõ ràng là cái mạnh đại pháp sư, lại triệu hoán không ra người đi theo, cũng không có người đi theo đáp lại ý chỉ, cái này xấu hổ, chỉ có thể đơn phương bị treo lên đánh. Cũng may con hàng này sớm làm tốt chuẩn bị ở sau, lợi dụng không gian bảo thạch lực lượng, bác tức thời sử dụng chuyển tống thủ đoạn, chỉ cần hắn có ý thức liền có thể sử dụng. Sau đó, tại cái này sắp bị một đám người đi theo thêm siêu cấp anh hùng tươi sống bao vây đến chết thời khắc, lộ kỳ sử dụng cái này ẩn tàng thủ đoạn Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lam siêu một tiếng biến mất. Tiếp theo, Loki cũng không dám lại chần bước, lập tức chạy đến sở tạt kẻ cao ốc, để sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thủ hạ chuẩn bị kỹ càng mở ra trùng động, đem trở gì tháp đại quân triệu hoàn tới. Một bên khác, đối mặt chạy trốn Loki, tất cả mọi người biểu thị rất khó chịu, nhưng bởi vì bị tổn thất lớn đến không tính được, chủ yếu là SHIELD nhân viên có chút thương vong, mà những nhân đại đó nhà cũng không nhận ra, cho nên cũng không có gì thương cảm. Chỉ là bị lộ kỳ bày một đạo rất khó chịu, lúc này thương lượng lên đuổi bắt lộ kỳ sự tình. Sau đó, bằng nở cùng Tony hai cái thiên tài tiến hành một phen ngắn gọn giao lưu cùng phân tích về sau, đột nhiên ý thức được sở tạt kẻ trong đại lâu có rất nhiều lộ kỳ cần, dùng tới mở trùng động tài liệu, nhất thời hoảng, mặc vào cương thiết chiến ý liền hướng chính mình xào huyệt đuổi. Mọi người thấy thế, cũng lập tức thay đổi phương hướng, tiến về sở tạt kẻ cao ốc trô New York, Mà viện binh bản như lang đoàn người làm theo trước lợi dụng A nhĩ mộng kỳ cho bọn họ đặc thù ra hội trở về thành thuật trở lại lâm trung tiểu ốc cửa hàng, nhanh hơn Tony trở lại New York thành phố. Sau đó, lô ký này hàng đã mở ra trung động, cự đại, đường tính vượt qua 1.000 m lam sắc vòng tròn xuất hiện ở trên bầu trời, mà vòng tròn bên trong hiện hiện, thì là vũ trụ tinh không cảnh tượng, cùng các loại giống như cá voi đồng dạng sắt thép bánh thú, lấy phản phất tại tình chi trong hải dương Ngao Du Tư Thái, xuyên qua trung động buông xuống đến New rót chợ trên không. Nhân loại từ trước tới nay trận đầu tránh thức trên ý nghĩa trực diện ngoại tinh nhân sở tác đột, mở ra. Sau đó, viện binh bàn lưu lang đoàn quả quyết giải phóng bảo cụ, đối lấy vẫn chưa hoàn toàn lao ra ngoại tinh quân đội cũng là một trận quang pháo gián mặt, các loại nhan sắc quang pháo trực tiếp đem những tên hướng kia trực tiếp đôi trở về, cũng dẫn bạo mảng lớn, dẫn đến sắp bắt đầu tập kích bị chặt lại. Chỉ bất quá đối với chở dị tháp người mà nói, là không đau không ngứa thương tổn, bọn da hỏa này đến tiếp sau bộ đội cũng lần nữa đánh tới. Mà cái này cự đại biến động, để hơn phân nửa lưu dân thành phố người đều nhìn thấy, trong nháy mắt vô số người nhìn hướng lên bầu trời, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngạc nhiên, rất nhiều người nhìn thấy kết nối trùng động năng lượng trùm sáng nguồn gốc từ sở tạt kẻ cao ốc, còn tưởng rằng lại là sở tạt kẻ công ty sản phẩm mới, cho nên ngược lại rất bình tĩnh. Không có gây nên quá nhiều bối rối. Sau một khắc, viện binh bàn lưu lang đoàn xuất thủ lần nữa, vẫn là quang pháo công kích, lần nữa đem chuẩn bị đột phá trùng động trở dị tháp người đối trở về. Đầy đủ triển hiện Ngưu Lang đoàn nhóm một lời không hợp liền giải phóng bảo cụ tỏa ánh sáng pháo quang quang vinh truyền thống. Ân, riêng là A Nhĩ Mộng Kỳ công nhiên bật học tình huống dưới, viện binh bàn Như Lang đoàn linh cơ đã cải biến, để bọn hắn ma lực tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp đạt được anh linh điện vạn hạ lạ bổ sung, bởi vậy có thể vô hạn khai quang tháo. Cho nên, chờ gì tháp người mộng bức, sở tặc kệ trên đại lầu Lộ Kỳ cũng ngậm bức, hoàn toàn không nghĩ tới xâm lấn gặp được loại sự tình này, để Loki tại mộng bức qua đi. Không khỏi phẫn nộ gầm thét lên, mấy tên kia đến là cái gì? Vì cái gì bọn họ có thể liên phát loại công kích này? Điều đó không có khả năng. Ta cũng không tin bọn họ có thể một mực sử dụng. Ta cũng không tin, bọn họ có thể ngăn cản sở hữu trùng động. Đang khi nói chuyện, lô kỳ tăng lớn đối mở ra trùng động máy móc năng lượng đưa vào. Trong ngáy mắt, vũ trụ ma phương năng lượng lần nữa ở trên bầu trời bạo phát. Vậy mà lại mở ra ba cái so trước đó cái kia trùng động tiểu chứng phân nửa. Nhưng y nguyên đường kính vượt qua 500m trùng động. Sau đó, chờ gì tháp đại quân người, mở ra toàn diện xâm lấn hình thức, mà lần này, bởi vì trùng động số lượng quá nhiều, viện binh bản Ngưu Lang Đoàn không thể toàn bộ ngăn lại. chương 488, Lô Kỳ, tức giận sao? Thôi, không có a Liệu giót đại chiến mở ra, mắt thấy viện binh bàn Ngưu Lang Đoàn vô pháp ngăn lại sở hữu chờ gì tháp người, Lô Kỳ vui vẻ cười rộ lên. Nhưng mà, không đợi Lô Kỳ cười quá lâu. Đột nhiên một thanh mập truy lại đột nhiên dàn tới, trong nháy mắt đem lộ kỳ đối lần cũng ép trên mặt đất. Sau một khắc, rồi cùng Tony đến, cái sau tại cương thiết chiến y bên trong ngã ngớn nói ra, hoa wow, ở xem ra chúng ta tà thần tiên sinh lần này trốn không thoát. Ngay vậy, rồi chừng Tony liếc một chút, sau đó quay đầu lại nổi giận đùng đùng tiến lên, đối trên mặt đất lộ kỳ nói, lộ kỳ, lần này, ngươi còn có cái gì đường chạy trốn. Liên tưởng đến lần trước lộ kỳ chạy trốn lúc, này một mặt phách lối biểu lộ nói xô Đây chính là ta đường chạy trốn a bộ dáng, trố liền giận không chỗ phát tiết, cho nên lên liền lôi thần chi truy gián mặt, dùng lôi thần chi truy trọng lượng để ép Loki, để vô pháp động đậy. Loki giật nhẹ khoe miệng, bị ép tới khó chịu hắn có chút gian khó nói, vấn đề này hỏi được thật tốt, ta thân ái Kaka, xem ra ngươi đặt quyết tâm cùng ta chiến đấu, còn thật là khiến người ta cao hứng đây. Tô sắc mặt chấm xuống, kể ra nói, Loki, ta nói, không cần sai xuống dưới, nhanh đem trùng động quan bế, cùng cùng ta trở lại ga. Phụ vương cùng mẫu hậu đều vô cùng. Với, tôi, đó là ngươi phụ vương, không phải ta, liền ngươi cũng nói, ta là con nuôi không phải sao. Lô kỳ cắt ngang sổ lời nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hiển nhiên là nói với sổ hắn là con nuôi là rất lợi hại chú ý. Tôi nệ nệ miệng, sau đó có chút bất đắc gì nói, tôi ta. Lô chí ít mẫu hậu thật rất nhớ ngươi, từ khi ngươi sau khi mất tích, nàng vẫn rất lợi hại hề ngoài chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng tiếp tục thương tâm khổ sở sao. Lời này xem như đâm bên trong lỗ kỳ uy hiếp, để hắn thần sắc trở nên hoàng hốt, tựa hồ nội tâm dao động. Thô thấy thế, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, thừa thắng sông lên tiếp tục thuyết phục, ý đồ để lộ kỳ khi ám đầu minh, vứt bỏ ác hoàn lương, một lần nữa biến trở về chính mình trong suy nghĩ tốt đệ đệ. Sau đó, sau đó lỗ kỳ thân thể liền biến mất. Đúng, cứ như vậy hư không tiêu thất, để xô chứng mắt, sau đó mới biết được, chính mình lại bị lộ kỳ đuồng định, đây là Thô liền cảm giác mình eo tử truyền đến nóng bỏng bén nhọn nhói nhói, tập trung nhìn vào, là lộ kỳ vây quanh phía sau hắn, dùng hai thanh trùy thủ đâm hắn. Tiếp theo, tại số người đi theo bờ gì như hiện hiện thực thể cũng đột kích tới trước, lộ kỳ mang theo vui vẻ tiếng cười đi. Đối mặt loại tình huống này, thô giận, rút ra đâm vào chính mình phần eo hai thanh trùy thủ liền đứng lên, sau đó khua tay lôi thần chi truy, liền cùng bờ gì như cùng nhau bay ra qua, mở ra đối lao già chở dị tháp bộ đội tiến hành đại chiến. Giờ khắc này... New York chi chiến hoàn toàn bạo phát, mà hơn phân nửa New York cũng đã bởi vì không ngừng tuần ra trở dị tháp người lầm vào hỗn loạn. Đám dân thành thị nhao nhao thét chói thai vang lên chạy trốn cùng tránh nẽ thai nạn, cảnh sát cùng có súng người dùng súng giới làm lấy không có sức chống cự, bộ phận nhát gan cùng ôm may mắn tâm lý người, vì xuống hướng trở dị tháp người cầu xin tha thứ, sau đó bị trực tiếp đánh chết. Đủ loại tình cảnh, phát sinh ở New York thành phố các nơi, đầy đủ triển hiện người nước Mỹ dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏ Sau đó, theo ạ vẹn trở đến, bao quát hắn thành viên, toàn bộ tại New York thị tập kết, sau đó từ Mỹ quốc đội trưởng làm chỉ huy, mở ra đối kháng trở dị tháp người đại chiến. Không thiên mẫu hạm bên trong, hát chứng mặn ý đồ liên hệ những sớm đó đã rời đi dê xê hệ những anh hùng, muốn cho dê xê hệ những anh hùng đến giúp đỡ. Nhưng mà, đạt được đáp lại lại làm cho hát chứng mặn trong lòng chìm đến Quốc cái kia chính là dê xê hệ những anh hùng cũng không rảnh, các xuất hiện đại lượng thiên khải tinh loại ma. Đồng thời còn mang theo một loại tên là mẹ hộp thiên khải tinh khoa học kỹ thuật tạo vận mà những cái kia mẹ hộp khởi động về sau, liền sẽ trực tiếp nổ tung cũng mở ra một đạo lấy địa cầu khoa học kỹ thuật vô pháp quan bế trùng động thông đạo, vô số loại ma liền từ trùng động bên trong nhau nhau thoát ra. Thiên khải tinh toàn diện xâm lấn, buông xuống. Liền xâm lấn quy mô mà nói, thiên khải tinh xâm lấn vượt xa chỉ có thể từ niệu giót buông xuống chờ gì thắp người, tuy nhiên độ dày không bằng chủ công một chỗ chờ dị thắp người, nhưng số lượng vượt xa người Đầy đủ hiện ra Thiên Khải Tinh lực lượng cường đại, đến mức thực lực so mạ với hệ những anh hùng mạnh rất nhiều dê xê hệ siêu cấp anh hùng nhóm, hoàn toàn bề bộn nhiều việc ứng phó đủ loại loại ma tập kích mà không dánh đến đây trợ giúp New York. Mà lại, tựa hồ Thiên Khải Tinh biết New York tình huống, cho nên không có một cái nào loại ma chạy đến New York thành phố đến, đem New York thành phố trực tiếp tặng cho trở dị tháp người làm chiến trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu đều tại tao ngộ loại ma tập kích. Cũng nhiều thua thiệt hắt chứng mặn từ rừng mai miệng bên trong biết được thiên Khải tinh sắp xâm lấn sau đó nhắc nhở các quốc chính phủ các quốc chính phủ hoặc nhiều hoặc ít có chuẩn bị không có bị khiến cho Thái Lang Bái trước tiên triển khai chống cự. cựttt bên trong ở các quốc gia người đi theo nhóm liền thành chiến đấu chủ lực hoàn toàn thay đời siêu cấp anh hùng nhóm tác dụng dùng hiệu suất tối cao phương thức săn giết đủ loại loại ma nhóm phòng ngừa loại ma qua tập kích người bình thường có thể dù là như thế loại ma số lượng cũng quá nhiều, để toàn thế giới đều tiến vào hỗn loạn trạng thái. Đối mặt loại này hỏng bét cùng cực tình huống, New York thành phố nguy cơ ngược lại lộ ra không trọng yếu, dù sao bên kia có số lớn siêu cấp anh hùng cùng người đi theo tại, tập kết lấy lực lượng mạnh nhất, chờ gì tháp người tập kích mặc dù sẽ mang đến phá hư, lại không cách nào tạo thành quá nhiều nguy cơ. Tình huống thực tế cũng như hắt chứng mặn đoán trước một dạng, đối mặt ra cường phiên bản The Adventure, cộng thêm một đoàn người đi theo trợ rút. Ban đầu nên tại New York thành phố trắng trận phá hư chờ gì thắp người, tại the ạ vẹn chờ tập kết về sau, liền bị siêu cấp anh hùng cộng thêm người đi theo nhóm liên thủ đẻ xuống đất nện. Bên trong lúc đầu chỉ là bị hút nắm lấy chân nện một trận lộ kỳ, lần này đối mặt là bằng nở huynh đệ hỗn hợp đánh kép, thật bị đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Chỉ bất quá, ban đầu nên do một khỏa đạn hạt nhân kết thúc chiến đấu sự tình, cơ chí, chướng thế giới an toàn để ý tới cũng không có lại cùng điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong một dạng ném đạn hạt nhân Bởi vì hiện tại toàn thế giới đều tại lọt vào tập kích, ánh sáng hướng lưu York ném đạn hạt nhân có chứng dụng, hướng chi New York cục thế đã không chế lại, ném hạch đánh đi qua làm chi. Nổ chết dục huyết phấn chiến siêu cấp anh hùng nhóm cùng người đi theo. Mặc dù nhưng ý nghĩ này thẳng mê người, nhưng đó là tại không có ngoại địch tình huống dưới mới có thể làm cơ trí thao tác, hiện tại toàn thế giới đều tại lọt vào thiên khải tinh tập kích, lúc này đoàn diệt chính mình một đợt trọng yếu chiến lược, liền xem như cơ trí như thế giới hội đồng bảo an cũng sẽ không làm ra cơ trí như vậy tìm đường chết hành động. Thậm chí, thế giới hội đồng bảo an còn để hát chứng mặn chỉ huy The A Vẹn trở giải quyết trở dị tháp người tập kích sau đó, liền mau để cho The A Vẹn trở cùng người đi theo nhóm qua Mỹ quốc hắn địa phương hỗ trợ. Hiện tại toàn bộ Mỹ quốc đều tại gặp tập kích, siêu cấp anh hùng nhóm lại chỉ có những cái kia. Trọng yếu nhất là, Mỹ quốc không giống nước khác nhà, Mỹ quốc cũng không đủ nhiều người đi theo, cho nên đối mặt Thiên Khải Tinh tập kích, Mỹ quốc là tương đương bi kịch. chương 489 Điện nhãn bước người đạt khắc tái đức. Tóm lại, hiện tại địa cầu bên trên đã từng đại ca đại, duy nhất siêu cường quốc có được mạnh nhất quân sự lực lượng Mỹ quốc quân đang bị ngoại tinh nhân vào ngược, các loại bị treo lên đánh cùng ma sát, để Mỹ quốc khổ không thể tả, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại siêu cấp anh hùng nhóm. Sau đó, đại buột buông xuống, tại siêu phàm địa bàn, đại đô hội đường ven biển bên trên, một đoàn loại ma vây quanh hải dương một cái khu vực xoay tròn phi hành, mà phía trên đại dương, một cái cự đại vòng lửa chống rống xuất hiện. Hình thành một bức quỷ dị nguy hiểm hải dương thiêu đốt cảnh tượng, toàn bộ tình huống, giống như cái nào đó khủng bố đại ma vương sắp hàng thế. Ngay sau đó, một cái cự đại, đốt hỏa diễm thiêu đốt kim loại đen bình đài từ này thiêu đốt hỏa diễm địa phương nổi lên, mà khắp nơi cũng đồng thời ở nơi này lắc lư không ngừng, giống như xuất hiện cấp 8 động đất. Sau một khắc, vô số đồng dạng có lên hỏa diễm kim loại đen cự trụ từ đại đô hội các nơi xuất hiện, dọc theo đường ven biển hình thành, sau đó mở ra một loại nào đó cơ quan để cạnh nhau ra trùng thiên cột sáng màu trắng. Ngay sau đó, cổ sáng màu trắng bên trong liền quần quật không dứt xuất hiện loại ma, số lượng cùng xuất hiện tốc độ so trước đó từ ngẫu nhiên mở ra trùng động bên trong muốn hơn rất nhiều, mỗi giây đến hàng vạn mà tính, số lượng nhiều đến để người tê cả da đầu, cơ hội thời gian ngắn liền đã ùn ùn kéo đến. Đối mặt loại tình huống này, đại đô hội thủ hộ thần siêu phàm cùng hắn người đi theo nhóm toàn lực chiến đấu, trực tiếp toàn lực toàn bộ khai hỏa, sử dụng các loại phạm vi công kích mở ra dọn bãi hình thức. Ở trong quá trình này, siêu phàm thiên mệnh bạn bè tốt bạt mạng đến, liên đối, còn có bắt mạng người đi theo, trước quan vị kẻ ám sát vương hạ sản. Vương hạ sản, vị này người đi theo thật là không được, vốn là quan vị kẻ ám sát, nhưng ở lúc trước giả siết cứu vãn nhân lý trong mạo hiểm, vì đánh ngã nguyên tội chi thú bên trong sáng thế thần thi mạc, lợi dụng tự thân quan vị linh cơ làm đại giá, chém ra trọng thương thi mạc, cũng giao phó không chết thì mạc chết chi khái niệm một kiếm có thể nói là toàn bộ nội dung cốt truyện bên trong bức cách tối cao người đi theo. Dưới tình huống bình thường, Vương Hạ Sản là sẽ không đáp lại người khác triệu hoán, tại gồ trong thế giới, cũng là bởi vì dây leo hoàn lập hương nỗ lực rất nhiều nỗ lực, lại thêm cứu ván nhân lý công tích cùng Vương Hạ Sản thiếu đối phương một cái nhân tình, lúc này mới lại ở thứ 7 đặc dị điểm đáp lại đối phương triệu hoán cũng giúp đại ân. Nhưng, cũng vẻn vẹn một lần kia, từ đó về sau, Vương Hạ Sản liền cũng không có xuất hiện nữa. Lần này Vương Hạ Sản sẽ bị Bạt Mạn Triệu Hoán đi ra, làm theo là bởi vì hắn nguyên nhân, cái kia chính là Vương Hạo quan hệ, làm Vương Hạo trên thế giới này duy nhất đệ tử, trực tiếp bị Vương Hạo chuyển thụ thần cấp khí huyết võ đạo người, Bạt Mạn trời sinh liền có đặc quyền, Vương Hạ Sản chính là cảm ứng được Bạt Mạn trên thân này cùng Vương Hạo có cùng nguồn gốc năng lượng, mới có thể tại một lần Bạt Mạn bị gặp cường địch thời điểm đáp lại Bạt Mạn Triệu Hoán. Đi vào đại đô hội, Bạt Mạn cùng Vương Hạ Sản đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, hai cái đều là một thân hắc Bạt mạng này một thân kéo văn trang phục đương nhiên không cần phải nói, vương hạ sản thân cao vượt qua mắt ra, khoát trên người lấy hắc sắc đấu đồng, lại ăn mặc hát sắc trọng giáp, trên mặt mang theo khô lâu mặt nạ, trong mắt tỏa ra u lan sắc hỏa diễm, tay cầm một thanh khổng lồ, nhiễm vết máu kiếm lớn màu xám, cả người bức cách trong nháy mắt nổ tung. Chỉ bất quá loại này trang phục, so với kẻ ám sát, càng giống là một cái kiếm sĩ hoặc là cuồng chiến sĩ tới, quả nhiên quan vị kẻ ám sát cũng là không giống bình thường, không phải hắn, kẻ ám sát có thể so Thỏa toạ làm cho hắn kẻ ám sát hoài nghi rất chóc cao siêu thủy chuẩn đây. Nhìn lấy này ùn ùn kéo đến loại ma, cùng nơi xa đang dùng đại quy mô sát thương thủ đoạn tiêu diệt toàn bộ loại ma siêu phàm cùng gia nhĩ nạn, bắt mạn quay đầu sông Vương Hạ sẵn nói, "Vương a, chúng ta bên này khu vực loại ma liền giao cho ngươi." Nhận biết rõ, Vương Hạo hai mắt lam quang lóe lên, tiếp theo, "Bảo cụ giải phóng." Ngâm sướng ra bức cách kỳ cao bảo cô giải phóng trấnôn. "Lắng nghe đi, muộn chung đã công bố các ngươi tên, cáo chết chi vũ." Giao ra thủ cấp, chết cáo thiên sứ Trong ngáy mắt đó, vương hạ sản cách không chém ra một kiếm Trong ngáy mắt, giữa thiên địa quang cảnh tựa hồ biến Vốn là ban ngày, lại trực tiếp biến thành hoàng hôn thời khác Cũng có thể lắng nghe đến tăng thương mà cẩn trọng muộn trùng gõ vang thanh âm Cùng lúc đó, bán kính 1.000m bên trong Trên trời dưới rất loại ma toàn bộ dừng lại Phẳng phất bị theo tạm dừng khóa, trạng thái cực kỳ quỷ dị Sau một khắc, đại kiếm cắm vào dưới chân mái nhà un un kéo đến Đến hàng vạn mà tính loại ma đồng loạt đen trắng hóa, ngay sau đó, liền hóa thành vô số màu trắng vũ mau, tung bay giữa thiên địa. Một màn này thật sự là hoa lệ tới cực điểm, nhìn đến vô số người mục đích trừng tróng đốc, bao quát vừa vừa đổi tới G-Zin lãn tờ cùng The flash Hoa ở, dạng này công kích thật sự là khốc. The flash thổi cái huyết sáo sau đó liền phát động năng lực chính mình, tiến vào thần tốc lực trạng thái, mở ra đà kích lạc đàn loại ma cùng cứu người hình thức. Chiến đấu cái gì? Trevelas đối với đến hàng vạn mà tính loại ma đại quân tới nói, có lẽ không được tốt lắm, nhưng nếu là cứu người lời nói, hắn nhưng là không bình thường am hiểu. Ngay sau đó, Gordin Lạn cũng tiến vào trang phục chiến đấu lớp, hai người đều thuộc về không có từ người, cho nên chỉ có thể chính mình bên trên, bất quá, bởi vì cá thể thực lực cường đại, bọn họ chiến đấu lực cũng không thể khinh thường, đều có thể tại chiến trường này phát huy tác dụng. Trừ cái đó ra, JC chính nghĩa liên minh bên trong hắn thành viên, Wonder Woman Hải vương cùng cắt tán đều đổi tới, bởi vì nơi này tụ tập tối đa loại ma, trong chiến đấu, trong bất chi bất giác liền đến đại đô hội. Phản phất trong lúc vô hình thật có một trương đại thủ tại thôi động mở dạng, khi chính nghĩa liên minh ban đầu thành viên toàn bộ đến về sau, bờ biển, này cự đại bình đái cũng phát sinh biến hóa, nương theo lấy một trận khủng bố uy áp cùng hủy diệt tính hắc ám khí tức buông xuống, dê xê hệ đại buột, tràn ngập nhân vật phản diện ma vương phạm hắc ám quân chủ đạt khắc tái đức buông thân Nương theo lấy Đạt Khắc Tái Đức phân thân buông xuống, còn có ba tên hồi trước bị tuyển định qua đến giúp đỡ lược đoạn giả, ba người đợi tại truyền tống dùng hết trụ phụ cận, để cho mình lộ ra không đáng chú ý, tại Đạt Khắc Tái Đức bức cách bạo tràn ra dưới trận ba người cũng liền bị hoa lệ không nhìn. Bất quá, cái này chính phù hợp ba người ý nghĩ, tại tỏ thái độ qua hắn địa phương tiêu diệt người địa cầu lực lượng để kháng về sau, ba người liền rời đi. Đối với cái này, Đạt Khắc Tái Đức là cho phép, không cho phép ba người cũng không thể đi. Tuy nhiên phân thân thực lực không bằng ba người, nhưng ba người cũng không dám treo trọc đạt khắc tái đức, nếu không thiên khải tinh bản thể đạt khắc tái đức hội dạy bọn họ làm người. Đạt khắc tái đức đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin, trực tiếp buông xuống đại đô hội, liền sẽ dùng chính mình lực lượng qua phá hủy hết thể địch nhân, những cái kia không có tự ngã tư duy loại mà có thể làm thành pháo hôi đến dùng nhưng hắn có tự mình ý thức cẩn giả, đạt khắc tái đức liền không thích những người kia cùng với chính mình. Đây là thuộc về hắc ám đã tuyển định một mảnh chiến trường, như vậy Đạc Khắc Tái Đức liền sẽ dùng chính mình lực lượng phá hủy hết thảy, bất luận cái gì cái gọi là trợ rút với hắn mà nói đều không phải là trợ rút mà chính là vũ nhục cùng mạo phạm. Chính là bởi vì biết cái này nước tiểu tính, ba tên lược đoạt giả mới sẽ lập tức rời đi, mà cũng là bởi vì cái này nước tiểu tính, Đạc Khắc Tái Đức mới trực tiếp cho phép. Nhìn lấy bức cách 10 phần, tại mấy chục vạn loại ma hộ vệ cùng đi, từ đường ven biển bá khí bên cạnh để lọt tung bay bay tới Đạc Khắc Thái Đức. Chính nghĩa liên minh thành viên đều dùng thận trọng ánh mắt nhìn quá khứ. Cùng lúc đó, một chi từ F-22 thời cơ chiến đấu tạo thành Mỹ quốc không quân tiểu đội bay tới, phát xạ đạn đạo cùng viên đạn công kích loại ma, loại ma nhóm thấy thế phẫn nộ gào thét, nhưng không ai đi đối phó chi này không quân tiểu đội. Chính khi mọi người nghi hoặc loại ma nhóm muốn làm gì thời điểm, đặc khắc tái đức cặp kia con mắt màu đỏ đột nhiên nở rộ hồng quang, điện nhãn bức người, cũng sau đó thả ra hai đầu chùm sáng màu đỏ. Hai đầu trùm sáng phất có sinh mệnh Ở giữa không trung không song phù hợp nhân loại biết tính chất vật lý góc nhọn chuyển hướng, từ lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng về những thời cơ chiến đấu đó đánh tới, trong chấp mắt liền xuyên qua một chiếc thời cơ chiến đấu, tiếp lấy tiếp tục góc nhọn chuyển hướng, trong nháy mắt xuyên qua nhiều cái thời cơ chiến đấu. Cuối cùng, trước sau không đến 2 giây, mười mấy cái thời cơ chiến đấu chô tạo thành không chiến tiểu đội đoàn diện. Đây chính là đạt khắc tái đức năng lực một trong, ồ mẹ gà sát tuyến, tại dê trong vũ trụ, là có thể xóa đi sinh mệnh cũng có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể xuyên toa tại khác biệt thời không, có thể đem người đánh tới mặt khác một đầu thời gian tuyến, thậm chí là phản sinh mệnh phương trình giải thích, thuộc về bị đánh trúng liền tất nhiên gg, kk, vô địch năng lực. Nói tóm lại, cũng là ngưu bước đến không chủ phương Tây. Đương nhiên, đây là dê xê mản gả vũ trụ năng lực, ở cái thế giới này, hơn nữa là phân thân lời nói, cơ bản cũng là phá hư vi lực lớn, có thể chuyển biến thêm tự động truy tung siêu cấp nóng thị lực. Bất quá, Mặc dù như thế Này tốc độ kinh khủng cùng ý lực, cũng thấy một đám siêu cấp anh hùng cùng người đi theo nhóm tắc lươi không ngừng, đặt khác tái đức lực lượng, tuyệt đối vượt xa ở đây tất cả mọi người. Giờ khác này, mặc dù không có giao lưu, nhưng tất cả mọi người minh mạch, đây là cần bọn họ liên thủ tài năng đối kháng địch nhân, bao quát lúc đầu rất lợi hại tự đại G-Zin Lanter. g, g lúc đầu rất lợi hại tự tin, cảm thấy đèn xanh quân đoàn tuyệt đối ngư bức, không có bọn họ giải quyết không sự tình. Nhưng ở SHIELZ không thiên mâu hạm bên trên bị rừng mai một trận đối cộng thêm phổ cập khoa học về sau, hắn đã biết mình cũng không phải là rất như bước. Hơn một vạn năm trước, hắn các tiền bối đều trên địa cầu bởi vì thiên khải tinh xâm lấn mà vỡ lạc, hắn cái này còn đang trưởng thành kỳ hậu bối có cái gì thật là phách lối. Cho nên, GZ lãn tờ lúc này thấy đến cường địch, nghĩ đến không phải mình đối đi lên tìm đường chết, mà chính là cùng người khác cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Sự thật chứng minh, GZ lãn tờ ý nghĩ là đúng. Khi siêu cấp anh hùng nhóm tập kết, đồng thời cùng một chỗ hướng đạt khắc tái đức phát động công kích thời điểm, chỗ đón đỡ chính là đạt khắc tái đức cuồng phong bạo vũ một trận loạn đả. Tuy nhiên, người đi theo nhóm vì đối phó loại ma chơn nên còn chưa lên, chính nghĩa liên minh nguyên lão mấy cái có lẽ đã thể, còn kém một cái chẳng biết tại sao còn chưa tới cương cốt. Dạng này tổ hợp, tại toàn bộ địa cầu đều thuộc về một ít ẩn tàng buột không ra liền tuyệt đối vô địch tồn tại, thế nhưng là, đối mặt đạt khắc tái đức, lại bị đối phương lấy một đỉ bảy, trái lại áp chế Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng vẫn là cơ sở chiến đấu lực 1.000 tấn thăng người cấp bậc, mặc dù chỉ là lớn nhất cơ sở nhất, đồng thời buông xuống địa cầu về sau, liền thụ tới địa cầu này tầng tầng lớp lớp quy tắc cùng pháp lệnh áp chế, nhưng vẫn như cũng không phải một cái tấn thăng người đều không có chính nghĩa liên minh có thể ứng đối. Tại chính nghĩa liên minh thành viên đều chưa trưởng thành đứng lên hiện tại, mạnh nhất siêu cấp cơ sở chiến đấu lực là 780, sau đó ấn mạng có 6 hơn 50 cơ sở chiến đấu lực, Còn lại đều tại 300 đến 500 không giống nhau, cho dù là học thần cấp khí huyết võ đạo bạt mạng, cũng bất quá 480 cơ sở chiến đấu lực. Dạng này tổ hợp, đội bên trên đạt khắc tái đức, phần thắng thật rất thấp. Chương 490, vô pháp chống lại thiên khải tinh chi thần. Trên thực tế, dựa theo bình thường phát triển, chính nghĩa liên minh cuối cùng là dựa vào cương cốt cùng thiên khai tinh truyền thống trang bị bản thân lực lượng, đem đạt khắc tái đức cùng loại ma nhóm để thoát khỏi chụp hồi thiên khải tinh mới thắng được chiến đấu. Hiện tại cương cốt không biết là bởi vì hiệu ứng hồ điệp bị hồ điệp không trả là thế nào, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, chính nghĩa liên minh chỉ có thể ngạnh kháng đạt khắc tái đức, kết cục sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Nhật Luân A. Thuận theo tử vong. Nương theo lấy giả nhĩ nạp giải phóng bảo cụ tên thật, hắn một kích mạnh nhất, thí thần chi thương, hướng lên trời khải tình chi thần tập sát mà đi. Đạt khắc tái đức thấy thế, hai mắt khẽ hiếp một cái, hắn từ một kích này bên trong, cảm nhận được thí thần chi lực, trên lý luận tới nói. Loại công kích này, đối với hắn có uy hiếp, chỉ bất quá, so với đạt khắc tái đức đẳng cấp, giả nhĩ nạp thí thần chi thương đẳng cấp rõ ràng kém rất nhiều, cho nên, đạt khắc tái đức chấp liên tục tránh đều không có làm, chuẩn bị trực tiếp miễn cưỡng ăn công kích, đến biểu dương chính mình như bức cùng cường đại. Nhưng chỉ trong ngay mắt, một mực tiềm hành ở bên vương hạ sản cũng động thủ, vẫn là giải phóng bảo cụ, một chiêu chết cáo thiên sứ, nương theo lấy chết chi khái niệm, lấy một cái đánh chém hướng về đạt khắc tái đức quần quần, quần tới. Lần này, là khắc tái đắc độc dụng, hắn không có ngành kháng, mà chính là nâng lên trực tiếp tay phải, một phát bắt được vương hạ sản bất trận tới một cái hoàn mị ám sát. Wen. Sau một khắc, thi thần chi thường đến, nương theo lấy thái dương chi hỏa, đốt cháy khắp nơi. Liên quan, còn có vương hạ sản bảo cụ mang đến chết chi vũ mao đặc hiệu, quả thực là hoa lệ đến nổ bành trời, thấy một đám siêu cấp anh hùng không khỏi một trận sợ hai thán phục cùng tán khái. Đương nhiên, nếu như vương Hạo nhìn thấy lời nói, khẳng định hội biểu thị Các ngươi những này anh linh liền không thể không chơi đặc hiệu, chân thật chiến đấu sao. Loại này đặc hiệu trừ đẹp mắt bên ngoài, có cái gì chứng dùng sao. Hai cái này người đi theo thật sự là lợi hại, ở tỷ lạ, ngươi nói đúng hay không. Một thân khí khái hảo hùng quân phục ấn đờ bổ mạn không khỏi nói một câu xúc động, cũng quay đầu sông chính mình triệu hồi ra tóc bạc hắc phu nữ tính người đi theo hỏi. Cái này một vị, liền là năm đó bị châu Âu ca tụng là thượng đế chi tiên hung nô vương ở tỷ lạ, cùng trong lịch sử ghi chép hung nô Vương khác biệt Tính chân thực khắc cũng không phải là nam tính, mà chính là nữ tính. Đồng thời, ở tỷ lạ cũng không phải là người hung nô, mà là bởi vì bản thân thập phần cường đại, bị người hung nô chố kính sợ, sau đó tôn sùng là vua. Thân phận chân thật, là hủy diệt văn minh binh khí, ngọn nguồn từ ngoại tinh sinh vật, có được phá hư văn minh lực lượng, tại FH chủ bài thế giới bên trong, là cự thần ở tỷ lạ phân thân. Về phần cái thế giới này lời nói, bản thể liền là đơn thuần ngoại tinh sinh vật, mà lại, cùng thiên khải tinh mở dạng đã từng là lấy người xâm nhập thân phận buông xuống địa cầu, dung hợp FH chủ bài thế giới khái niệm về sau, lịch sử liền biến thành thiên khai tinh xâm lấn về sau buông xuống địa cầu, đem vốn là nguyên khí đại thương chúng thần hoàn toàn đánh cho tàn phế, quét ngang địa cầu vô đối thủ, cũng nhanh muốn phá hủy địa cầu. Thời khắc mấu chốt, còn sót lại sinh linh liền tập hợp tinh cầu toàn bộ sinh linh ý chí, từ tinh cầu bản thân đoán tạo ra một thanh tinh chi thanh kiếm, lại từ một vị nhân loại dũng giả cầm trong tay thanh kiếm trở thành thánh kiếm làm, cuối cùng đánh bại ở tỷ lạ bản thể đem địa cầu từ sinh linh diệt tuyệt trong nguy cấp giải cứu ra. Bây giờ, làm phá hư văn minh binh khí mà tồn tại ở tỷ lạ liền bị Underworld mạn triệu hoán đi ra, không thể không nói, tương tính còn thật phù hợp, không phải nói tính cách, mà chính là hai người tính chất. Giống như ở tỷ lạ, Underworld mạn đi ạ nạ cũng là chúng thần xuống dốc về sau, từ chúng thần chế tạo ra đối thần binh khí, làm dẹ ở nữ nhi nàng, lại lấy được chúng thần chúc phúc, trời sinh cũng là chiến tranh nữ thần, cũng là ngàn năm qua một vị duy nhất bán thần Trên lý luận có được trên địa cầu sở hữu bản thổ sinh Linh bên trong, không phải thần giả bên trong lực lượng mạnh nhất. Sự thật cũng xác thực như thế, trừ một ít nhân vật đặc biệt hoặc siêu phàm loại hình ngoại lai sinh vật bên ngoài, hắn đều không có đỉ ạ nà mạnh. Cho dù là anh Linh bên trong, mạnh hơn ẩn đờ bổ cũng không có mấy cái. Trọng yếu nhất là, ẩn đờ bổ mạn không giống siêu phàm, nàng không có yếu ma thể chất, ngược lại ma kháng siêu cao, đánh anh Linh cùng người đi theo lời nói, nàng nhưng so sánh siêu phàm ra sức nhiều. đương nhiên Đây không phải trọng điểm, trọng yếu là, hiện tại vấn đờ màn tại vì giả nhĩ nạp lực lượng mà sợ hai thán phục đồng thời cảm thấy giả nhĩ nạp cho nàng cảm giác để cho nàng có chút quen thuộc, đó là cùng thuộc tại thần chi tử tự khí tước. Đối mặt vấn đề vấn đề, ở tí là gật gật đầu biểu thị, ừm, rất mạnh, bọn họ là giỏi văn ạ ký ra. Đối với loại này cổ quái thuyết pháp, vấn đờ rõ ràng tập mãi thành thói quen, cũng không để bụng, tại ở tí là thế giới quan bên trong, thế giới đồ. Vật đều có thể bị chia làm hỏng văn minh hòa hảo văn minh, cái này cái gọi là văn minh không chỉ có bao quát truyền thống trên ý nghĩa văn minh, cũng là chư như nhân hòa đồ, vật đại danh tử. Không thể không nói, ở thì lạ thẳng manh. Lại sau đó, Thái Dương chi hỏa tiêu tán, đặc khác tái đức này thân hình khổng lồ lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là biến sát, giả nhĩ nạp một kích kia vi lực lớn bao nhiêu, làm người đứng xem bọn họ cũng có thể cảm giác được. Kết quả, chính là như vậy nhất đích. Đặc khắc tái đức lại lông tóc không tổn hao gì, đồng thời, vương hạ sản bảo cụ cũng bị đỡ được, cái sau tại thí thần chi thương quang huy rơi xuống trước đó dùng tiềm hành thuấn di chạy đến khoảng cách an toàn. Đối mặt loại tình huống này, đặc khắc tái đức nhìn cũng chưa từng nhìn ra nhĩ nạp liết một chút, ánh mắt trực câu câu đặt ở vương hạ sản trên thân, cũng nâng tay phải lên, lộ ra vừa rồi đón lấy vương hạ sản một kiếm lúc lưu lại một kia vết thương, rất không tệ, người vậy mà có thể thương tổn được ta, mặc dù chỉ là một quả mịt mù tiểu tinh cầu thổ dân Nhưng ngươi tự hổ lĩnh ngộ một tia tử chi pháp tác lực lượng, thật rất không tệ, nếu như đổi thành trên viên tinh cầu này thổ dân tiểu thần. Có lẽ đã bị ngươi chém giết, đáng tiếc, ngươi gặp được là ta, thiên khải tinh chủ người, đạt khác tái đức. Dứt lời thời khắc, đạt khắc tái đức lấy tốc độ kinh khủng chuyển vị, trong nháy mắt đến vương hạ sản trước mặt, cũng nhất quên đập xuống. Cái sau so đối mặt loại công kích này, chấp liên tục tránh cũng không kịp, chỉ có thể rơ lên trong tay cự kiếm tới. Vâng! Nương theo lấy một trận cự đại Minh Đặc khác tái đức này so với người còn đại siêu cấp nồi đất quyền đầu đập xuống, vương hạ sản trong nháy mắt một chân quỳ xuống, dưới thân đất xi si măng trực tiếp băng liệt cũng sụp đổ. Đặc khác tái đức nhân tiện nói, thú vị tiểu gia hỏa, thần phục với ta, ta đem giao phó ngươi càng thêm cường đại lực lượng, nếu không, ngươi đem cùng viên tinh cầu này đám thổ dân cùng một chỗ hóa thành bùi bằm vũ trụ. Nghe nói như thế, vương hạ sản trong mắt quang huy hóa thành hồng quang, ta ác ngoại thần, ngươi chi ác niệm nhất định sụp đổ ta sơn trung lão nhân hạ sản tát ba hách định cùng ngươi tử chiến đến. Ừ, thật sự là ngu muội tiểu ra hỏa, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Dứt lời thời điểm, đặc khắc tái đức dơ lên quần trái, chuẩn bị dùng một quyền kia vượt qua vạn tấn uy lực trọng kích kết thúc vương hạ sản. Chỉ là, người khác cũng sẽ không tùy ý đặc khắc tái đức, trong chấp nhóm này, lực lượng cũng không thua đặc khắc tái đức bao nhiêu siêu phạm đổi tới, đối lấy đặc khắc tái đức phía sau lưng cũng là một cái tấn công phi hành song Long Quán Đỉnh. Nương theo lấy khủng bố âm bạo vân cùng vật lý sóng súng kích trong nháy mắt húc bay đạt khắc tái đức, để thân hình khổng lồ đều trâu ngọc thành hình cùng cũng bay ra ngoài. Sau một khắc, hắn chính nghĩa liên minh thành viên cũng đến, vở nở mạng càng là hét lớn một tiếng các vị, chúng ta cùng tiến lên về sau, liền kêu to hẹ dạ cùng sông đi lên, cùng siêu phàm một trước một sau, vây công bị út, đạt khắc tái đức. Người khác đương nhiên sẽ không lưu thủ, lúc này bao quát người đi theo ở bên trong, mỗi người đều thi triển thủ đoạn, bắt đầu đối đạt khắc tái Đức của đ Trong lúc nhất thời đem Đạn Khắc Tái Đức đánh cho không có sức hoàn thủ. Đối với Đạn Khắc Thái Đức tới nói tự nhiên là không có thể tiếp nhận sự tình, cho nên vị này Hắc Ám quân chủ lúc này hét lớn một tiếng, dơ cao song quyền, trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng khổng lồ, cũng hung hăng hướng đất hệ lập tới. Nhất thời, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, những nơi đi qua, vật chất chôn vùi, vạn vật sụp đổ, chỉ có siêu cấp anh hùng cùng người đi theo nhóm có thể dựa vào cường đại thân thể tố chất hoặc hắn thủ đoạn bảo mệnh chống được lần đả kích này. Nhưng dù vậy, trừ Siêu Phàm cùng kịp thời trốn đến Siêu Phàm sau lưng The Vlast bên ngoài, người khác dưới một kích này thụ trọng thường, y phục trên người khải giáp trở nên rách tung toé, hoặc là hôn mê, hoặc là thụ thường, trong thời gian ngắn đều mất đi chiến đấu lực. Đây chính là đả khắc tái đức lực lượng, di thuần túy vật lý năng lượng bạo phát, hướng ra phía ngoài khuyết tán phạm vi công kích, tốc độ cực nhanh, cơ hội vô pháp né tránh, phương viên 3 cây số bên trong hết thảy đều sẽ bao phủ tại phạm vi công kích, yếu rất đủ sẽ trực tiếp bị chôn vùi thành nguyên tử lớn nhỏ, chỉ có cường đại cá thể, tài năng tiếp nhận xuống tới. chương 491, Thế giới An Lý Hội Tiểu Thiên, Chí, Mới, Trướng. Trong lúc nhất thời, chính nghĩa liên minh đại bộ phận thành viên đều bị vùi dập giữa chợ Liên quan, người đi theo nhóm cũng vết thương chống chất, tạm thời mất đi chiến đấu năng lực, duy nhất không tổn hao gì, chỉ có lực phòng ngự vật lý bột siêu phạm cùng cơ trí tránh sau lưng siêu phạm the flash Đặc khác tái đức thấy thế, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ Quả nhiên là hắn nhìn ký hiệu nam bên trên cờ gì tần nhân, cũng là cường đại, cùng hắn yêu diễm cặn bã hàng cũng là không giống nhau, chỉ có dạng này ra hỏa, hắn nhất định phải được. Muốn đến nơi này, đặc khắc tái đức quả quyết hai mắt lóe lên, ố mệ gạ xạ tuyến tùy theo thả ra, đuổi theo siêu phàm liền đi. Siêu phàm cùng Theflash thấy thế, lập tức liếc nhau, xác nhận ánh mắt, nhưng sau đó xoay người liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, siêu phàm dùng bay, Theflash dùng chạy, đều thi triển ra cực tốc Hai đạo ô mẹ gạ xạ tuyến phát hiện có hai người, quả quyết thuận theo thiết lập, cùng nhau đi truy the flash, cùng nhau đi truy siêu phàm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hai người tới gần, tuy nhiên hai người thi triển tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng khoảng cách vẫn còn đang bị không ngừng dung ngắn Thế là, tại vọt tới di động trước đại lâu thời điểm, hai người rất có ăn ý một trái một phải tảng ra, từ hai cái phương hướng chạy trốn, kết quả ô mẹ gạ xạ tuyến cũng quả quyết góc nhọn chuyển hướng, tiếp tục truy kích hai người. lần này bất đắc dĩ, Chỉ có thể các loại thi triển thủ đoạn chạy trốn, Theflash xông vào tàu điện ngầm siêu phàm bay vào cao ốc, y đồ hất ra ổ mẹ gà xạ tuyến. Nhưng mà, ổ mẹ gà xạ tuyến rẽ ngoặt năng lực quá mạnh, gặp được chướng ngại vật toàn bộ lách qua, đem góc nhọn chuyển hướng phát huy đến cực hạn. Làm một tên cao tài người, Theflash không khỏi đầu đen rau muốn nói, cái này truy tung hiệu suất, để những vật lý học gia đó biết lời nói, khẳng định hội thế giới quan sụp đổ sau đó Keflash đột nhiên nhìn thấy phía trước có 6 cái loại ma chính đang đuổi giết bình dân, trong lòng hắn giận dữ, sau đó lại là nhất động, thần tốc lực trạng thái dưới giao phó hắn cực hạn tư duy tốc độ, để hắn rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến hay, lúc này tăng thêm tốc độ, vọt tới cái thứ nhất loại ma trước mặt, cũng quay đầu nhìn ồ mẹ gạ xạ tuyến liếc một chút. Đợi xác nhận ồ mẹ gạ xạ tuyến đuổi tới về sau, Keflash lập tức vây quanh một cái loại ma thân về sau, cũng tại ồ mẹ gạ xạ tuyến đến trước một khắc. Lấy ra rắn tẩu vị vây quanh ổ mẹ gà xạ tuyến phía trước, mượn nhờ thần tốc lực rắn chặt lấy một cái loại ma. Lần này, ổ mẹ gà xạ tuyến không thể hoàn thành góc nhọn chuyển hướng, trực tiếp xuyên qua loại ma thân thân thể, để Theflash nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó theo nếp bào chế, mở ra kề sát hắn loại ma di động phương thức, mượn nhờ ổ mẹ gà xạ tuyến lực lượng đánh giết những này loại ma. Cuối cùng, tại liên tiếp xuyên qua mười mấy con loại ma hậu, đuổi theo Theflash ổ mẹ gà xạ tuyến biến mất để theo flash có thể thở phào. Nhưng Theflash tuy nhiên giải quyết phía bên mình loại ma, có thể siêu phàm liền không có may mắn như vậy, tại nếm thử nhiều lần né tránh không có kết quả về sau, tốc độ so the Theflash hơi chậm như vậy ném một cái ném siêu phàm cuối cùng bị ồ mẹ gã xạ tuyến đánh chúng, cũng mang theo kêu thảm đã hôn mê, lập tức rơi rơi xuống mặt đất. Sau đó, một cái loại ma xuống lại, nắm lên hôn mê siêu phàm liền chạy ra, chuẩn bị đem siêu phàm mang về thiên khải tinh hào hảo điều ký hiệu nam dạy một phen, để trở thành đạt khắp tái đức nhiệt binh khí. Không thể không nói, ý tưởng này thật sự là phát rộ Dưới tình huống bình thường Siêu phàm sắc thực hội bị bắt được Thiên Khải Tinh điều giáo một phen Sau cùng bị liều chết cứu cơ Phu, bạn bắt mạng cấp cứu Sau cùng hai người cùng một chỗ về tới địa cầu trình diễn vương giả trở về Cùng chính nghĩa liên minh hắn thành viên Cùng một chỗ đánh bại đạt khắc tái đức Chỉ là đây là một cái ma đổi Mỹ mạn thế giới Càng là dung hợp FH chủ bài thế giới khái niệm Tình huống này liền hoàn toàn khác biệt Phải biết Siêu phàm thế nhưng là có hai vị người đi theo, tuy nhiên giả nhĩ nạp một mực đang cùng siêu phàm cùng một chỗ chiến đấu, bây giờ lại bị trọng thương, liền thân bên trên hoàng kim khải đều bị đánh nát, nhưng còn có một tên khác người đi theo không có tới a Lúc này, vị kia người đi theo cũng chính là siêu phàm nữ nhi mở ngực tay rắc đến, người mặc chính mình này bại lộ ra đen linh trăng rác, cầm trong tay chính mình hai thanh đao liền hướng nắm lên siêu phàm loại ma tiến lên, một cái lắc mình liền đem loại ma tách rời, từ đó cứu siêu phàm. Đợi đem siêu phàm cứu trở về đất hệ về sau, rắc liền lo lắng la lên siêu phàm tên, chỉ là hiệu quả không ra thế nào, siêu phàm hôn mê đến có chút hoàn toàn, trừ phi phơi đến Thái Dương, nếu không nhất thời bán hội là vẫn chưa tỉnh lại. Cho dù là vô hạn suy yếu bản ô mẹ gà xạ tuyến, này vẫn là ổ mẹ gà xạ tuyến. Trung quanh hắn loại ma cũng đồng thời ở nơi này lần nữa hướng siêu phàm cùng rắc tập giết tới, chúng nó có đạt khắp tái đức giao phó nhiệm vụ, cái kia chính là bắt đi bị đánh bại siêu phàm, cho nên đều đánh chúng tới Giác nhìn một chút, phát hiện những cái kêu loại ma quá nhiều, căn bản không phải nàng có thể đối phó, liền tranh thủ thời gian khiêng bên trên so với nàng hình thể lớn siêu phạm 33 đi đường, đồng thời còn cần cùng là siêu phạm người đi theo cảm ứng, ý đồ liên lạc giả nhĩ nạp, để giả nhĩ nạp đến giúp đỡ chuyển vận điểm thái dương năng lượng. Hiện tại tuy nhiên còn chưa tới ban đêm, nhưng bầu trời đã bị thiên khải tinh truyền tống môn chế tạo xương mù màu vàng bao phủ, đến mức ánh sáng mặt trời đều không thể chiếu ở trên mặt đất. Cho nên rắc chỉ có thể trông cậy vào làm thái dương thần chi tử gia nhĩ nạp đến giúp một chút. Gia nhĩ nạp nghe được rắc kêu gọi về sau, lập tức hóa thành linh thể rời đi, mà ở đây đồng thời, người khác cũng khôi phục lại, lần nữa mở ra đối đạn khắc tái đức công kích. Đây chính là mỹ mạn siêu cấp anh hùng đặc sắc, sức khôi phục đều rất mạnh, vô luận trước đó lọt vào như thế nào đá kích, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chiến đấu lực, sau đó lại lần đầu nhập chiến đấu kịch liệt bên trong, thỏa thỏa tiểu cường điển hình. Về phần những cái kia người đi theo, chỉ cần ma lực cung ứng đầy đủ, đồng thời không có có nhận đến vết thương trí mạng, như vậy cũng rất nhanh liền có thể khôi phục chiến đấu lực, cũng đầu nhập chiến đấu kịch liệt. Từ một điểm này mà nói, người đi theo nhóm cùng siêu cấp anh hùng nhóm tương tính còn thực là không tội. Kể từ đó, tiếp xuống chiến đấu liền biến thành danh phó thực đánh ràng co, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất, nhưng ai cũng không có cách nào đem người khác giải quyết, đến mức cầm tự được. loại tình huống này Mà với hệ siêu cấp anh hùng nhóm cũng đuổi tới đại đô hội, cũng trận này kịch liệt đại chiến bên trong, dần dần để đạt khắc tái Đức rơi vào hạ phong. Đạt khắc tái Đức thấy thế, một đôi lạnh leo đỏ mắt nheo lại, mà y hắn nghiệm cũng khuyết tắng ra, để đại lượng loại ma tụ tập tới. Lúc đầu đạt khắc tái Đức còn muốn tự tay giải quyết đi địch nhân, nhưng địch nhân đã rất lợi hại vô sỉ mang viện quân tới, hắn cũng sẽ không khách khí, lúc đầu chỉ là ở bên cạnh cường thế vây xem hoặc bắt phổ thông nhân loại ma, cũng số lớn số lớn chiến đấu. Bắt đầu đối siêu cấp anh hùng cùng người đi theo nhóm hình thành, vây công bị út, chi thế, để lúc đầu chiếm cư nhân số ưu thế siêu cấp anh hùng nhóm lập tức liền rơi vào hạ phong. Sau đó, ba ngày thời điểm không có ở New York chi chiến ném đạn hạt nhân thế giới hội đồng bảo an tiểu tiên, chí, mới, trướng, nhóm lại nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, cái kia chính là đã dưới mắt thấy thế nào đại đô hội đều là chiến trường chính, các loại ngoại tinh truyền tống khoa học kỹ thuật chủ yếu đất tập trung cũng là đại đô hội mà đại đô hội còn có cái rõ ràng là ngoại tinh đại buột nhân vật, như vậy trực tiếp dùng đạn hạt nhân đem địch nhân tinh cả đại đô hội cùng một chỗ hạch. San bằng, này chẳng phải có thể đem địch nhân giải quyết sao. Mà lại, đại bộ phận làm không ổn định nhân tố siêu cấp anh hùng cùng người đi theo đều tập trung ở đại đô hội, hiện tại Mỹ quốc đã nắm giữ một cái tập hợp Mỹ quốc lịch đại tổng thống ý chí ẻ e đi rồng, cái sau càng là tại không gián đoạn chế tạo cương thiết quân đoàn, hiện tại cương thiết quân đoàn đã đầu nhập chiến đấu thành tố đuổi tới Mỹ quốc các nơi đối kháng loại ma quân đoàn, đồng thời thể hiện ra có thể tiêu diệt loại ma lực lượng. Loại tình huống này, thế giới hội đồng bảo an, chủ yếu là Mỹ quốc đại biểu Jet đối bọn hắn có thể một hơi giải quyết rất nhiều vấn đề. Thật là một cái tuyệt diệu thiên tài chủ ý, thế giới hội đồng bảo an người đều sắp bị chính mình cơ trí cảm động, thế là quả quyết hạ đạt phát xạ đạn hạt nhân mệnh lệ. Khi hát chứng mạn biết mình thủ hạ đặc công có người một mình lấy mang theo hạt đạn đầu côn thức thời cơ chiến đấu bay hướng nụ thời điểm, Tại chỗ nhịn không được mở miệng chửi mẹ, đại có một loại muốn đem thế giới hội đồng bảo an cả nhà ít ít rõ rơi ý nghĩ, thậm chí nhịn không được hoài nghi hội đồng bảo an trong thành viên có phải hay không cũng có cựu đầu xà thành viên. Dù sao, hơn phân nửa SHIELD đều bị cựu đầu xà thẩm thấu, xảy ra chuyện gì hát chứng mặn cũng sẽ không kinh ngạc. Sau đó, trên nửa đường hai khung côn thức thời cơ chiến đấu liền bị người đánh nổ. ân mặt chữ bên trên ý nghĩa, bị người trực tiếp dùng không biết tên thủ đoạn trực tiếp đánh nổ. Trên chiến đấu cơ hai cái đạn hạt nhân cũng bị người đoạt đi, làm cho biết rõ tin tức SHIELG cùng Thế giới Hội đồng Bảo an trong nháy mắt kinh hãi. SHIELG tranh thủ thời gian triệu tập quân sự vệ tinh điều tra nguyên nhân, kết quả, làm chuyện này, lại là hai nam một nữ ba tên ăn mặc quái dị cũng có thật nhiều loại ma bồi cùng nhân loại. Ba người này, chính là lược đoạt giả ánh sáng mặt trời, en trổ cùng gột đà đà một nước. Đối mặt cái này ba cái chưa bao giờ thấy qua người hát chứng mặn không chút do dự để cho thủ hạ người triển khai điều tra, sau đó liền đối kinh ngạc đến ngây người thế giới hội đồng bảo an các thành viên một trận đối, biểu thị đều là bọn này ngu xuẩn mù mấy cái làm, dẫn đến đạn hạt nhân đều rơi vào trong tay địch nhân, lần này bị địch nhân loại mây hình nấm cái gì, tất cả đều là hội đồng thành viên sai A. Cái này một trận đối tự nhiên để hội đồng các thành viên khó chịu, làm quen cao cao tại thượng nhân vật, làm sao nhận được một cái thủ hạ không có không nghề mặt mũi a lập tức Bá đạo quen Mỹ quốc đại biểu lên đường, Fuji, chú ý ngươi ngựa khí, đừng quên, ngươi có thể trở thành SHIELZ cục trưởng, là chúng ta để ngươi làm như thế. Hát trứng mặt nghe xong, vốn là khó chịu tới cực điểm, đồng thời núi lớn áp lực hắn lúc này nổ, các ngươi để cho ta làm cục trưởng. Vậy ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi để cho ta làm một cái có thể tùy ý các ngươi chơi đùa lung tung, dẫn đến đạn hạt nhân rơi vào trong tay địch nhân SHIELZ cục trưởng đi. Chẳng lẽ nói lần trước Mỹ quốc tìm đường chết hành vi đối với các ngươi cảnh cáo còn chưa đủ, chỗ lấy các ngươi lại đối một đám không biết có sợ hay không đạn hạt nhân ngoại tinh nhân phát xạ đạn hạt nhân. Ha ha, dạng này cũng trưởng, ta còn thực sự không muốn làm, nếu như lần này chúng ta còn có thể sống được lời nói, các ngươi liền mời cao minh khác đi. Dù sao hiện tại địch nhân sẽ như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là, nếu như địch nhân không sợ đạn hạt nhân, này hai quả đạn hạt nhân lại trực tiếp rơi vào chiến trường lời nói. Thủ hộ chúng ta siêu cấp anh hùng nhóm đại bộ phận tương nên đến chung kết. Đến lúc đó, địch nhân liền có thể dùng thế tồi khô lạp hủ quét ngang toàn bộ Mỹ Quốc, tiếp theo hủy diệt cả cái hành tinh. Mà hết thể này, đều bái các ngươi ban tạo. Sau khi nói xong, hát chứng mặn cũng mặc kệ bị đối đến một mặt xấu hổ, thậm chí sắc mặt thanh bạch một mảnh hội đồng bảo an thành viên, cứ như vậy bảo tính khí gián đoạn truyền tin. Một màn này để chung quanh SHIELZ nhân viên thấy hơi sợ, nhưng là rất nhanh vẫn là có SHIELZ thành viên mở miệng, bởi vì, để mọi người sợ nhất tình huống phát sinh. ba cái tiêu lược đọc giả, thật đem đạn hạt nhân kích hoạt, cũng hướng về đại đô hội phát sạng. chương 492, Ngọng Kỳ, nhìn như vững như láo cẩu, kỳ thực hoảng đến một nhóm. Vũ khí hạt nhân, cái này tại thường quy trên địa cầu, thật sự là siêu cấp đại sắc khí, làm cho vô số người tuyệt vọng nhân loại tự mình hủy diệt ý thức đại biểu tác. Nhưng là, tại Mỹ mạn thế giới, Riêng là mạ và cùng GEC dung hợp mỹ mạn trong thế giới, vũ khí hạt nhân cũng không phải là vô pháp ứng đối đồ chơi, tuy nhiên vẫn là rất khủng đố nguy hiểm vũ khí, nhưng rất nhiều siêu cấp anh hùng bên trong, không ít đều có biện pháp ứng đối. Riêng là siêu phàm, cái này tại hậu kỳ có thể tùy tiện thôi động tinh cầu, tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng N lần siêu cấp anh hùng, càng là có thể trong nháy mắt thanh lý mất địa cầu sở hữu đạn hạt nhân, cũng đem đạn hạt nhân ném tới ngoài vũ trụ đến cái không ô nhiễm vô uy hiếp dẫn bạo. Bất quá Vậy cũng là hậu kỳ sự tỉnh, hơn nữa là mạn gạ thế giới, mà đây là điện ảnh và truyền hình thế giới mỹ mạn dung hợp vũ trụ, cực kỳ cường đại nhân vật đều không tồn tại, mà siêu cấp anh hùng nhóm vẫn là phát triển kỳ, đối mặt một cái đạt khắc tái đức phân thân đều đánh cho gian nan như vậy, xa hoàn toàn không phải ngày sau cái kia đối mặt đạt khắc tái đức bản thể đều có thể đánh cái chia 5 năm, thậm chí đạt được thắng lợi trình độ. Loại tình huống này, đối mặt đạn hạt nhân đánh lén, này thỏa thỏa là muốn liên minh quỷ tiết tấu a. Mà lại Cái này đạn hạt nhân vẫn là bị ba tên lược đoạt giả cường hóa, tự mang ma thương tổn thuộc tính, cho nên liền xem như phòng ngự vật lý cường đại siêu phàm bị tạc đến, cũng là không chết cũng bị thương. Đối với loại này phát xạ đạn hạt nhân tình huống, ba cái lược đoạt giả tự nhiên không dám một mình làm quyết định, phát xạ trước đó là liên lạc qua đạt khắp tái đức, cái sau cũng đối bị một đoàn con kiến hôi, vây công bị út, thủ hạ loại ma lại không phát huy ra bao nhiêu tác dụng sự tình nghe tức giận, cho nên nghe xong đạn hạt nhân trợ giúp cái gì liền không chút do dự đồng ý. Dù sao đạt khắp tái đức chính mình mà kháng vật phòng đều cao đến nổ tung, một cái ma đổi đạn hạt nhân cái gì, hắn căn bản không sợ, tối đa cũng chỉ là có chút đau nhức mà thôi, so với đem một đám đáng ghét con kiến giải quyết, ăn chút khổ cái gì, hắn không thèm để ý chút nào. Thế là, ma đổi đạn hạt nhân cứ như vậy đến. Có được nhìn xa năng lực siêu phàm trước tiên phát hiện đột kích đạn hạt nhân, không khỏi sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, lại bị đạt khắp tái đức đuổi theo đánh. Căn bản không có cơ hội qua ngăn cản Người khác lời nói Hoặc là thực lực không đủ Hoặc là cũng bị loại ma quân lấy Căn bản không có cách nào qua ngăn cản đạn hạt nhân Mà người đi theo nhóm tuy nhiên có năng lực giải phóng bảo cụ công kích đạn hạt nhân Có thể đạn hạt nhân cái gì Nếu có thể ở cách ra bạo phát trước phá hủy lời Nói Ngược lại là có thể tại hoạch bạo sinh ra trước giải quyết Nhưng nếu là không có cách nào lời nói Này đạn hạt nhân liền có thể phát động tự động bạo phát cực hạn Dẫn đến sớm nổ tung Cái kia bi lực Đồng dạng có thể đem toàn bộ đại đô hội phá hủy. Loại này tuyệt vọng tình huống, để tất cả mọi người có chút hoảng. Bên trong, cũng bao quát xa xa đứng tại đường ven biển bên trên, thông qua huyện thuật che giấu mình xem kịch rừng mai đều hoảng, đạn hạt nhân cái gì, hắn hoàn toàn ứng phó không được à, húng chi là hai cái. Tuy nhiên trong trò chơi rừng mai có để phe mình vô địch huyện thuật kỹ năng, nhưng đó là trò chơi, trên thực tế hiện thực thế giới chỉ là thi triển huyện thuật, để cho địch nhân sinh ra hảo giác, từ đó vô pháp khóa chặt mục tiêu Có thể đạn hạt nhân liền khác biệt, đồ chơi kia bi lực quá lớn, lực công kích cũng quá mạnh, đặt trong trò chơi cũng là trong truyền thuyết vô địch quán thông né tránh vô hiệu siêu cấp đại chiều, trừ dùng phòng ngự lực ngạnh kháng bên ngoài, không có hán ứng đối phương pháp. Đương nhiên, HP nhiều đến đạn hạt nhân nổ một chút đều nổ không chết luận ngoại. Có thể hiện thực thế giới bên trong nào có như thế ra hỏa. Có lẽ siêu phạm tính toán một cái, nhưng rừng mai xuyên thấu qua thiên lý nhãn S thấy rõ hai cái đạn hạt nhân đều có ma đổi thuộc tính, bổ sung hủy diệt tính ma lực Siêu phàm chúng chiêu về sau, yếu ma thể chất sẽ trực tiếp để sinh sống không thể tự lo liệu. huống chi, liền xem như phổ thông đạn hạt nhân, siêu phàm ăn cũng cũng muốn bị thương nặng, nhất định phải dựa vào phơi năng mới có thể khôi phục Phải gặp, thật muốn bị, mấy tên kia đến là từ đâu đến. Ta thiên lý nhãn thế mà không nhìn thấy bọn họ tình huống, cho dù là hắc cám quân chủ đạt khắp tái đức, khi tiến vào địa cầu về sau, ta thiên lý nhãn cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó à. Dừng mai mồ hôi lạnh rầm rầm chảy ròng trong miệng hắn nói, dĩ nhiên chính là lực đoạt giả, cái sau là thụ cấp bóc không gian nhiệm hộ, những cái kia thăm dò vận mệnh nhân quả năng lực đều đối lược đoạt giả là vô hiệu, trừ một ít cường đại đến vũ trụ cấp, tỉ như đạt khắc tái đức bản thể tài năng thăm dò 1 2. Tiếp tục như vậy lời nói, phe mình thỏa thỏa muốn đoản diện. Vương A, còn có vũ thần miện hạ, các ngươi lại không ra sân lời nói, địa cầu thủ hộ giả nhóm liền thật muốn xong đời rừng mai mặt mũi tràn đầy đắng chát, loại tình huống này, hắn thật không thể làm gì. Hừ. Dương Mai, ngươi vẫn là trước sau như một vô dụng A. Tình huống như vậy, liền để ngươi bất lực, quả nhiên, làm quan vị thuật sĩ dự quyết ngươi hoàn toàn thất bại. Đúng lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên văng lên, để Dương Mai làm sướng sở, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một tên thân thể mặc tây trang màu đen tóc màu quả quyết mị thiếu nữ vượt qua chẳng biết lúc nào mở ra truyền tống môn đi tới. Người này, chính là cô Đắt Ngộng Kỳ. Chứ cô Đắt Mộng Kỳ bên ngoài, triệu hồi ra cùng thu đến người đi theo nhóm cũng đều tại Đồng thời sau đó liền thu đến cô Đắc Ngộng kỳ mệnh lệnh, quay người chiến đấu. Bọn này người đi theo hiện ra năng lực, so với bình thường người đi theo mạnh hơn nhiều, hiển nhiên linh cơ là được cường hóa qua, là ma thuật vương kiêm ma thần vương tồn tại, đều không cần lợi dụng anh linh điện vạn hạ lạ lực lượng, liền có thể để dưới chướng người đi theo nhóm linh cơ đột phá hạn mức cao nhất. Bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là, cô Đắc Ngộng kỳ trên mặt tuy nhiên mang theo khinh thường cười lạnh, nhưng thực nội tâm hoảng đến một nắm. Dây leo hoàn lập hương hình thái, kế thừa ma thuật vương thiên lý nhãn S, đó là so rừng mai thiên lý nhãn S càng mạnh thiên lý nhãn, có thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai, mà nàng liền rõ ràng qua thiên lý nhãn, do xét đến ba cái không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Nếu như là dây leo hoàn lập hương bản thân, tự nhiên quan sát không đến, liền giống như rừng mai, nhưng cô đắc ngộng kỳ thế nhưng là trước người cứu vớt, cũng là tấn thăng người, bản thân có thể sử dụng lực lượng liền so anh linh nhóm mạnh hơn nhiều cho nên liền có thể tham dò đến một ít gì đó. Ba cái lược đoạt giả tiến vào địa cầu thời điểm, cô Đắc ngộng kỳ còn không có phát giác, nhưng bọn hắn động thủ bắt được hai cái đạn hạt nhân lúc, tương lai liền phát hiện cải biến, lúc đầu tại cô đắt ngộng kỳ tham dò tương lai bên trong, hai cái đạn hạt nhân sẽ bị người đi theo nhóm dùng bảo cụ sớm đánh nổ. Nhưng bị lược đoạt người bắt được cũng cải tạo về sau, liền trở nên mơ hồ không rõ, đồng thời mơ hồ trong đó nhìn thấy ẩm nổ tung tràng cảnh cùng siêu cấp anh hùng, người đi theo toàn diện cảnh Cái kia còn đến vậy, cô Đắc Ngộng Kỳ tranh thủ thời gian vô cùng lo lắng chạy tới, lúc đầu kế hoạch xem kịch nàng lập tức toàn lực toàn bộ khai hỏa quan sát, rốt cuộc thông qua thiên lý nhãn S nhìn thấy 3 cái lược đoạt giả tung tích. Vẫn là 3 cái tấn thăng người cấp bậc lược đoạt giả. Cái này có thể không tốt đẹp gì cười, lúc đầu lấy vì cái thế giới này sẽ không bị cướp bóc không gian tìm tới, nghĩ không ra thình lình liền tới một cái thiên đại kinh hỷ, đồng thời kéo đến tận 3 cái, không chừng còn có càng nhiều. Lập tức. Cô đắc mộng kỳ ngay tại Mộng Kỳ Internet bên trong kể ra việc này, mọi người nhất thời treo lên 12 phần cảnh giới, vốn đang chỉ là sóng đến tâm tính Mộng Kỳ nhóm, biết các nàng ngày nghỉ kết thúc. Có lược đoạt giả tham gia, đại biểu Cức bóc không gian đã để mắt tới cái thế giới này, mà Cức Box không gian để mắt tới cái thế giới này, liền đại biểu Cứu Vãn không gian cũng 89 phần 10 hội khóa chặt cái thế giới này, duy nhất vấn đề vẹn vẹn đã khóa chặt, vẫn là tạm chưa khóa chặt. Bất quá, từ lực đoạt giả tình huống đến xem. Lần này tới là tấn thăng người tạo thành tinh nhuệ lực đoạt giả tiểu đội, như vậy thì đại biểu Cướp Bóc Không Gian dốc hết sức lực đến ẩn tàng chi này lược đoạt giả tiểu đội, nhất thời bán hội ở giữa chỉ sợ Cứu Vãn Không Gian còn phát hiện không? Chỉ là vô luận tình huống là loại nào, đều rất bất lợi tại Liễu Ngộng kỳ kế hoạch, Cướp Bóc Không Gian cùng Cứu Vãn Không Gian đưa vào, thế tất sẽ để cho Vương Hạo trưởng không cái này mỹ mạn đại vũ trụ hành động bị ngăn trở. Không thể để cho lực đoạt giả nhóm phát hiện, càng không thể để Cướp Bóc Không Gian phát hiện chúng ta trước kia là người cứu vớt. Nếu không khẳng định hội dẫn tới cướp bóc không gian cảnh giác, phái ra càng nhiều tấn thăng người cấp bậc lược đoạt giả đến, đến lúc đó cứu Vãn không gian cũng khẳng định lại bởi vì cướp bóc không gian đại động tác mà phát hiện bên này tình huống, cái vũ trụ này cũng sẽ loạn thành một bầy. Ngộng Kỳ nhóm lập tức nghĩ đến khả năng này, dưới loại tình huống này, mọi người xác nhận một sự kiện, cái kia chính là trừ ai Nhiễm Ngộng Kỳ cùng cô đắc Ngộng Kỳ bên ngoài, hắn Ngộng Kỳ đều không thể xuất hiện đang cướp đoạt đám người trước mặt, Vương Hạo cũng đồng dạng không thể Bởi vì bọn hắn cũng là danh phó thực ngoại lai giả, vừa gặp phải liền sẽ bị lược đoạt không gian phát hiện là người cứu vớt, hay là phán định vì xuyên viện giả. Vô luận loại nào, đều sẽ khiến cướp bóc không gian cảnh giác. Sở dĩ A nhĩ Mộng Kỳ cùng cô đắt Ngọng Kỳ sẽ không, là bởi vì Mỹ mạn thế giới dung hợp FH chủ bài thế giới khái niệm, mà hai người làm theo trực tiếp dung hợp cái thế giới này ản trì ạ cùng dây leo hoàn lập hương tồn tại, bị thế giới phán định vì cái thế giới này một bộ phận, bị thế giới bản thân che trở lấy Không, có ngoại lai giả mới có dị dạng. Loại tình huống này, cước bốc không gian cũng sẽ không phát hiện A Nhĩ Mộng Kỳ cùng cô Đát Mộng Kỳ dị dạng. Khi cô Đát Mộng Kỳ đi vào rừng mai bên người, mở ra trang bức hình thức chế rêu rừng mai thời điểm, A Nhĩ Mộng Kỳ cũng trực tiếp hóa thân nữ thần hình thái, lấy cử long tọa kỵ, mang theo mỏ dẹt từ hoa hạ khu vực vượt ngang Thái Bình Dương, tốc độ cao nhất chạy tới Đại đô hội, dự tính chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới. Ở trước đó, cái này đạn hạt nhân hội tới trước Đại đô hội Bất quả không sao, cô đắt mộng kỳ thế nhưng là đến, tuy nhiên thiết lập bên trên không bằng ai nhĩ mộng kỳ mạnh như vậy, nhưng thực tế cường độ, lại cũng không so ai nhĩ mộng kỳ yếu bao nhiêu nàng, đồng dạng có thể phát huy ra tấn thăng người thực lực A. Húng chi, là ma thần vương cùng ma thuật vương tập hợp thể, cộng thêm cứu vãn nhân lý người, bản thân liền thụ tới địa cầu chúc phúc, danh phó thực có được sân nhà ưu thế, dùng số liệu hóa thuyết pháp, cái kia chính là trên địa cầu chiến đấu nàng một mực có được HP lực công kích cùng phòng ngự lực thêm 100% bị động thuộc tính. Mở ra mang theo sở la môn thập giới hai tay, A nhĩ mộng kỳ trực tiếp đối hai cái cách đại đô hội chỉ có không đến 10 cây số khoảng cách ma đổi đạn hạt nhân, giải phóng ma thuật vương thứ ba bảo cụ. Sinh ra thời điểm đã tới, dùng cái này sửa đổi vạn tượng. Đây là S cấp bảo cụ, cũng là bị ma thần vương cái thỉ từng cường hóa, tuyên cáo nhân loại chung kết quang mang, là trong nháy mắt đốt lại nhân lý siêu siêu siêu, siêu cấp công kích. Một chiêu này là vài ước ánh sáng tập hợp thể, mỗi cái ánh sáng đều có được sánh ngang á dai bảo cụ thể ước thắng lợi chi kiếm cực lớn lực tổn thương, uy lực thậm chí có thể trong nháy mắt xuyên qua cũng đánh nổ địa cầu quân. Vốn đến chiêu này uy lực không có lớn như vậy, nhưng bởi vì ma thần vương cái thì thông qua xuyên toa thời không, từ nhân loại sử trong lịch sử, thời gian dài thông qua phá hoại nhân loại sử thu thập năng lượng, cuối cùng tập hợp 3.000 năm phần tinh cầu lớn nhất nhiệt lượng từ đó để bảo cụ thăng hoa đến trên lý luận tới nói trên địa cầu bất luận cái gì sinh linh đều không thể chống cự cấp độ. chương 493, cô đắt mộng kỳ, lại là người quen. Dung hợp ma thần vương cùng ma thuật vương dây leo hoàn lập hương, trên lý luận có thể phát huy ra chiêu này hiệu quả, mà trên cơ sở này, liếu Ngộng kỳ lại dung hợp dây leo hoàn lập hương cái này cá thể, từ đó lây tấn thăng người lực lượng, lần nữa để bạt chiêu này huy lực. Nếu như toàn lực toàn bộ khai hỏa lời nói, Cô Đát Ngộng Kỳ thậm chí có thể đem toàn bộ Thái Dương hệ đánh nổ. Đương nhiên, nó như vậy cũng sẽ đem Ma Thần Vương thu thập năng lượng hao hết sạch. Lần này đánh hai cái đạn hạt nhân, tự nhiên không cần mạnh như vậy uy lực. Theo cô Đát Ngộng Kỳ giải phóng thứ ba bảo cụ, trên bầu trời xuất hiện một đạo thuần trắng quang luân, không hoàn toàn giải phóng bảo cụ hiệu quả, để đặc hiệu cũng không phải rất mánh liệt. Nhưng là, uy lực lại là đầy đủ, bởi vì sau một khắc, sang chói quang luân ánh sáng liền dâng lên mà ra, hướng về kia 2 cái đạn hạt nhân gào thét mà đi. Lấy á tốc độ ánh sáng cực tốc trong nháy mắt nuốt hết cũng chôn vùi hai cái ma đổi đạn hạt nhân, cũng xông phá chân trời, đánh vào vũ trụ, bên trong một cái vừa vặn đi ngang qua nơi đây Mỹ quốc quân sự vệ tinh rất không may bị quang luân ánh sáng cho tác động đến, sau đó nổ. Đối với cái này, Mỹ quốc chính phủ biểu thị bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất lợi hại tuyệt vọng A. Này sáng chói giống như nhân loại văn minh tập hợp chi lực quang huy, tản mát ra khủng bố năng lượng. Cơ hội trong nháy mắt liền để phương viên trăm cây số bên trong sở hữu sinh linh mạnh mẽ cảm giác được, dù là không cường đại, cũng không ít nhìn thấy này đột phá chân trời quang trụ, nhất thời dẫn tới rất nhiều chú ý. Siêu cấp anh hùng một phương, tuy nhiên kinh hãi tại này quang trụ uy lực, nhưng bởi vì giải quyết đạn hạt nhân, ngược lại làm cho bọn họ thở phào. Về phần đạt khắc tái đức, cũng không phải là rất lợi hại để ý đạn hạt nhân bị phá hủy sự tình, nhưng này quang luân ánh sáng chỗ hiện ra uy lực, để hắn đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu như trực tiếp đánh chúng hắn lời nói, hắn cái này phân thân tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đối mặt loại tình huống này, Đạt Khắc Tái Đức lập tức hướng ba tên lược đoạt giả ra lệnh, giải quyết hết thả ra một kích này ra hỏa. Tại hơn 80 cây số bên ngoài ba tên lược đoạt giả thu đến Đạt Khắc Tái Đức mệnh lệnh về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đáp ứng nhiệm vụ. Tuy nhiên ba tên lược đoạt giả cũng không muốn cùng phát xạ quang luân ánh sáng người cứng đối cứng, nhưng ba người không có lựa chọn, dưới mắt bọn họ còn vô pháp chống lại Đạt Khắc Thái Đức mệnh lệnh. Nếu không ở trên trời khải tinh bên trên các đội hữu liền sẽ xuôi đến đổ máu, mà bọn họ cũng sẽ gặp phải chung quanh những vốn đó tới là thủ hạ loại ma tập kích. Cho dù sớm muộn muốn cùng đạt khắp tái đức trở mặt, nhưng cũng không phải lúc này. Lập tức, ba cái lược đoạt giả liền hướng cô đắt ngộng kỳ chỗ phương vị bay đi. Trên đường, trong ba người duy nhất nữ tính, an mặc có chút rách dưới áo bào trắng, hai chân không mang dậy người da trắng tóc vàng mị thiếu nữ Enchro đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi quan trụ, cảm giác rất quen thuộc Tốt giống như trước ở đầu gặp qua. Một tên khác bề ngoài tuấn lãng có chí hướng thiếu niên tóc đen ánh sáng mặt trời biểu môi nói, làm sao chưa quen thuộc. Còn nhớ rõ phía trước cái thứ từ thế giới sao. Chúng ta thế nhưng là từng tiến vào gỗ thế giới, đáp thì này hàng nhân lý đốt lại quang luân không chính là như vậy sao. Chỉ bất quá huy lực không có khủng bố như vậy chính là. Lời nói này xong là, ba người đều trầm mặt một chút, sau đó trong ba người tối cao lớn nhất lớn mạnh. Bề ngoài là cao hơn 2 mét người da trắng nam tử gột đạ đạ mòn đức nói, nói như vậy đứng lên, đúng là đắp Thị quang luân không sai. Nói trở lại, cái này Mỹ mạn thế giới thế mà còn có FH chủ bài thế giới anh linh, có thể hay không còn có ngày khác khắp thế giới đồ đâu. Cước bóc không gian nói nơi này là một cái lấy Mỹ mạn thế giới làm chủ dung hợp đại vũ trụ, hiện tại xem ra, còn dung hợp một số nhật mạn thế giới đồ, vật, chỉ bất quá so với Mỹ mạn thế giới to lớn cùng khoa trường. FH chủ bài thế giới loại hình nhật mạng thế giới khái niệm liền có chút không bắt mắt. Ánh sáng mặt trời thôi thôi tay nói, tùy tiện á. Dù sao đối chúng ta mà nói, đều không đủ gây sợ, ban đầu ở một cái hoàn chỉnh của thế giới bên trong, chúng ta đều có thể khiến cho thế giới kia sụp đổ. Hiện tại chạy đến một cái dung hợp thế giới, một đám chết thừa loại anh linh lại có thể để cho chúng ta khó không làm được. Ta xem qua những cái kia tại cùng đạt khắp tái đức chiến đấu anh linh, liền ra nhĩ nạp loại này siêu nhất lưu anh linh cũng có. Cũng liền so với lúc trước chúng ta tại gỗ thế giới gặp được mạnh như vậy một chút, lúc trước chúng ta còn có chút khó làm, hiện tại lời nói, người nào trong chúng ta không thể dùng một ngón tay đâm chết hắn à. So với những cái kia cây gà anh Linh, vẫn là những cái kia có được đại khí vận siêu cấp anh hùng nhóm càng kinh khủ. NG, chờ bọn họ trưởng thành lời nói, liền xem như chúng ta cũng sẽ rất khó ứng đối, riêng là Dê xê hệ những biến thái đó. Đối với ánh sáng mặt trời xem thường anh Linh nhóm lời nói, Enchor cùng gột đã đều tán thành gật gật đầu, làm tấn thăng người, bọn họ có lẽ cũng không tính rất lợi hại, nhưng đó là tại tấn thăng người bên trong đối đầu so, nếu là cùng anh Linh nhóm làm sự so sánh lời nói, bọn họ mỗi một cái đều là có thể quét ngang một mảng lớn anh Linh, treo lên đánh cái gọi là quan vị người đi theo cao duy sinh mệnh thể A. Dung FH chủ bài thế giới lời nói tới nói, tấn thăng người đều là thần minh, là bản thể hoàn chỉnh, thần cách ổn định lại không bị hạn chế thần minh A. Dế anh Linh Cùng tránh thức thần so ra liền là một bảy kiến hôi a. Sau đó, cái này ba cái lược đoạt giả liền tín tâm tràn đầy tìm tới cô Đát Ngộng Kỳ. Song phương tại gặp mặt về sau, cô Đát Ngộng Kỳ trong lòng nhất thời tuôn ra mãnh liệt sát ý cùng tiểu hận, phản phất tập trung tinh thần muốn đem trước mắt cặn bã toàn bộ đánh nổ. Đây cũng không phải là Liễu Ngộng Kỳ liền đối lược đoạt giả căm hận như vậy, trên thực tế, bản thân nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy lược đoạt giả rất chán ghét, chán ghét đến muốn toàn bộ tiêu diệt hết, còn đang nguyên vũ trụ một cái tình cảnh mà căm hận cái gì chưa nói tới, huống chi là căm hận đến loại tình trạng này. Sở dĩ sẽ như thế là bởi vì cô đắc ngộng kỳ trô dung hợp dây leo hoàn lập hương bản thân đối mấy cái kia lược đoạt giả bên trong hai cái có hận ý mạnh liệt. Cái này hận ý nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là ban đầu ở già xiết nằm, sau cùng âm tất cả mọi người lược đoạt giả tiểu đội, liền có bên trong hai người, này hai cái rõ ràng là phía tây người da trắng nam nữ. En trò cùng gột đa đạm màu nước. Lúc trước hai người này thân phận Là ma thuật hiệp hội an bài tới trợ thủ, mạnh đại chiến đấu ma thuật sư, có thể linh cơ chuyển gì, tiến vào mỗi cái đặc dị điểm, nhưng không có ngự chủ tư cách đồng bọn. Đúng, tại dây leo hoàn lập hương cùng già xiết trong lòng mọi người, những người này vốn là tốt đồng bọn, bởi vì vì mọi người một đường đi qua tất cả mạo hiểm cùng nguy hiểm, những này lược đoạt giả đều cung cấp sự giúp đỡ to lớn, cho nên sớm đã bị nhận định là đồng bọn. Nhưng mà, cũng là loại này đồng bọn, lại tại thời khắc cuối cùng phản bội tất cả mọi người để dễ như trở bàn tay thắng lợi không, đồng thời tất cả mọi người, liên đối thế giới cùng một chỗ bị hủy diệt. Phân cưu hận này, thật đúng là mạnh đến không gì sánh kịp, cũng là dây leo hoàn lập hương chấp nghiệm, thậm chí ngay cả liễu ngộng kỳ tự mình đều áp chế không nổi. Vậy mà lại gặp được bọn này lược đoạt giả. Nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí kém đâu. Mà lại, bọn gia hỏa này rõ ràng so cô đắt tử trong trí nhớ còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ từ đó về sau, đã kinh lịch nhiều cái thế giới A nói như vậy Bọn gia hỏa này hội tiến vào cái thế giới này, có lẽ cũng cùng FH chủ bài thế giới khái niệm dung nhập cái thế giới này có quan hệ, dù sao, trong này liên lụy nhân quả quá lớn, ta cùng thân ái lại có trùng sinh chi ngọn nguồn mang đến cự đại nhân quả ảnh hưởng. Cô Đắc mộng kỳ nghĩ đến một cái để cho nàng phiền muộn khả năng, mà khả năng này, cũng làm cho nàng có chút đau đầu, dù sao lời như vậy, đảo đi đảo lại, nồi vẫn là cho nàng nhóm cùng vương hạo độc. Bất quá coi như như thế, cũng phải giải quyết bọn giá hỏa này mới được. Vừa vặn cũng là dây leo hoàn lập hương tử thủ, nếu là có thể giải quyết, lại rơi dây, dây leo hoàn lập hương chấp nhiệm, đối nàng cũng có chỗ tốt. Chỉ là địch nhân cường đại để cô đắc ngộng kỳ có chút khó giải quyết, tuy nhiên nàng không có vương hạo loại kia liếc một chút liền có thể nhìn thấu người khác cơ sở chiến đấu lực kỹ năng võ thần chi nhãn, nhưng nàng nắm giữ thiên lý nhãn S+ cộng thêm tấn thăng người năng lực, cũng làm cho nàng bao nhiêu có thể nhìn ra mục tiêu cơ sở chiến đấu lực. Ba cái lược độc giả, tiên thiên nữ chí ít có 1700 cơ sở chiến đấu lực. Cao hơn 2 mét trắng hán da trắng, lại có 1.900 khoảng trừng mà duy nhất hoa kiểu thiếu niên tóc đen thì là tấn thăng người bên trong tránh thức yếu gà có 1.200 khoảng trừng Đương nhiên, không bài trừ những người này có ẩn tàng cơ sở chiến đấu lực thủ đoạn, hay là có cái gì bài. Có thể mặc dù những người này không có bài cũng không có ẩn tàng cơ sở chiến đấu lực, dựa vào cô đắc ngộng kỳ một người lực lượng, cũng rất khó cùng cái này ba cái lược đoạt giả đối kháng, bởi vì nàng tại thường quy trạng thái giới. Tối cao cũng liền có thể phát huy ra 1.500 cơ sở chiến đấu lực, mà đây là tại có địa cầu ra trì sân nhà ưu thế tình hùng dưới. Về phần những cái kia người đi theo loại hình, gác qua loại này cấp bậc chiến trường, hết thể cũng là pháo hôi mệnh, cô đắc mộng kỳ cũng không muốn để những người kia đi tìm cái chết. Cho nên, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Ta nói, ản trì à ngươi đến không? Lập tức đến, ngươi trước dùng miệng pháo ngăn chặn những tên kia một chút, lại để cho đánh pháo miệng cái gì. Âm thầm nôn cái danh về sau, cô đắt ngộng kỳ nhìn lấy ba cái lược đoạt giả đến, mở miệng nhân tiện nói, hoa wow, nhìn xem đây là ai, lại là các ngươi hai cái nhị ngũ tử a Thật không nghĩ tới, rời đi địa cầu các ngươi, thế mà còn có mặt mũi trở về, cũng đúng, dù sao các ngươi là ngoại tinh nhân chó săn, hiện ở hành tinh khác người tập kích địa cầu, các ngươi chạy tới gây sự cũng là chuyện đương nhiên sự tình, không bằng nói, các ngươi không xuất hiện mới là quái sự. Lời nói này để ba tên lược đoạt giả đều sứng suốt, chúng Gột đạ cùng Enchor là phản ứng lớn nhất, lúc đầu bọn họ đã cảm thấy cô đắt ngộng kỳ có chút quen mắt, cùng bọn hắn đã từng âm qua mộ thiêu nữ rất giống, nhưng liên tưởng đến đây là dung hợp vũ trụ, thiêu tướng giống như cá thể cũng là rất bình thường sự tình. Kết quả, đối phương mở miệng cũng là một đống nghe để cho người ta không khỏi rượu lời nói, liền để lược đoạt giả nhóm bình tĩnh không thể. Dù sao, trước đó ba người căn bản chưa từng tới cái vũ trụ này, không có khả năng bị cái vũ trụ này thổ dân nhận ra, liền xem như đạt Cũng là cứu vãn không gian trực tiếp cùng đạt khắc tái Đức thương lượng về sau, mới từ đạt khắc tái Đức làm đảm bảo đem bọn hắn hợp pháp đưa đạt cái vũ trụ này. Như vậy thiếu nữ này là như thế nào nhận ra bọn họ? trong yếu nhất là, tại sao lại nói nhị ngũ tử? Trong lúc nhất thời, ba tên lược đoạt giả tại tinh thần Internet bên trong tiến hành khẩn cấp giao lưu, đồng thời rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, đều là cảm thấy thật không thể tin. Chẳng lẽ nói, cái này dây leo hoàn lập hương? Là lúc trước bọn họ kinh lịch cũng hủy đi gỗ thế giới bên trong cái kia. Làm sao có thể? Thế giới kia đều hủy diệt, nàng làm sao vẫn tồn tại? Mà lại, hoàn thành tấn thăng người. Chẳng lẽ nàng là người cứu vất hoặc xuyên việc giả? Không đúng, cướp bóc không gian không có đề kỳ. Cái này dây leo hoàn lập hương không hề nghi ngờ là thế giới này thổ dân không sai. Này thiếu nữ này làm sao lại biết bọn hắn? Trong lúc nhất thời, lược đoạt giả nhóm đều rất lợi hại một bức các loại nghi vấn. Để ba tên lực đoạt giả nội tâm không khỏi hoàng lên, cái này chưa bao giờ trải qua tình huống, khiến cho bọn họ mặt ngoài vững như láo cẩu, kỳ thực hoàng đến một nhóm. Ánh sáng mặt trời càng là tại tinh thần Internet nửa đường, ta cảm thấy tình huống có chút không đúng, nếu không thử một chút cùng đội trưởng tiến hành siêu kết nối hỏi một chút tình huống. Dù sao đội trưởng thế nhưng là kiến thức rộng rãi. Enchel cùng gột đà nghe vậy, ngắm lại cảm thấy có đạo lý, cũng sẽ đồng ý. Đồng thời hai người gặp nhau tiếp tục cùng cô đắt ngộng kỳ tiến hành lời nói thương lượng hỏi thăm tình huống, lây thám tính càng nhiều tình báo. Muốn đến nơi này, Encho khẽ mỉm cười nói, úc, ngươi hẳn là dây leo hoàn lập hương tiểu thư A. Không biết ngươi tại sao phải nói loại lời này đâu. Chúng ta tựa hồ chưa thấy quá A. Lời này nhất thời dẫn tới dây leo hoàn lập hương nhân cách kém chút bạo tẩu, bất quá bị cô đắt ngộng kỳ cho cưỡng ép ngăn chặn, dù sao đã là tấn thăng người, biến thân cá thể nhân cách mặc dù sẽ đối nặng có ảnh hưởng. Nhưng lại không cách nào khoảng chừng nàng hành vi Trên thực tế, đối phương không trực tiếp đánh tới Chính phù hợp cô Đắc ngộng kỳ trì hoãn thời gian kế hoạch Cho nên khi giới liền cố ý lộ ra cười lạnh nói Há, nhanh như vậy liền không biết ta sao Tựa hồ từ quan vị thời gian thần điện nhất chiến về sau Cũng liền qua một năm A Các ngươi thật đúng là dễ quên đâu Nha, đối cho các ngươi những này rời đi địa cầu Bỏ qua người địa cầu thân phận ra hỏa tới nói Thủy diệt giả siết cùng anh linh điện vạn hạ lạ Đối với các ngươi tới nói cũng chính là dâu ria việc nhỏ đúng không? Chương 494, đã lâu chân heo đang trảng. Cái này một đợt giới trò chuyện tương đối, để lược đoạt giả nhóm đạt được muốn tình báo, ơn, bọn họ tự nhận là, kiến thức rộng rãi đội trưởng đại nhân biết được các đội viên từ địa cầu truyền đến trực tiếp tư liệu về sau, liền kết luận các đội viên gặp được dây leo hoàn lập hương cũng là lúc trước kinh lịch của thế giới bị bọn họ âm cái kia. Tuy nhiên không biết vì sao đối phương sống sót, đồng thời đạt được ma thuật vương cùng ma thần Vương Thành trong truyền thuyết hôn đồn ác cô đắc tử, nhưng rất rõ ràng, lúc trước thế giới kêu hủy diệt về sau, lưu lại khái niệm cùng pháp tắc không có hoàn toàn biến mất, đồng thời chẳng biết tại sao có thể là một ít cơ duyên xảo hợp bị cái này mỹ mạn vũ trụ cho dung hợp. Cho nên, lúc trước hẳn là theo thế giới hủy diệt cùng một chỗ biến mất tồn tại, hiện tại xuất hiện. Có lẽ đây cũng là cấp bóc không gian đem nhiệm vụ phân phối cho bọn hắn chi này lược đoạt giả tiểu đội vô hạn chiến đội nguyên nhân. Đạt được đội trưởng đại nhân giải đáp Ánh sáng mặt trời ba người nhất thời ạ kỳ Dạ cũng liền yên lòng, không cảm thấy cô đắt mộng kỳ là cái uy hiếp, mặc dù đối phương làm tấn thăng người thân phận để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, chỉ có một người cô đắt mộng kỳ, không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, ba người liên thủ, chỉ cần mấy chục giây, thậm chí mấy giây liền có thể thuấn sát cô đắt mộng kỳ. Không phải nói ba người thực lực nhân ép, mà chính là ba người phối hợp tương đối tốt, các loại kỹ năng chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau, nếu không lời nói. Bọn họ đội trưởng sau gian cũng sẽ không đem ba người bọn họ phái tới. Cô đắt Ngọng Kỳ cũng biết điểm này, cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng đám người này đơn đấu. Tại ba cái lược đoạt giả hiểu rõ tình huống, cũng chuẩn bị động thủ thời điểm. A nhĩ Ngọng Kỳ cũng đến, đồng thời không nói nhảm, lên liền trực tiếp mở lớn, cầm trong tay thánh thương, hóa thành kim sắc lưu tinh ánh sáng, hướng về ba tên lược đoạt giả đánh giết tới. Đối mặt cái này bất chợt tới công kích, ba tên lược đoạt giả giật mình. Sau đó tại chú ý tới công kích là thẳng tắp mà đến về sau, liền tranh thủ thời gian chuẩn bị né tránh. Coi như đồng thời ở nơi này, cô đắt ngộng kỳ động thủ. Sinh ra thời điểm đã tới, dùng cái này sửa đổi và tượng. Lần nữa giải phóng mạnh nhất bảo cụ, mà lần này, không phải đánh đạn hạt nhân đơn giản như vậy, uy lực trực tiếp bên trên điều đến một cái tương đương khủng bố cấp bậc, thậm chí có thể nhất kích đánh chết đạt khắp tái đức phân thân. Trên cơ sở này, cô đắt ngộng kỳ cũng không có một hơi đối quá khứ. Bởi vì nàng không xác định biết đánh nhau hay không chết ba tên kia, cho nên, nàng trực tiếp đem quang luân phần tán, hóa quang trụ vì quang vũ, hướng về ba cái lược đoạt giả đại diện tích huy sái quá khứ. Dùng cái này, đặt thành ngăn cản lược đoạt giả hành động mục đích, đối mặt này huy sái như mưa ánh sáng luân phiên công kích, cho dù là làm tấn thăng người lược đoạt giả nhóm, cũng khó có thể nhẹ nhòm ưng đối. Dù sao, những này quang vũ nuôi một giọt đều có được A bảo cụ thể ước thắng lợi chi kiếm giải phóng tên thật lực trong lúc nhất thời Bị quang vũ bao phủ bà tên lược đoạt giả trong nháy mắt có loại toàn thân đều đang bị tiểu thạch đầu nện cảm giác, tuy nhiên không thể để cho bọn họ nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng lại làm cho bọn họ không bình thường khó chịu, hành động cũng thay đổi chậm chạp Cái này cho A Nhĩ Ngộng Kỳ thời cơ, thánh thương quang huy, sau đó một khắc liền bao phủ bà tên lược đoạt giả. Lần này, A Nhĩ Ngộng Kỳ không có nương tay, không như lần trước đánh một cái còn chưa tiến vào hiện thực thế giới nguyên tội chi thú, nhường phóng tới chân trời, nàng trực tiếp dùng toàn lực Hơn nữa là đem lực lượng vô hạn áp xúc cùng tập trung, tận khả năng không lãng phí lực lượng, cũng không hề qua chế tạo một số trông thì ngon mà không dùng được đặc hiệu, so như lần trước loại kia trùng thiên quang trụ. Đúng, này quang trụ thực là ai nhĩ mộng kỳ cố ý lấy ra, vì cũng là để thanh thế lớn một chút, quang ảnh đặc hiệu nổ tung điểm, tốt rung động toàn thế giới. Hiện tại lời nói, lại là không hề chế tạo cái này đặc hiệu, đồng thời bởi vì làm lực lượng vô hạn tập trung, này quang chi thương mang đến hiệu quả, cũng là trực tiếp chợt lóe lên. Phảng phất không gian sụp đổ, quang huy không hướng bên ngoài khuếch tán, ngược lại là hướng vào phía trong tập trung, cuối cùng hình thành một cái trung tâm cũng buộc phát ra. Một cách này, thật sự là đem nữ thần ẩn trì áp lực lượng phát huy đến cực hạn, thậm chí điều động anh linh điện vạn hạ là lực lượng, mà lại, trong tay nàng thánh thương vốn là cải chặt thế giới ra tháp, tại nữ thần hóa trạng thái giới, cộng thêm anh linh điện vạn hạ là trợ rút, nàng sớm liền đạt được địa cầu bản thân thừa nhận, từ đó đang toàn lực toàn bộ khai hỏa đồng thời, còn được đến địa cầu giá trị Nữ thần hóa Anh Linh Điện Vạn Hạ là ra chỉ địa cầu gia trì, lại thêm làm tấn thăng người bản thân lực lượng, một kích này uy lực, tại không lãng phí lực lượng qua diễn dịch đặc hiệu tình hung dưới, trực tiếp đánh ra hơn 3000 chiến đấu lực thương tổn, nói rõ một bộ muốn thừa cơ đem địch nhân thuần sát tư thế. Trọng yếu nhất là, một chiêu này bởi vì đặc thù tính, có vô địch xuyên qua hiệu quả, có thể đem một số vô địch loại hình năng lực xuyên qua, từ đó đạt tới địch nhân coi như sử dụng kỹ năng để ngăn cản cũng vô hiệu cấp độ, muốn kháng trụ một kích này hoặc là di công đối công, hoặc là liền lấy ra siêu cường phòng ngự lực tới chặn. Lược đoạt giả nhóm hiển nhiên không ngờ tới lúc đầu chỉ có một người cô Đát Mộng Kỳ sẽ có một cái cường lực viện quân, vẫn là nữ thần hoa ẩn chỉ ạ, càng để bọn hắn kinh ngạc là hai nữ nhân kia thế mà phối hợp đến tốt như vậy, vừa ra tay cũng là siêu cấp đại chiêu, phong tỏa bọn họ sở hữu đường lui, đồng thời đánh ra cực hạn công kích, đến mức trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Ba người thành công bị Mộng Kỳ nhóm âm, đại chiêu toàn bộ khai hỏa, kỹ năng ra hết không có cho ba người bất cứ cơ hội nào chúng chiêu hẳn phải chết dù là có thế thân nhân ngẫu trọng sinh thánh giá một loại đồ vật đều vô dụng điều kiện tiên quyết là chúng chiêu mới được loại này cấp bậc lược đoạt giả nhất không kém cũng là thủ đoạn bảo mệnh đã chúng chiêu hẳn phải chết vậy liền không chúng chiêu tức nhưng tại sắp bị thánh thương ánh sáng nuốt hết trong ngày mắt ba cái lược đoạt giả liền trực tiếp phát động sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuấn gian truyền tống thủ đoạn cũng lấy riêng phần mình bỏ qua một cái thế thân nhân ngẫu ngăn trở ban đầu thường tổn làm đại giá Đồng loạt chuyển tống về thiên khải tinh. Tuy nhiên thủ không nhẹ thương tổn, nhưng là, miễn là còn sống, lược đoạt giả nhóm là có thể trị tốt chính mình, cho nên mộng kỳ nhóm liên thủ công kích thất bại. Phát giác được điểm này, A nhĩ mộng kỳ cùng cô đắt mộng kỳ liếp nhau, trong mắt đều toát ra không cam tâm, nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì việc đã đến nước này, các nàng coi như không cam tâm cũng vô dụng, đồng thời phải nghĩ biện pháp ứng đối chi này lược đoạt giả tiểu đội. Dựa theo dưới mắt tình huống đến xem, lược đoạt giả tiểu đội không phải chỉ ba người, chỉ là đến tới địa cầu chỉ có ba người, mà còn lại là ai, lại có bao nhiêu mạnh đều là ẩn số, bất quá, dựa theo cô đắc ngộng kỳ trí nhớ, nếu như chi này lược đoạt giả tiểu đội không có giảm quân số lời nói, như vậy hẳn là còn có hai cái không biết thân thể người nàng là nhận biết, dù sao từng tại vô thế giới âm dây leo hoàn lập hương. Hai người kia, một cái gọi sáu gian, là chi tiểu đội này đội trưởng, một cái khác gọi là yên cửu, nếu như đều tại lời nói, Hai người kia thực lực hẳn là đều không yếu, riêng là làm đội trưởng sáu gian, khẳng định so vừa rồi ba người kia lợi hại. Đau đầu a. Một lần không có âm đến, tiếp theo về đám người này khẳng định sẽ có phòng bị, đến lúc đó coi như lần nữa toàn lực toàn bộ khai hỏa cũng vô dụ. Trọng yếu nhất là ba tên này truyền tống đi, là truyền tống đến hắn tinh cầu, vẫn là vẫn còn đang địa cầu, hai loại khả năng đều cần khác biệt ứng đối phương thức. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngộ Kỳ nhóm càng thêm đau đầu. Tại địch ta không rõ tình huống dưới, Trừ ai nhĩ mộng kỳ cùng cô đắt mộng kỳ bên ngoài, hắn mộng kỳ cùng vương hạo đều tốt nhất đừng tùy tiện cùng lược đoạt giả gặp mặt, nếu không lời nói, một khi bị lược đoạt không gian phát hiện bọn họ tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều lược đoạt giả, đến lúc đó cứu ván không gian phát hiện, cũng sẽ điều động đại lượng người cứu vất đến, khiến cho cái vũ trụ này một đoàn loạn. Nếu như tình huống thật phát triển đến một bước kia lời nói, đừng nói để nhà mình lao công trưởng không cái vũ trụ này, 89 chín phần mười sẽ bị ngây thơ thế giới ý thức xem như định nhân hoặc là toàn lực tiêu diệt cùng chống lại, hoặc là trực tiếp đá ra vũ trụ. Vô luận là loại kia kết quả, đều không phải là Ngọng Kỳ nhóm ớn. Ngọng Kỳ Internet bên trong, chúng Mộng Kỳ nhóm đi qua kịch liệt thảo luận cùng phân tích về sau, cuối cùng quyết định từ A nhĩ Mộng Kỳ cùng cô đắt Ngọng Kỳ làm bên ngoài tồn tại, đến hấp dẫn lược đoạt giả nhóm ánh mắt, mà hắn Mộng Kỳ làm theo tiếp tục nút trong bóng tối, tránh cho bị lược đoạt giả phát hiện.